Nói là nói như vậy, Uchiha Yuichi hạ uy trí rất cẩn thận, như cũng dùng ảnh phân thân thăm dò, Dạ bù Dạ không triệt để ngã xuống trước không thể có nửa điểm thả lỏng, bởi vì hắn thuật đại đa số không cần kết ấn, nhưng mà cần kết ấn triển khai, càng nguy ứng phó. Uchiha Hatomi không có đáp lại, xương mù dày bắt đầu tràn ngập, vụ ẩn thuật phát động, Uchiha Hatomi không chế Dạ bù Dạ đồng hóa thể thân thể biến mất ở Uchiha Yuichi trước mắt. Sắp chết dây rủa sao? Không đúng, Dạ bù Dạ nhưng là lấy vô thanh sát nhân thuật mà nghe tên. Uchiha Yuichi toàn lực nhận biết, nhưng nhận biết không tới Uchiha Hatomi khi tức, hắn nhìn về phía ảnh phân thân, nhường bọn họ đi lục soát. Bành, bành. Không một hồi, hai tiếng tiếng nổ tung vang lên, hai cái ảnh phân thân bạo, vừa ảnh phân thân cũng kỳ thực là phân thân lớn phá Hai cái phương hướng khác nhau sao? Xem ra dạ bù dạ dùng ảnh phân thân. Ta không thể dùng ảnh phân thân lãng phí trả cơ dạ, đại đột phá loại cấp bậc này phong độn cũng không thể thổi tan này xương ngủ. U chỉ hạ uỷ chỉ chỉ có thể dĩ giật đãi lao, kỳ thực hắn không thích cái cảm giác này, hắn càng yêu thích khống chế tất cả. Mên Ngông xương lớn bên trong, coi như là mẹ gì nệ cũng không nhìn đấu, có điều hắn có vũ hộ tự tại chi thuật, vì lẽ đó biết chuyện cuộc. Vũ hộ tự tại chi thuật Bên dùng trà cờ dạ chế tạo mây vũ tích, sau đó khiến cho hạ xuống, thuật ở phát động bên trong hạ xuống ngôi tích nước mưa đều cùng vèn cảm giác mật thiết liên kết. Thiên đạo bèn một phát động cái này nhất thuật, liền phát hiện ra dạ bụ dạ đồng hóa thể ảnh phân thân biến nhiều, mỗi cái ảnh phân thân ẩn chứa trà cờ dạ cũng có thể phát động một cái cường lực nhân thuật, dù chỉ hạ uy chế nguy hiểm. Thiên đạo bèn đang suy nghĩ muốn không nên ngăn cản, hai người tiếp tục chiến đấu tiếp, khẳng định xuất hiện thương vong, như vậy lại nhiều lắm thêm mời chào nhân thủ, cường giả không phải là như vậy tốt mời chào. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, trong phút chốc sấm sét đại tác, ánh chớp bốn chớp, sương ngủ dậy bị sáng. Không lôi lôi thủy chi long xuất hiện, không phải một cái, mà là dòng dã mười điều, 10 điều lôi thủy chi long như thập diện mai phục, đem ủ trì hạ yệt triệu tuyệt đối vây quanh, lần này hắn là muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Thiên đạo bèn tự nhiên không sợ những này lôi long, có như 100 điều thì lại làm sao? Tụ lực một hồi, một cái thần la thiên trinh là có thể bắn bay, nhưng hắn sợ ủ trì hạ yệt triệu có chuyện, tuy rằng yệt triệu có mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng, thế nhưng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng chống đỡ được sao? Cô nàn, xạ số gì? Kỳ sản cũng cảm thấy yệt triệu nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết, chỉ có tuyệt biết mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng mạnh mẽ, biết sợ san mạnh bao nhiêu? 13 tuổi ủ chi hạ y triệt sợ sạt nổ kém xa ủ chi hạ mà đã dã, thế nhưng tự vệ đã đủ. Đối mặt lôi thủy chi long ủ chi hạ y triệt so với ai khác đều rõ ràng những này long gừng có cỡ nào năng lượng mạnh mẽ. Nếu như chỉ là một cái, hắn không sợ. Thế nhưng mười điều a, căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ. Đây là ủ chi hạ y triệt mở ra mạn dễ kỳ ủ sạ dìn gặng tới nay lần thứ 2 đối mặt nguy cơ. Lần thứ nhất là đối mặt đệ tứ mỹ dục vị này hoàn mỹ dì nụ dị kỳ. Thời khắc này ký túc ở mạn dễ kỳ ủ sạ dìn gặng bên trong loại thứ 3 sức mạnh sợ sạt nổ mở ra. Màu đỏ dâu trái cự nhân đem ít chia bao phủ lại, nay độ hoàn thành kém xa mấy năm sau. Có điều cũng rất lợi hại, ở ít chia không tính đến đồng lực rót vào dưới, sở Sanô đến thẳng hình thái thứ hai. Muốn biết, hiện tại ủ chỉ hạ ít chia đồng lực ở vào đỉnh phong thời kỳ, không giống mấy năm sau thị lực hạ thấp lợi hại như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết sở Sanô công phong một thể. Đối với ủ chỉ hạ người đến nói, mở ra sở Sanô liền muốn có ngang hàng ngũ ảnh sức mạnh. Có người nói ủ chỉ hạ mã đại giả chính là dựa vào mạng dễ kỳ ủ xạ dìng gặng ngang hàng xẻn dù hạt hỉ giả mã vị nhì dạng này chi thần. Tuy ở một bên vì là ạ cả sụ ký người giới thiệu. À, các Sù kỳ chi mọi người rất tán đồng lời này, sợ sẵn sát thực lợi hại, này hình thể là có thể không nhìn đại đa số nhân vật. Bèn cảm thấy thần La Thiên Trinh có thể nổ ra sợ san nhưng không thể nhẹ nhõm như vậy, có điều lục đạo vẹn phối hợp lại, chỉ là trình độ như thế này cũng không có gì. Sa số gì ở trong lòng kiểm kê chính mình có cái nào con rối có thể đối phó sợ san ô, Cố Nạn thì lại tính toán muốn bao nhiêu nổ phù mới có thể nổ tung sợ san ô, Kỳ thì lại cảm giác mình chỉ có thể kéo dài thời gian, kéo dài tới ủ chỉ hạ uy không cách nào duy trì sợ san Mọi người suy đoán thời điểm Mười điều lôi Thủy Chi Long từ phương vị khác nhau đồng thời đánh tới Sở Sà Nổ lên. Tập sát. Cao to Sở Sà Nổ xuất hiện rất nhiều vết nước, dù sao đây là hợp lại nhẫn pháp A. Ở đến mười điều, Sở Sà Nổ sẽ hoàn thành tán loạn. Ít triệt thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Sở Sà Nổ, trong lòng không chắc chắn, nói cho cùng Ít triệt không phải trời nắng trợ, trong lòng ngồng cùng không một bên. Ở Ít triệt ánh mắt kinh ngạc bên trong, ủ hạ Tô Mì đã tới Sở Sà Nổ bên người, hắn rơ lên cao quệ ý ký kỳ Yệt Triệt có chút ngạc nhiên, ngươi hợp lại nhận pháp đều không làm gì được sợ Satan ổ, ngươi lại muốn giựa vào quẻ ý kỳ dị, dù cho không thích cười dụ chỉ hạ uyệt Triệt đều kém chút bị chọc cười. Uchiha Uyệt Triệt là Uchiha hạ cười lớn tứ tuyệt một trong, nhưng mà hắn không thích cười, phải nói cùng Tiếu Tứ Kiệt đều không phải cười khẩu thường mọi người. Kinh ngạc sao? Có điều ta không phải là đàn dò, ta đã sớm biết sợ Satan ổ mạnh mẽ, cũng biết lôi thủy long đạn không thể chân chính đánh tan sợ Satan ổ. Uchiha Tōmi đem dạ phụ dạ đồng hóa thể trên người thuộc tính thủy chạ cỡ dạ lượng lớn tập trung đến trên cánh tay phải, sau đó hung tận đánh ra, xanh thảm ánh sáng lấp loé không ngớt mạnh mẽ chạ cờ dặn một mạch phát tiết mà ra, mạnh mẽ chạ cờ dặn tạo thành khí lưu trực tiếp đem sờn xả nổ bắn cho bay. đòn đánh này hắn đầy đủ bạo phát nửa ca chạ cờ dặn, nguồn sức mạnh này trực tiếp sắp xuất hiện hiện nhiều chỗ vết nứt sờn xả nổ bắn cho nát. dù cho sờn xả nổ chống đỡ phần lớn sức mạnh, còn lại sức mạnh như cũ kích thương u trụ hạ y mà dặn bù dặn đồng hóa thể tay phải tạm thời phế, u trụ hạ tổ mì một lần đem nửa ca chạ cờ dạ từ cánh tay phải của hắn phát tiết đi ra, cánh tay phải gân cốt đã đứt đoạn mất, thậm chí có một ít hoàn toàn nát tan, liền ngay cả què y kỳ dị đều xuất hiện vết nứt. chương 38 mươi trên trung U Chỉ Hạ Yết lão đứng lên đến, sờ san hô lại lần nữa ngưng tụ, huyết lệ từ hai mắt lướt xuống. Đánh tới mức độ này, trong lòng Ngụ Chỉ Hạ Triệu cũng lên chân hỏa, chiến đấu làm sao có thể như vậy liền kết thúc đây? U Chỉ Hạ Tô Mị không có chút nào hoảng, liền như thế một hồi, xương đã khôi phục mấy cây, nhiều lắm 20 giây, cánh tay phải liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho ta cái mặt mũi, liền như vậy dừng lại, nếu như các ngươi còn muốn chiến đấu, liền do chúng ta tới làm đối thủ của các ngươi. Thiên đạo bèn xuất hiện ở giữa hai người, đang nói chuyện hắn đem năm cái khác bện thông linh đi ra, đánh tiếp nữa liền thật sự muốn chết một cái, hắn nhất định phải kết thúc. Uchiha Itachi hừ lạnh một tiếng, tản đi sở Sanou, cùng với lãng phi đồng lực cùng đánh đánh, không bằng bảo lưu động lực, mạnh dễ kỳ u dùng nhiều xe mũ. Uchiha Itachi tuyệt không phải là đối thủ của Lục đạo Vẹn, Uchiha Itachi có lẽ có thể đánh bại nạ gạ tổ bản thể, thế nhưng tuyệt đối đánh không thắng Lục đạo Vẹn, bởi vì nạ gạ tổ bản thể tính cơ động quá thấp. Uchiha Tô Mỹ cảm thấy vô vị, vẹn vẹn là dùng que ý kỳ dịch đánh bay Uchiha Itachi mà thôi, nhiều lắm thêm vào trước một lần địa giật, không tính là dày vò Uchiha Itachi. Uchiha Mỹ đem thân thể khống chế trả lại, còn cho dạ bù dạ đồng hóa thể, tinh thần trở về bản thể hắn bản thể trực tiếp nằm nhòi trên bàn ngủ chế lấp lão sư cũng mặc kệ hắn như vậy liền kết thúc thực sự là đáng tiếc còn không chân chính hành hung ngủ chi hạ yết chưa đây còn có ngài là tóc đỏ bèn mọi người đều nể mặt ngươi các phân liệt thể không nói gì có điều ngâm lại bèn không phải tóc đỏ nạ gạ tổ đúng đấy các phân liệt thể thu hồi ánh mắt sau đó không có gì đẹp đẽ đẽ hẹt rèn phân liệt thể ngoại lệ hắn còn nhìn hắn có thể chưa quên dạ bù dạ đồng hóa thể bố trí chính mình sự tỉnh dạ dạ đồng hóa thể trọng mới nắm giữ thân thể thời điểm cánh tay phải khôi phục hơn nữa không ảnh hưởng hắn sử dụng què y Thiên đạo bẻn xem hai người không có muốn đánh ý tứ, tiếp tục nói, lần này liền coi như các ngươi hòa nhau đi, không liệu mạng tranh đấu, các ngươi phân không ra thắng bại. Hai người lặng im không nói, Uchi Hạ Yit cảm giác mình có thủ có mỉ cùng A mạ tệ dạ lần này hai cái đồng thuật, lần sau thật sự muốn đánh, thắng lợi nhất định là hắn, hơn nữa sẽ không giống lần này chật vật như vậy. Dạ bù Dạ đồng hóa thể cảm giác mình sẽ thắng, vừa thời điểm chiến đấu, bản tôn nhưng là không dùng như thế nào kiếm thuật, để cho mình đến, nói không chắc đã thắng. Coi như không cần mạn d kỳ u, thực sự không được hắn đem bắt môn độn giáp mở ra thứ bại cửa, đủ để lay động Hồ Hạ Yit sợ Thiên Đạo Bền nhìn thấy hai người vẫn là không nói liền hỏi, đúng rồi, ngươi nói cái kia Esjren rất mạnh sao? Vào lúc này cô nạn mấy người cũng lại đây, xương ngủ dày đã tản đi hơn nữa. Dạ bu dạ đồng hóa thể nói, Esjren rất mạnh, hàn thuật trình độ trên ta xa. So sánh với nhau, nhân thuật phương diện liền có chút kém cỏi, có điều so với bình thường thượng nhân mạnh mẽ, thật không biết nhân vật như vậy là từ nơi nào đi ra, cái tên này thật giống không phải ngũ đại nhân tôn. Bền Đông Dương tao mày, ảo thuật mạnh mẽ dĩ nhiên hữu dụng, thế nhưng đối phó dị nụ dị kỳ liền có chút không đủ dùng, có thể khắc chế dị nụ dị kỳ ảo thuật có ít. tuyệt ngươi đi lục soát tình báo. Bèn suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn họ có tư cách gì soi mói, coi như không thể đối phó gì nụ gì kỳ, cũng có thể đối phó cao thủ hắn. tuyệt khép cười một tiếng, yên tâm đi. tình báo phương diện chúng ta rất chuyên nghiệp. tuyệt nói xong liền chìm vào lòng đất rời đi, cũng thật là chuyên nghiệp a. những người khác loại trừ xạ sổ gì cùng bẹn đều tàn đi, bẹn bàn giao vài câu cũng rời đi. cuối cùng chỉ còn xạ sổ gì cùng dạ bù dạ đồng hóa thể, xạ sổ gì thái độ đối với dạ bù dạ tốt đến kỳ lạ, này chính là ấn tượng đầu tiên duyên cớ. đồng hóa thể cướp giật cả cạ sĩ xạ gì gặng vì lẽ đó xạ sổ gì đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt vừa U trì Hạ tổ Mị không chế đồng hóa thể biểu hiện ra sức mạnh to lớn này vì hắn thắng được xạ sổ gì tôn trọng cô nội hạ phòng học bên trong U Chỉ Hạ tổ Mị đem khoẹ miệng gánh nết mặc kệ như thế nào xem như là trên người của U Chỉ Hạ Y Trì tìm về một điểm lợi tức bây giờ suy nghĩ một chút U Chỉ Hạ Y Trì cũng không phải như vậy không thèm để ý đồng hóa thể nói móc hắn bằng không hắn bất cứ lúc nào có thể đưa ra kết thúc là bàn nhưng hắn không có ben, nghĩ mời chào Es liệt thể đáng tiếc rồi Es liệt thể ở Điện Quốc không thể đi ra U hạ tổ mỹ đúng là cảm thấy mắt ứng phân liệt thể có thể gia nhập ạ Katsuki, ngược lại mắt ứng phân liệt thể ở thiết quốc tu luyện gần như. Thiết quốc gần như không còn đồ vật nhường mắt ứng phân liệt thể học tập, cho dù là luật bản, trừ mỹ phụn, những người khác không cách nào giúp hắn tu luyện. Sau khi liền dựa vào chính hắn, đến thời điểm nhường mắt ứng phân liệt thể ở nhận giới lang thang, đi dưới đất chợ đêm hoàn thành một ít nhiệm vụ, lấy hắn sức mạnh, muốn dương danh rất dễ dàng, đến thời điểm bệnh hoặc là cổ nạn liền sẽ chính mình tìm tới cửa. Chờ sau này đi chứ, Kyzam, gì chết đến thời điểm bền, cố nạn thậm chí ố bỉ tổ có thể dựa vào cũng chỉ có dạ bù dạ đồng hóa cùng mắt tương phân liệt thể. đến thời điểm ủ chỉ hạ tổ mì muốn hái cuối cùng quả đào sẽ càng thêm dễ dàng. kỳ thực nà tổ di nệ cùng cố nàn giấy độn bí thuật ủ chỉ hạ tổ mì cũng muốn. gần nhất quả cà mì tổ mì phân liệt thể ở nghiên cứu một loại thuật cùng nổ phù có quan hệ. nổ phù, lại tên buồn nổ là một loại bùa chú, làm nổ sau khi trải qua thời gian nhất định sau liền có thể nổ tung, uy lực to lớn, không thua gì thượng nhận phong thích cao cấp hỏa độn nhân thuật. đem một loại nào đó nhân thuật dùng phù văn hình thức phong ấn tiến vào trang giấy, đây chính là nổ phù phương pháp luyện chế có thể nói muốn chế tác nổ phụ vừa được nắm giữ nhất định trình độ hỏa đột nhị dạng trình độ hai đến nắm giữ trình độ nhất định phong ấn thuật hiện tại quả cà mì tố mì mạnh suy nghĩ là đem ảnh phân thân phóng thích hàm nghĩa bom phong ấn đến trang giấy bên trong như vậy thả ra ngoài uy lực liền so với nổ phụ phần lớn phòng trừ một tấm uy lực tương đương với mấy trăm tấm mấy ngàn tấm nổ phụ uy lực nổ tung theo quả cà mì tố mì phân liệt thể trở nên mạnh mẽ nàng chế tác được phụ uy lực sẽ càng mạnh hơn học giấy đột bí thuật điều khiển những này phụ thì càng thêm thuận buồm xuôi gió vấn đề duy nhất là quả cà mì tố mì nắm giữ phong ấn thuật đẳng cấp đều không cao nghiên cứu thuật này tiến trình có chút chậm. Dựa theo quả cả mì tổ mì phân liệt thể ý tưởng, nếu như chân chính đem thuật này khai phá thành công, lá bùa kia bên trong có thể phong ấn tuyệt đại đa số nhân thuật, liền ngay cả vị thú ngọc cũng có thể phong ấn. Đây là một loại lý luận, thực tiễn lên rất khó, hết thảy đều phải đợi triệt để đồng hóa đàn rồ, đến thời điểm liền có thể ứng có thật nhiều phong ấn thuật. Có thể nói, đàn rồ đối với ủ chí hạ tổ mì là một cái to lớn gói quả, đồng hóa đàn rồ được đồ vật quá nhiều, có thể nói, coi như đồng hóa xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn được đồ vật chưa chắc có đồng hóa đạn rồ nhiều. Xạ dù tổ bị thị dụ rèn cũng không có hạt hị dạ mạ tế bảo cùng mạn rễ kỳ ủ xạ gì Uchiha tổ Obito bắt đầu bố cục, được giấy độn bí thuật, hắn cùng phân liệt thể sức chiến đấu sẽ lại lần nữa tăng lên. Ánh mắt của Uchiha tổ Obito không chỉ là hạn chế ở ngũ đại nhẫn thôn, hắn cũng không muốn sau đó trở nên mạnh mẽ thống nhất nhận giới, cuối cùng bị kỳ bộ tộc hái quả đảo. Bởi vậy, hết thể có thể tăng cường thực lực thủ đoạn hắn cũng có nghĩa biện pháp đoạt tới tay. Bây giờ Uchiha tổ Obito miễn cưỡng có thể nói nhận giới vô địch, thế nhưng cõi âm tịnh thổ có không xác định nhân tố, yếu tố này chính là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân là thiện là ác tổ mị không cách nào xác định, hắn cũng không muốn xác định, hắn cần cần phải làm là tăng lên chính mình. Hắn sẽ không đem hy vọng ký thác đến trên người người khác càng sẽ không đem mình sinh mệnh ký thắc đến trên người người khác chương 39 thoáng quan nửa năm thời gian nội vã đảo mắt liền qua hơn nửa năm nửa năm này à, Sủ kỳ như cũng biết điều không có người nào biết cái tổ chức này coi như biết đại đa số người cũng cho rằng đây là một tiểu tổ rệt chứ họ chỉ hạ tổ Mỹ các loại số ít người biết không ai biết cái tổ chức này đã nắm giữ ngang hàng ngũ đại nhận thôn sức mạnh chỉ cần nạ gạ tổ đồng ý Vũ nhận thôn bất cứ lúc nào có thể trở thành thứ sáu đại nhất thôn nhưng mục tiêu của hắn không phải như vậy nửa năm này Sa số gì cùng dã bộ dạ đồng hóa thể tỉnh cờ đi chợ đêm tiếp một ít nhiệm vụ, Kỳ Sảng cùng Ịt Triệu cũng là như thế. Nguyên bản nhiệm vụ này bị cả cụ rủ ôm độn, hiện tại cả cụ rủ chết, à ca sử kỳ tổ chức người cũng phải làm nhiệm vụ, dù sao bọn họ cũng muốn ăn cơm. Có điều, cả cụ rủ tuy chết, thế nhưng hắn tiền phần lớn ở cổ nạn nơi đó. À ca sử kỳ tổ chức gần nhất gia nhập một cái thành viên mới, Mạt Ưng Vân Liệt Thể. Mạt Ưng Vân Liệt Thể đã căn cứ lôi độn trạ cở dạ hình thức hai phát ra phong độn trạ cở dạ hình thức, hắn kiếm thuật trình độ thỏa thỏa hành chi cấp bậc. Trên thực tế, chân chính hạn chế Mạt Ưng Vân Liệt Thể là thân thể, dù cho hắn biến hóa thành bộ dáng của mắt Ưng nhưng hắn bản chất giống như ụ trí hạ Tommy là cái tám tuổi đứa nhỏ không đúng hiện tại phải nói 9 tuổi Esjện phân liệt thể trốn ở điện quốc gặp hắn ra tay đều chết thêm vào hắn có tránh né bạch dẹt thăm dò thủ đoạn bạch dẹt căn bản không tìm được Esjện phân liệt thể đáng nhắc tới là ở Esjện phân liệt thể đổ thêm dầu vào lửa dưới âm nhận thôn thành lập họ bắt đầu hắn nghiên cứu qua cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể bởi vì không tiếp xúc được cao thâm phong ấn thuật không thể hoàn thành đem hàm nghĩa bom phong ấn đến phủ bên trong này một nghiên cứu có điều nàng vẫn là rất ra sức hòa đụn trả cờ giả hình thức cùng thụ độn trạ cờ dạ hình thức nàng đều khai phát ra đến, thủy độn trạ cờ dạ hình thức là dạ bụ dạ đồng hóa thể khai phát ra đến, nàng còn khai phát ra sấm sét phiên bản hàm nghĩa bom, ngoài ra nàng còn khai phát ra rất nhiều hữu dụng thuật, nhưng mà quả cả mì tổ mì phân liệt thể chỉ muốn anh anh anh, ta quá khó khăn, ta thật sự không nghĩ thông phát nhận thuật à. Trên thực tế, bất kể là quả cả mì tô mì phân liệt thể vẫn là cái khác phân liệt thể, thậm chí ủ chỉ hạ tổ mì bản tôn, bọn họ cường đa số là bắt nguồn từ mạn dễ kỳ năng lực tuyệt đối khống chế, chính là năng lực này mới tạo nên bọn họ mạnh mẽ, nếu như không năng lực này, bọn họ căn bản không thể như vậy nhanh trưởng thành đến lúc này nếu như không có tuyệt đối không chế năng lực này, hiện tại bất kể là cái nào phân liệt thể ở không sử dụng xạ gì gặng tình huống, hiện tại chỉ có thể đánh đánh phổ thông thực nhẫn. nửa năm này, nhẫn giới tương đối bình tĩnh, chiến tranh sẽ không dễ dàng mở ra. cô nỗ hạ, vũ ẩn, xa ẩn, nha ẩn hoàn toàn bỏ mặc dạ bù dạ mặc kệ, bọn họ cảm thấy dạ bù dạ không treo chọc chính mình, cái kia không cần thiết đối phó hắn. vân ẩn đúng là phát động rồi không ít nhân thủ, thậm chí ngay cả nhị vĩ gì nụ gì kỳ đều phái ra, dù sao tất cả đều là tính khí táo bạo, nơi nào có thể làm cho mình thủ hạ bị bắt nạt? dạ bù dạ đồng hóa thể trốn đi, vân ẩn nhị dạ muốn tìm hắn có thể không dễ như vậy lôi độn trạng cơ dạ hình thức tới tay, thêm vào hạ các sụ kỵ tổ chức yêu cầu biết điều, không phải dạ bụ dạ đồng hóa thật muốn tìm ra cả đánh nhau một trận. Nhìn lôi độn trạ cờ dạ hình thức cùng thủy độn trạ cờ dạ hình thức cái nào càng mạnh hơn. Nay một ngày, 9 tuổi u hạ tomi, 8 tuổi u trì hạ sà suke, u rụt mạng kỳ nạ tổ ba người xin sớm tốt nghiệp. Lại có thể có người có thể sớm tốt nghiệp, không thể nào. Ta không niềm tin quá lớn thông qua năm nay tốt nghiệp sát hạch. Chỉ có thể nói không hổ là u hạ, dù cho chỉ còn hai người, bọn họ cũng là trăm không hơn không kém thiên tài a. U dù nạ dù Mạ Kỳ nã rụt tổ không hổ là đệ tứ con trai của Hổ Cả đại nhân, nghiêm túc tu luyện sau lại mạnh như vậy. Làm tổ mỉ ba người xin sớm tốt nghiệp. Trường học học sinh tinh ngạc đến ngây người, mặc kệ lớp lớn vẫn là lớp dưới học sinh đều là như vậy. Trong đó, được gọi là thiên tài ủ gan nghệ dị bị đả kích. Hắn này tính thiên tài gì? Không chỉ bị cùng tuổi ủ Chi Hạ tổ mỉ làm hạ thấp đi, còn bị so với hắn tiểu ủ chí Hạ xạ sủ Dù nạ dù Mạ Kỳ nã rụt tổ cho làm hạ thấp đi. Quả nhiên, đây chính là vận mệnh sao? Sớm tốt nghiệp hoặc là là Hạ, hoặc là là đệ tứ chi tử, hết thể đều đã nhất định vận mệnh là không thể thay đổi, liền như cùng ta phản kháng không được tung ra. khi u gan nệ gì trong lòng cười lạnh lên, hắn cảm giác mình nhìn thấu tất cả, đồng thời hắn rất không tâm tâm, nhưng hắn vô lực thay đổi. khi u gan nệ gì cùng ngụ trí hạ tô mỹ một tiểu đội, có điều hai người không cái gì gặp nhau, trước đây không có, hiện tại cũng không có. tô mỹ bên người vây quanh rất nhiều người, dù cho hắn không mở ra mỹ thành dục vọng, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều nữ sinh. tô mỹ cười ha ha theo các bạn học chào hỏi, mỹ thành dục vọng cái này kỹ năng chính thức mở ra, một ít thủ đoạn nên dùng. tô mỹ này mấy ngày cùng trường học bạn học chơi cũng không tệ lắm, bởi vì hắn nhận ra được triệt để đồng hóa đạn rộ liền hai ngày nay có thể bắt đầu bố cục nà du tổ xà xù kẽ bên người cũng vây quanh không ít người vây quanh ở xà xù kẽ bên người nữ sinh chiếm đa số vây quanh ở nà tổ bên người nam sinh chiếm đa số xà xù kẽ sớm thành thói quen cao lãnh không đáng đáp lại xà xù kẽ mười ngón giao nhau cầm dựa và ở trên mu bàn tay nội tâm nghị sau khi tốt nghiệp sinh hoạt sẽ là hình dáng gì đúng hay không cả ngày chấp hành nhiệm vụ cùng mạnh mẽ nhì chiến đấu hy vọng ta chỉ đạo thượng nhẫn sẽ không có yếu xà xù kẻ từ tổ mỹ nơi này hiểu rõ một ít tin tức vì lẽ đó ở trong lòng xạ xù thích hợp nhất thành vì chính mình chỉ đạo thượng nhẫn người là nuôi nấng nạ dụ tổ hạ tất cả cả gì si, còn có cái kia lông mày dập lông mày tổ gai theo tổ mì nói tới hai người này là hiện tại cổ nổi hạ mạnh mẽ nhất hai vị thượng nhẫn xạ xù cũng nhận có thể sức mạnh của bọn họ hắn trong lúc vô tình gặp hai người này thì thế tốc độ kia quá nhanh tức khiến chính mình mở ra hai câu nọc xạ dị gằng cũng khó có thể thấy rõ tốc độ của bọn họ so với yên tĩnh xạ xù kẽ nà rủ tổ bên này liền náo nhiệt nhiều ta lập tức liền tốt nghiệp mọi người cố lên ta tin tưởng mọi người có thể còn có ta nhất định sẽ trở thành hồ ca, trở thành hạ nhận chỉ là bước thứ nhất. nạ dù tổ ánh mặt trời nụ cười ảnh hưởng mọi người, một ít tam thân thuật luyện được rất kéo hưng bình dân học sinh em thầm hạ quyết tâm. coi như không bằng nạ rủ tổ cũng không thể bị lôi kéo nhiều như vậy, chỉ ít ít nhất phải cùng ý dù cả lão sư như thế, trở thành trung nhẫn. na nạ rủ tổ cun, người nhất định có thể. nào đó cái liếc mắt nữ hài thấp giọng nói, đáng tiếc nàng âm thanh quá nhỏ, không ai nghe được. nữ hài ánh mắt chậm rãi kiên định lên, như là hạ cái gì quyết tâm. cách xa ở hộ cả văn phòng ý rủ cả bỗng nhiên đánh vài cái hắt hắn ở cùng đệ tam hồ cả thương nghị. Hắn cảm thấy sớm tốt nghiệp đây cũng quá sang lệ, Nạ Dù Tô, Sa Sủ Kẻ tuổi, bọn họ quá nhỏ. Y Dù Cả, có thể, ngươi hiện tại không nhất định là Nạ Dù Tô, Sa Kẻ đối thủ, hơn nữa, năm đó cả Cả sĩ tốt nghiệp tuổi tác so với bọn họ càng nhỏ hơn. Sa Dù Tô bị hí dù rèn nhẹ nhàng nói, hắn lý giải Y Dù Cả ý nghĩ, đây là một cái tốt lão sư, thế nhưng, thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường. Y Dù Cả im lặng, hắn rất muốn nói, hiện tại không phải thời kỳ chiến tranh, không cần thiết như vậy. Không đúng, ta đúng là đang giúp bọn hắn sao? Vẫn là hết thề đều là ta tự cho là. Y đồng đến đối với nạ dụ tổ, xạ rủ thậm chí ủ chỉ hạ tổ mì tới nói trường học đã không có cái gì đồ vật đáng giá bọn họ học đi ta biết rồi y rủ cả về một hồi liền theo xạ rủ tổ bì hỉ rủ xin cáo lui hồn bay phách là đi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ link dưới mô tả video nhé chương 40 đàn rổ là cái bảo tàng lớn cùng ngày tổ mì ba người dễ dàng thông qua cuộc thi hiện tại sát hạch chính là cơ sở tam thân thuật quá dễ dàng xạ rủ tổ bì hỉ rủ cũng không có phái người kiểm tra tổ ba người sức mạnh không cần thiết các loại cả cả sĩ làm bọn họ mang đội lao sư hết thảy đều sẽ biết Sasuho tội bị dù rèn đã sớm không có phái ám bộ dự bị nhỏm nó Uchiha Tomi, Sasuke sợ bị bọn họ phát hiện. Ám bộ dự bị giám thị lâu như vậy cũng không phát hiện gì thường, như vậy không cần thiết lãng phí nhân thủ ở nơi đó, nhiều lắm chính hắn dùng tính viễn vọng thuật thường thường nhìn một chút. Thông qua cuộc thi thời điểm, Tomi ba người liền được báo cho bọn họ mang đội lao sư là Hạ Tặc Kakashi. Cái gì mà? Lại là Kakashi? Kakashi sao? Như vậy cũng tốt, có điều cho dù là Kakashi loại này 12 tuổi trở thành thượng nhẫn tồn tại cũng không phải vô địch, lại bị người cướp đoạt đi xả rỉ gắng. Kakashi sao? Hy vọng không muốn làm cái gì tệ nhạt cấp lục lạc, không phải lại đến diễn kịch. Tổ Mị ba người phản ứng cắt, mỗi cái, không giống, Na dù Tổ không nghĩ tới hắn mang đội lao sư sẽ là cùng giáo dục hắn gần một năm cả cả xì. Si. Như vậy cũng không sai, Na dù Tổ rất tán thành cả cả xì si năng lực, hắn chính là ở cả cả xì si giáo dục dưới mới mạnh như vậy. Xa xù kệ thông qua tổ mì biết rất nhiều chuyện, cũng biết cả cả xì si nắm giữ xạ gì gẳng, mà sạ dị gẳng bị người cướp đi sự tình, trong lòng hắn nhớ kỹ dạ bù dạ, đồng thời đối với trở nên mạnh mẽ càng thêm khát vọng. Liên cả cả xì si mạnh mẽ như vậy thượng nhẫn đều bị người cướp đi sạ gì gẳng, hắn đến trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình xa dị rằng ba người đổi tốt hộ nệch đăng ký tốt mỹ dạ số hiệu ở phòng giáo sư làm việc lặng lặng đợi cả cạ xì si lại đây một bên khác ruột trong căn cứ đồng hóa thể liên tục cười lạnh hắn liền sắp hoàn toàn khống chế đảng rồ đều do hạt hỷ dạ mạ tế bào tiền kỳ tránh hạt hỷ dạ mạ tế bào chế tác thành cánh tay nhanh chóng đồng hóa đảng rồ hậu kỳ hạt hỷ dạ mạ tế bào gắt gao ngăn cản hắn nếu như không phải hạt hỷ dạ mạ tế bào một tháng trước liền có thể triệt để hoàn thành đồng hóa những ngày gần đây đồng hóa thể liền hạt hỷ dạ mạ tế bào đều đồng thời đồng hóa hạt hỷ dạ mạ tế bào sát thực mạnh mẽ thế nhưng tô mỉ cũng không kém rốt cục, tự do, Đàn dỗ đồng hóa thể kích động kém chút nhảy lên đến, đồng hóa rốt cục hoàn thành, Đàn dỗ đồng hóa thể trong nháy mắt tiếp quản đàn dỗ tất cả. Thời khắc này, đàn dỗ đồng hóa thể nhảy một cái thành là mạnh nhất Tommy tuy rằng cái này mạnh nhất là tạm thời. Đồng hóa thể giải trừ băng vải, thân thể của hắn cùng người bình thường như thế, đồng hóa sau khi hoàn thành, thuộc về đạn dỗ thiếu hụt biến mất. Hắn đem mắt phải xì xì mạn dễ kỳ hủ cùng cánh tay phải xạ dị gẳng toàn bộ đào hạ xuống, đem bọn họ bảo toàn tốt, những này rất hữu dụng, không phải dùng để làm y ra nạt tiêu hao phẩm, hắn không cần, những xạ dị gẳng này có cách dùng khác nhìn thấy một chuyến bản tôn đem con mắt thăng cấp một hồi đồng hóa thể đem trước trong cánh tay phải cái kia viên thuộc về mình xạ dị gằng trang đến trên mắt trái đi con mắt của hắn chuyển động lên biến thành màu đỏ tươi xạ dị gằng chỉ có ba câu ngọc, mà không phải mạn dễ kỳ u bởi vì hắn là bản tôn không mở ra mạn dễ kỳ u xạ dị gằng thời điểm bị đào móc ra con mắt làm quả cà mì tổ mì khuôn loà đỉnh hoàn thành hắn chính là mới có thể vì lẽ đó hắn muốn có mạn dễ kỳ u xạ dị gằng có hai cái biện pháp một cái là chính mình mở ra một cái là cấy ghép bản tôn hoặc là cái khác phân liệt thể mạn dễ kỳ xạ dị gằng đối với phân liệt thể, đồng hóa thể tới nói, tuyệt đối khống chế là tốt nhất mạn dễ kỳ u năng lực, có thể để cho người bình thường biến thành thiên tài tuyệt thế. thân thể này thật không tệ. đạn dỗ đồng hóa thể cẩn thận cảm thụ bộ thân thể này, dung hợp hạt hì ra mạ tế bào, có thể sử dụng một đợt. hắn là lấy tổ mì tế bào làm chủ thể tốt thệ, đồng hóa hạt hì ra mạ tế bào. nói cách khác, bộ thân thể này sẽ không có bất kỳ bất lương phản ứng. bộ thân thể này lượng trả cờ dạ là trước đạn nắm giữ thời điểm năm lần. hắn hiện tại sử dụng một độn không bằng sẹn dụ hạt hì ra mạ, thế nhưng vượt qua giả mạ tổ. còn có, đừng xem đạn dội đồng hóa thể hình dạng ở vào vẻ giá mua. Thế nhưng thân thể cơ năng là hơn 20 tuổi thời điểm trạng thái đỉnh cao, sức mạnh thân thể càng là siêu việt trước, bởi vì hoàn mỹ dung hợp hạt hỉ giả mạ tế bào. Hắn nhanh chóng thu dọn đầu góc tin tức, đem một môn cửa cao cấp nhận thuật chuyển cho bản tôn cùng các phân liệt thể. Hỗ thừa khởi bạo phụ, tứ tượng phong ấn, ngũ hành phong ấn, bát quái phong ấn, phong tà ấn pháp, thật không tệ. Các phân liệt thể rất cao hứng, có thể nói, dù thu thập cổ nổ hạ 9 phần 10 cao cấp nhận thuật, phong ấn thuật, rất nhiều thuật đạn không học được, thế nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng xem, hắn chỉ cần xem qua là có thể Dù cho ẩn dấu ở đầu góc nơi sâu xa, bản thân hắn đều quên. Thế nhưng đồng hóa thể trưởng quản thân thể của hắn sau có thể khai của ra. Qua cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể nhìn một môn môn phong ấn thuật rất cao hứng, không hổ là đẳng ẩn thu gom thật nhiều, so với bọn họ tưởng tượng nhiều rất nhiều. Chờ nàng đem những này phong ấn thuật thông hiểu đạo lý, là có thể khai phát ra phong ấn hàm nghĩa bao phủ. Etjện phân liệt thể nhìn một môn môn nhận thuật cũng cười. Sa ẩn thôn không mạnh mẽ phong ấn thuật, hắn hoàn toàn có thể dùng phong ấn thuật cùng Sa ẩn thôn trao đổi kỳ sinh chuyển sinh thuật. Sa ẩn thôn chắc chắn sẽ không bé ngoan giao dịch, này có thể không thể theo các người người yếu là không có quyền lên tiếng sa hẩn thôn bên này ẹt rẹn không để vào mắt so sánh với nhau từ nhỏ nam trên người làm đến giấy độn bí thuật cái này độ khó càng cao hơn bọn họ dù sao không phải cái gì người xấu bọn họ tuy rằng cướp giật lôi độn trả cờ giả hình thức đó là vân ẩn muốn cướp đoạt dã bù dã đồng hóa thể xạ dị gặng đồng hóa thể kỹ cao một bậc hắn còn rất đại độ tha đạ gì cái này tương lai rời cả một mạng cho tới cướp cả cả xỉ xạ dị gặng bọn họ là đi giết dã bù dạ đồng hóa thể dã bù dạ đồng hóa thể làm người thắng trận tha cho bọn họ một mạng rất đại độ ở cái này nghĩ dạ thế giới cường giả chủ đạo tất cả người thắng nói đều là đúng senju hashi chính là chứng minh Hắn khai sáng nhận thôn chế độ biết bao buồn cười, nhưng hắn nhưng được rất nhiều người tôn sùng, chỉ vì hắn là người thắng. Nếu như sẹn rủ hạt hỉ dạ mà ở cái khác nhận thôn bắt trước cổ nổ hạ thành lập nhận thôn thời điểm, quét ngang cái khác nhận thôn, nhường nhận giới chỉ có thôn cổ nổ hạ, cái kia nhận thôn chế độ liền không buồn cười. Nhưng là hắn không chỉ tán thành cái khác nhận thôn tồn tại, còn đưa vị thu đi ra ngoài, này là cỡ nào ngu ngốc? Nếu như sẹn rủ hạt hỉ dạ mà có thể trường sinh như thế thao tác không thành vấn đề, nhưng là nắm giữ tiên nhân thể hắn sống tuổi tác còn không bằng sẹn rủ tô bí hỉ rèn, ống nổ kỳ loại này người bình thường. Đan thực sự là cái bảo tàng lớn a. Lâm Tổ ở Vô Danh Sơn thôn nhỏ linh hồn phân liệt thể hưng phấn nhanh cất cánh. Linh hồn phương diện nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chậm, hiện tại có linh hóa thuật có thể tham khảo. Huyết thổ chuyển sinh, hồn thân biệt ly thuật, tâm chuyển thân thuật các loại thuật cũng cùng linh hồn có quan hệ, có thể lấy làm gương một, hai, nàng chí ít sẽ không giống trước như vậy không manh mối, đáng tiếc không có thi quỷ phong ấn. Mắt Ưng phân liệt thể cũng có thu hoạch, đạn rồ thu thập thuật quá nhiều. Cô nộp hạ môi cái gia tộc kiếm thuật hắn đều xem qua, ử chỉ hạ lưu kiếm thuật, sen rủ tô bị dạ ma kiếm thuật hắn cũng có, chỉ có thể nói không hổ là giàu giàu, hắn độ cất giữ so với hộ cả còn phong phú. Dạ bù dạ đồng hóa thể thu hoạch rất nhiều thủy độn nhân thuật, hơn nữa, Phi Lôi thần thuật có, hắn có thể lợi dụng từ cả cả xỉ nơi đó cướp được cả mùa xạ dị gặm cùng mình mắt phải năng lực tuyệt đối khống chế, nhanh chóng học được Phi Lôi thần thuật. Có thể nói sau đó một quãng thời gian, Uchiha Tomi -tô bản tôn cùng phân ly thể, đồng hóa thể sức mạnh sẽ nhanh chóng tăng lên, tổng hợp sức mạnh trong vòng 1 năm tăng lên 2 đến gấp 3 hoàn thành không thành vấn đề. Chương 41, giấc mơ. Uchiha Tomi -tô bản tôn cùng nạp rủ tổ, xạ nhặt chờ cả, cả đến. Hắn đang nghĩ gì nệ gặm sự tình, hắn nghĩ đạn đồng hóa thể đã dung hợp hạt hy tế bào sau đó đồng hóa thể mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u, hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ u có thể hay không thăng cấp làm gì nệ gẳng, thăng cấp làm gì nệ gẳng sau, còn có thể dùng mạn dễ kỳ u kỹ năng sau. bởi vì u chi hạ ô bị tổ cùng ngũ chí hạ mã đại dạ nắm giữ gì nệ gẳng sau, trừ sở sanh ồ năng lực này, thật giống chưa từng dùng mạn dễ kỳ u đồng thuật. Uchiha chi hạ xả kẻ tuy rằng ngoại lệ, có thể sử dụng a mã tề giả, nhưng hắn không phải hai mắt gì nệ gẳng, mà là một con gì nệ gẳng một con mạn dễ kỳ u. nếu như thăng cấp làm gì nệ gẳng Không thể sử dụng mạn dễ kỳ u đồng thuật, u chị hạ tô mì tình nguyện không thăng cấp làm gì nệ gặng. Nếu như mất đi tuyệt đối khống chế năng lực này, u chị hạ tô mì cũng không có như vậy thiệt hại. Cũng may hắn có rất nhiều phân liệt thể, có thể làm không giống thử nghiệm. Nói thí dụ như đi cực hạn đo độn, u chị hạ tô mì không thèm để ý bản thể sức mạnh không bằng phân liệt thể, đồng hóa thể. Đối với hắn mà nói, phân liệt thể đồng hóa thể có thể giúp hắn thử nghiệm các loại con đường, mà hắn dựa vào tuyệt đối khống chế có thể dễ dàng học được bọn họ nắm giữ sức mạnh. đều ở a, ta gọi hạ tất cả cạ si, là các ngươi sau đó lao sư, các ngươi đi theo ta một năm ngay ở tổ mì ba người ở văn phòng các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm cả cạ sỉ đến, hết thảy đều đang lặng lẽ thay đổi. Cạ cạ sỉ là có việc, không phải đến muộn. Nếu như trước đây cạ cạ sỉ, tổ mì đám người ít nhất đến đợi thêm 2 giờ. Nhiều năm đã thành thói quen, không phải muốn thay đổi liền có thể thay đổi. Đến muộn điểm ấy cạ cạ sỉ miễn cưỡng sửa lại. Thế nhưng thiên đường tung tăng như cũng là hắn yêu nhất. Cạ cạ sỉ mang theo tổ mì ba người đến sân huấn luyện. Hiện tại cạ cạ sỉ không giống với nửa năm trước, khí chất của hắn phát sinh thay đổi cực lớn. Trong nguyên tắc nã rùi tổ, Sasuke. Sakugura lần thứ nhất nhìn thấy Kakashi, không đem hắn coi là chuyện đáng kể, bởi vì Kakashi xem ra lại như cá ướp muối, không hề giống một cái thượng nhẫn. Kakashi hiện tại lộ hết ra sự sắc bén, liền dường như đao nhọn như thế, thế nhưng trong cương có nhu, thú vị. Uchiha Tobimi nhìn ra được Kakashi so với nửa năm trước mạnh rất nhiều, hắn tự mình trải qua chiến đấu không nhiều, nhưng là hắn hình chiếu quan sát các phân liệt thể chiến đấu cũng không ít, nhãn lực của hắn không kém bất kỳ ai. Uchiha Hạ xạ kẻ cái trán càng là chạy ra một giọt mồ hôi lạnh, cái tên này, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Kakashi chỉ là phóng thích từng tia một khí thế nếu như toàn lực phong thích, xạ sủ kệ sẽ càng thêm không thể tả. Nói cho cùng, hiện tại xạ sủ kệ là nhà ấm bên trong đóa hoa. Cả cả sĩ không nghĩ lãng phí thời gian. Nói thẳng, ta gọi hạ tặc cả cả sĩ, các ngươi mang đội lão sư, cái này các ngươi vừa cũng biết, các ngươi bên trong có người biết ta, có điều ta vẫn là hơi thêm tự giới thiệu mình một chút. Ta am hiểu đao thuật, lôi đột, hỏa đột, cái khác nhân thuật cũng biết một chút, thích đồ vật bảo mật, chán ghét không quý trọng đồng bạn người, giấc mơ cũng bảo mật. Các ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Cả cả sĩ không có ý định làm cái gì cướp đục lạc, hắn biết ủ chỉ hạ tổ mỉ cùng chỉ hạ xạ kệ quan hệ không tệ xả sụ kẻ cùng nạ dụ tổ quan hệ tương tự mình cùng ốp tổ có xả sụ kẻ làm gián buộc quan hệ của ba người sẽ không kém hơn nữa đệ tam cũng sẽ không đồng ý cả cả sĩ làm cái gì sát hạch sát hạch không thông qua liền đưa ba người này về nụ dạ trường học này một bộ cùng hồ cả nguyên tắc không giống hiện tại cỗ nổ hạ tình cảnh càng thêm không thể tả nạ dụ tổ đối với cả cả sĩ rất quen thuộc nửa đùa nửa thật nói cả cả sĩ lão sư đều như vậy quen không cần giới thiệu đi nạ dụ tổ ở lão sư hai chữ lên cắn đến rất nặng một cái bỗng nhiên người rất quen thuộc tương tự với cả nhân vật bỗng nhiên biến thành chính mình lão sư thực sự là rất bỗng nhiên Cả cạ nghiêm túc mặt, nà dù tổ, ngươi hiện tại là ní ra. hơn nữa, ngươi thật xác định xả sủ kẻ cùng tổ mỉ biết người hết thể ý nghĩ sao? Nà dù tổ nghe cũng trở nên nghiêm túc, hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi, cả cạ sì lao sư. Nà dù tổ cẩn thận suy nghĩ một chút mới mở miệng, ta gọi đủ đủ mạ kỳ nà dù tổ, thích ăn ý chỉ canh mì sợi cùng cả cạ sì lao sư làm cơm, chán ghét người khác gọi ta là đệ tứ chi tử cùng yêu hồ, mục tiêu là siêu việt xả sủ kẻ, cho tới giấc mơ, không, không là giấc mơ, ta nhất định sẽ làm đến, ta nhất định sẽ siêu việt các đời hồ cả hồ cả. Sà sù kệ như cũ mặt không hề cảm xúc. Câu nói như thế này hắn nghe nhiều, tổ bị đúng là nghe ra hơi khác nhau. Nạ dụ tổ ngữ cùng nguyên tắc như thế, ngự khí nhưng không như thế. Hắn muốn trở thành hồ ca, thế nhưng hắn trở thành hồ cạ mục đích cùng nguyên tắc khẳng định không giống nhau. Cả cạ xỉ trừ không thể lý giải nạ dụ tổ chán ghét người khác gọi hắn là đệ thứ chi tử, cái khác đều lý giải. Sà sù kệ hư lạnh một tiếng, ta gọi ngủ chỉ hạ sà sù chán ghét đồ vật rất nhiều, không có đặc biệt thích đồ vật. Nếu như tu luyện cũng coi như thích đồ vật cái kia tạm thời tính đi. Cho tới giấc mơ, ta nhất định sẽ giết người đàn ông kia. Trấn Hưng ngủ chỉ hạ bộ tộc. Sà sù còn có một câu nói không nói, hắn nhất định sẽ đánh bại Tô xem ở Tô Mì như vậy giáo dục hắn, hắn liền không nói. Trên người của sà sù kẻ thù hận rất nồng nặng, mặc dù nhiều gia hữu chỉ hạ Tô Mì làm bạn, làm cho hắn cô đơn cảm giác biết. ít, thế nhưng có so sánh, liền có tư phản, làm cho hắn càng thêm hoài niệm trước đây nhiệt nhiệt nháo nháo tháng ngày, liền hắn càng thêm đoán hận đủ chỉ hạ Itchia. Sà sù đoán hận Itchia còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là Itchia giết chết chính mình kính yêu nhất Kaka. Cạ cạ sĩ đối với xạ sủ kẻ nói xong toàn không ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Tommy, muốn nhìn một chút đệ tam hổ cả trong miệng vũ trì hạ thiên tài, không kém hơn Ichia. Xì sì, xì sì, người có mơ ước gì, từ mặt ngoài xem, không nhìn ra hắn đối với Ichia có rất lớn cừu hận. Uchi hạ Tommy lanh đạm nói, ta cũng như thế, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết Ichia, nhưng đối với ta mà nói, giết chết Ichia sẽ không là ta nhân sinh toàn bộ. Cho tới giấc mơ, ta không có giấc mơ, có điều ta có thể bảo vệ những người khác giấc mơ. Tommy mặt sau còn có một câu nói không nói, hắn cũng có thể phá hủy giấc mơ của người khác, Cô nột hạ F4, Uchi hạ Ichia. Ủ trì hạ ủ bị tổ giấc mơ hắn cũng có từng cái phá hủy. Sắc mặt của ủ trì hạ xà sủ kệ rất quái lạ, liền hắn biết tổ bì không phải là cái gì hiền lành người, chính mình khiêu chiến hắn, mỗi lần đều sẽ bị giày vò rất thảm. Nạ dù tổ tán dương, cái này rất tốt, bảo vệ người khác giấc mơ, rất vĩ đại, không thể so trở thành hổ ca kém. Dùng tính viễn vọng thuật quan sát nơi này, xà rủ tổ bì hỉ rủ rèn thở phào nhẹ nhõm, tổ bì ba người còn ở hắn không chế phạm vi bên trong. Xà rủ tổ bì hỉ rủ rèn bồi dưỡng tổ bì quyết tâm càng mạnh hơn, bởi vì đến hiện tại. Ủ chỉ hạ chìa không có cho hắn lan truyền bất kỳ cùng hạ cả sủ kỳ tổ chức có quan hệ tình báo. Vậy thì ý vị sâu xa, cái tên này trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào? Cô nột hạ ép muốn đối với ủ chỉ hạ chìa không phải như vậy tin cậy, Hết thể ủ hạ bọn họ đều không tín nhiệm. Nếu như xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn thật sự đồng ý tiếp nhận ủ chỉ hạ, thật sự đồng ý hạ quyết tâm, mà không phải một kéo lại kéo. Cuối cùng kết quả là sẽ không là dùng ủ hạ sức mạnh diệt ủ chỉ hạ. Không nói những cái khác, xem dụ tô bị giả mạ có thể thu ủ chỉ hạ cả gậy mỉ làm đồ đệ. Cái kia xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn tại sao không thể nhận ủ chỉ hạ gì U chỉ hạ uy làm đồ đệ, nói cho cùng, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn từ trong xương liền không tín nhiệm vụ tri hạ. Chương 42, U hạ tổ mi chân chính trận đầu. Giới thiệu xong, các người cũng đối với lẫn nhau có một cái đơn giản hiểu rõ, sau đó làm lão sư ta cần hiểu rõ thực lực của các người, các người có thể vận dụng tất cả sức mạnh, có thể dùng cung lại, nổ phụ, ôm giết chết ta quyết tâm, bằng không các người thất bại rất thảm. Ta cho các người 3 phút thời gian chuẩn bị, đương nhiên, các người cũng có thể hiện tại liền phát động tiến công. Cả cạ sĩ không mang theo một tia cảm tình nói, biểu hiện rất đạm mạc, dù cho là cùng cả cạ sĩ rất quen nạ rủ tổ cũng có chút hoàng. Cô nô hạ tình huống bây giờ xác thực không tốt, chủ yếu áp lực vân ẩn, càng là bởi vì tổ mỉ thao tác tổn thất rất nhiều trung nhẫn, thượng nhẫn, vân ẩn lấy bắt lấy giả bù dạ lý do ở hỏa quốc tàn phá, cô nô hạ chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì nha ẩn cũng ở quạt gió chân lửa, vân ẩn xác thực không giảm đạo lý, không tìm được dã bù dạ, ngay ở hỏa quốc cướp đoạt một phen, cũng không thể một chuyến tay không. Lùi trước, tổ mỉ ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lùi lại, chui vào rừng cây ẩn trốn đi, thương nghị muốn làm sao đối phó cả cái Ở cả Cạ Cạ cái này tinh anh nhị dạ tỉ mị giáo dục dưới, nạ dù tổ như cũng nhiệt huyết, có điều cuối cùng cũng coi như học được động não. Tố bị căn bản không hưởng cả Cạ Cạ có điều liền cùng bọn họ diễn một diễn. "Ta chủ công, các ngươi phối hợp ta, một khi cả Cạ Cạ lao sư nghiêm túc lên, hai người các ngươi trong nháy mắt liền sẽ bị giải quyết." Tố Mị mở miệng nói, cả Cạ Cạ không làm cái gì cấp lập lạc, thế nhưng, không, có thứ gì, như vậy bằng cả Cạ Cạ không có ràng buộc, muốn chiếm được hắn tán thành càng khó. Tố bị không cần cả Cạ Cạ tán thành, hắn cần là xạ thủ kẻ tán thành. Hắn cùng xạ thủ kẻ ràng buộc càng sâu, các loại vạch trần chân tướng ngày đó liền càng chơi vui, hắn vẫn cho là, nhục thân đả kích không tính là gì, tâm linh đả kích mới có thể làm cho một người đau đến trong xương đi. Nã dù Tô biểu thị đồng ý, bị cả cả sĩ giáo dục hắn sâu biết rõ cả cả sĩ mạnh mẽ, mà xạ thủ kẻ nhưng là biết hữu chỉ hạ tổ mì mạnh mẽ, bất kể là thể thuật, nhân thuật vẫn là ảo thuật, hắn đều hoàn ngược chính mình. Ba người đơn giản thương nghị một hồi liền phát động tiến công, bọn họ chưa quên, cả cả sĩ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Cả cả sĩ sát thực không yếu, nếu như hữu chỉ hạ tổ mị không sử dụng mạn dễ kỳ xạ gì ngẳng, Hỏa lực toàn mở muốn đánh bại cả cạ sĩ cũng đến tốn nhiều công sức, chớ nói chi là hiện ở ẩn dấu thực lực. Bởi vì thể phách không được, dù cho có tuyệt đối không chế cái này kỹ năng, Tô cũng không cách nào mở ra thứ thang cửa. Hiện tại hắn liền thứ bảy cửa đều mở không được. mạnh nhất cái kia làm chủ công sao? Tốc độ này hơi dọa người a. Cả cạ sĩ ngáp một cái chờ đợi, rất nhanh liền nhìn thấy hăng hái đột kích trụ chỉ hạ Tô Mị. cũng không có nhường, thể phách là hắn yếu hạng, phương diện này liền không cần giấu dốt Tô Mị tiên thối lấy thế lôi đỉnh quét về phía cạ sĩ. Đối mặt mấy cái học sinh tốt nghiệp, cạ sĩ không có sử dụng hạ tạc dao găm. Nhanh trắng để cho cả cả sĩ nhanh trắng giao găm ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm đứt đoạn mất, có điều hạ tạc gia tộc hảo đao vẫn có mấy cái lưu truyền tới này. Nói đùa sao? Lực đạo này, cả cả sĩ vô dụng quá nhiều sức mạnh, cả người trực tiếp bị này một cái tiên thối cự lực bắn cho đến trượt lùi 10 mấy mét. Có chút quá đáng đi. Tốc độ này, lực đạo này siêu việt đại đa số trung nhẫn. Cả cả sĩ cảm thấy liền này tay thể thuật, Uchiha Tomi là có thể ngang hàng trung nhẫn. Không, hắn cảm thấy, đi dạ trường học những kia trung giáo viên không nhất định là Uchiha Tomi đối thủ. Dù cho Cụ chỉ hạ Tổ Mị chỉ dùng thể thuật, đến thiếu dẫn Lô thể loại kia trung nhẫn liền không phải là đối thủ của Tổ Mị. Hiện tại Tổ Mị rất mạnh, hắn tốc độ không thể so trung nhẫn cuộc thi thả xuống phụ trọng đốc ly kém, hắn sức mạnh càng ở dốc ly bên trên. Nay tiến bộ nhìn như có chút khi đại, dù sao một năm trước Cụ chỉ hạ Tổ Mị chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nhị dạ trường học học sinh. Nhưng mà hắn có thể có thể thuật như vậy trình độ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn mỗi ngày đều là kiểu tự tàn rèn luyện, đổi làm người bình thường, loại huấn luyện này trình độ, nhiều lắm năm ngày, thân thể liên thế, chỉ có thể nằm ở trên giường qua nửa đời sau. Nếu như nói cả cả xì là kinh ngạc cái kia nà rủ tổ là bị đả kích, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm tổ mì động tác. hiện tại nà rủ tổ không phải là ở cuối xe, hắn nhưng là cái thiên tài, có điều nà rủ tổ chính là nạ rủ tổ, rất nhanh liền tỉnh lại. cho tới sa hắn đã sớm quen thuộc tổ mì đáng sợ, hòa độn hào hỏa cầu thuật. phong độn đại đột phá. sa suke, rủ tổ không lo lắng, nhìn thấy cả cả sĩ si bị bớt lui, lập tức sử dụng nhẫn thuật, hỏa mượn do thế, hỏa cầu trong nháy mắt thô to mấy phần, này miễn cưỡng tính một cái hợp lại nhẫn thuật. đùng, cả cả sĩ si nhanh chóng kết ấn hướng về trên đất vố một cái, đầu chó tường đất xuất hiện tu luyện hạ tạc đao thuật không có nghĩa là cả cả sĩ không luyện nhân thuật, cả cả sĩ không làm được hạ tạc nhanh trắng, bị phụn như vậy lấy kiếm làm chủ. cả cả sĩ tu luyện nhiều năm, phong cách của hắn đã xác định được, hắn càng như là đem ra chủ nghĩa, ở chiến đấu cái gì dùng tốt liền dùng cái gì, không câu nợ ở một cách. tổ hợp này nhân thuật miễn cưỡng vào mắt, đáng tiếc các ngươi không nắm giữ trả cờ dạ tính chất biến hóa. cả cả sĩ đang nói chuyện liền đối với ủ trí hạ tổ mỹ phát động gió giật mưa rào giống như công kích, không một hồi tổ mỹ liền bị đánh bay. thể thuật đúng là ủ trí hạ tổ mỹ hiện tại sở đoạn cũng là phân liệt thể sở đoạn, có điều không phải dạ bù dạ đồng hóa thể. Đàn dồ đồng hóa thể sở đoạn. Sasuke kệ thấy này từ túi nhẫn cụ bên trong móc ra sở hủy kệ, loẹt xoẹt hai lần bắn ra, dự định sử ý triệt sóng ngủ tri hạ bộ tộc thao sở hủy giải kèn thuật. Ảnh phân thân thuật. Naruto tổ không sử dụng đa trọng ảnh phân thân, hắn sẽ không, cả cả xỉ chỉ dạy dỗ hắn ảnh phân thân thuật. Ảnh phân thân thuật cổ lỗ hạ rất nhiều thượng nhân sẽ, thế nhưng đa trọng ảnh phân thân không có mấy người sẽ, đây là cấm thuật, bởi vậy cả cả xỉ không giáo dục Naruto. Cả cả biết đa trọng ảnh phân thân chi thuật thích hợp tổ, nói cho đúng là thích hợp nắm giữ khổng lồ trả dạng người, hắn dự định qua hai năm, tổ dài lớn một chút đang dạy dỗ hắn cái này nhất thuật. Cả cạ đối mặt với xạ sủ kẻ không ngừng bắn nhanh ra sượt dại kển, ung dung tránh thoát, có lúc càng là nắm nạ tổ ảnh phân thân để ngăn cản. Tộ ba người bắt đầu thể thuật vây công, vừa bắt đầu sách lược không phải như vậy, có điều nạ rủ tổ thích trưởng thì phát huy. Nhìn như phối hợp vẫn được, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Cả cạ một quyền bước lui bổ chỉ hạ Tộ bỉ, tay vứt qua nạ rủ tổ đem hắn vứt ra đi, dùng hắn bước lui xạ sủ kẻ. Không có xạ gì gặng gánh nặng, cả cả mạnh không ít, chỉ vừa bắt đầu dùng một cái thổ bích, sau khi ba quyền hai cước đánh bại ba người, không giống với nguyên tắc là lần thứ 4 nhận giới đại chiến chưa không còn xạ gì gằng vào lúc ấy hắn 31 tuổi thực lực rất khó có tăng lên trên diện rộng hiện tại hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian thực lực của các ngươi xác thực so với bình thường hạ nhất cường có điều này phối hợp thật khiến người ta thất vọng à một lần nữa đến cả cạ sĩ lạnh mặt nói kỳ thực trong lòng hắn đối với tổ mỹ sức mạnh rất kinh ngạc đợi lát nữa ta sẽ cuốn lấy cả cạ sĩ lao sư các ngươi cứ việc dùng nhân thuật ta tự có biện pháp thoát thân tin tưởng ta u hạ tổ mỹ quyết định sử dụng bắt môn nội giáp về phần hắn làm sao sẽ bắt môn nội giáp này nồi nhường đạn vác nồi cạn nên vác dù cho hắn đã trở thành chính mình đồng hóa thể chớ làm loạn hai nazuoto xạ xù có chút nóng nảy luận bàn mà thôi không cần thiết liều mạng tuy rằng cả cả gì nói có thể dùng tất cả thủ đoạn thế nhưng này quá nguy hiểm chương 43, đầu voi đuôi chuột bắt muôn đồn giáp mở cửa mở bắt muôn đồn giáp yêu môn mở uchi hạ tổ mỉ cổ hai môn bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều chiếm được tăng lên từ lớn cái kia dâng trào khí thế càng làm cho xạ xù kẽ hoảng sợ đồng thời hắn rất không cam lòng ta còn chưa đủ mạnh ta đến trở nên càng mạnh hơn uchi hạ triệt nhất định phải chết nhưng hắn chỉ có thể chết trong tay ta trong lòng xạ điên cuồng tiêu gào Đây chính là ủ trí hạ bệnh trạng, dù cho hiện tại xạ sủ kẻ hận ít trìa hận muốn chết, ở trong lòng hắn, chỉ có hắn có thể giết chết y trìa, những người khác không được, hắn không cho phép. Nói đùa sao? Tổ bì mới chín tuổi A. Lại đem bắt môn độ giáp tu luyện thành công, không đúng. Hắn nơi nào đến bắt môn độ giáp? Cả cả sĩ rất là khiếp sợ, đừng nói hắn, dùng kính viên vọng thuật quan sát nơi này xạ dụ Tổ bì hỉ dù rèn cũng bị kinh đến, hai người phản ứng đầu tiên chính là đàn hẳn Mở ra hưu môn sau. Tomi bị sức mạnh tăng mạnh hơn nhiều, dù cho cả cả sĩ trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn chung quy không phải thể thuật nhất thuật, chỉ dùng thể thuật, hắn là không cách nào trong nháy mắt đánh bại Tomi. Bát môn độn giáp mở ra sau, căn bản không cần chiêu số gì, một quyền một cước trong lúc đó liền có cực to uy năng. Nạ dù tổ sốt sắng nói, Sasuke, làm sao bây giờ, thật sự muốn công kích sao? Sasuke cắn răng nói, chúng ta phải tin tưởng đồng bạn của chính mình, nạ dù tổ, nghe ta, chúng ta có thể như vậy như vậy. Sasuke theo nạ dù tổ âm như một hồi liền quả đoán phát động công kích. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật, phong độn đại đột phá chỉ thấy xạ sủ kẻ trong miệng liên tục phun ra hỏa cầu, công kích quý đạo lại như cây bóng nước trái cây, hỏa cầu quý tích có thể lợi dụng trả cờ dã đến điều khiển. hắn tận lực nhắm vào cạ cà xì, Nạ dù tô đại đột phá chậm một ít, mục đích của hắn là đem tô mì thổi bay, miễn cho tô mì bị nội thương. cạ cà xì căn bản không để ý tới loại này đồ chơi nhỏ, chỉ là mấy cái tiểu hỏa cầu. hắn một cái tay chống lại tô mì do giật mưa rào giống như công kích, một cái tay khác rút ra hạ tạc dao găm, tiện tay đem hỏa cầu chém tán liền trở vào bao. nhanh giải trừ bắt môn độ giáp, thuật này đối với thân thể gánh nặng rất lớn, ta thừa nhận sức mạnh của các ngươi. Cả cạ sỉ không muốn đánh xuống, hắn chỉ muốn biết thân thể của Tô Mỹ hiện tại là tình huống thế nào. Gượng ép tu luyện bắt môn đột giáp sẽ hao tổn tự thân tiềm năng. Tô Mỹ lùi tới nã du tổ, xa xù kẹ bên cạnh, cũng không có lập tức giải trừ bắt môn đột giáp. Nị dạ chiến đấu là dơ bẩn, cả cạ sĩ nói kết thúc liền kết thúc sao? Hắn làm sao biết cả cạ sĩ đúng hay không ở âm chính mình? Cả cạ sĩ nghiêm túc nói, Tô Mỹ, nhanh giải trừ bắt môn đột giáp, thuật này đối với thân thể tổn thương rất lớn, gượng ép tu luyện sẽ tổn hại thiên phú của ngươi. Ngươi cũng không hy vọng không cách nào hướng về người kia báo thù đi. Tô Mỹ hừ lạnh một tiếng giải trừ bắt môn đột giáp. Hắn hiện tại thiết lập nhân vật rất nhiều nhận thuật đều không thể sử dụng, không phải làm cái pháo đài di động, dùng nhận thuật thoành tạc liền đủ cả cả xỉ uống một bình. Cả cả xỉ vội vã hỏi thăm tổ mì bắt môn độn giáp nơi nào đến, theo hắn biết, có thể được bắt môn độn giáp hiện tại chỉ có 4 cái con đường. Phân biệt là mại tổ gai, lệ tam hồ ca, chính hắn cùng với sĩ mù dạ đảng rồi, tuy rằng hắn cũng sẽ bắt môn độn giáp, thế nhưng chỉ có thể mở phía trước mấy môn không đáng nhắc tới, căn bản là không có cách cùng chuyên tu bắt môn độn giáp gai so với. Có một cái gọi là sĩ mụ dạ dâu người tự xưng cổ nộ hạ cao tầng, nhưng ta sau đó gia nhập hắn dưới trướng. Hắn nói với ta, sĩ sĩ ca cùng Uchiha Uchiha đã từng là thuộc hạ của hắn, hắn nắm giữ rất nhiều cấm thuật, theo hắn mới có báo thù hy vọng, vì thế, hắn nhường chính ta chọn một môn cấm thuật ta tuyển chọn bắt môn độn giác. Uchiha Tomi nói dối há mồm liền đến, căn bản không sợ bị vật trần, bởi vì đạn rồ hiện tại cũng là Tomi a. Có đạn rồ ở, hắn sau đó làm chuyện gì đều thuận tiện. Cả ca sĩ nghe được Tomi nói bữa trở nên nghiêm túc, đó là một cái rất nguy hiểm nam nhân, sau đó ngươi không muốn tiếp xúc với hắn. cả ca sĩ sâu biết rõ đạn rồ có cỡ nào nguy hiểm, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhận tri ám, liền hồ cả cũng dám phái người ám sát. Tổ Mỉ kinh thường nói, ta không để ý, chỉ cần có thể thu được giết chết đủ chỉ hạ ít sức mạnh. Này ngược lại là lời nói tự đáy lòng. Nếu như không có Tổ Mỉ quân sức mạnh to lớn như vậy, Uchiha chỉ hạ Tô Mỉ coi như có thể khởi tử hoàn sinh. Hắn muốn báo thủ, cùng đàn dồ hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Cả cả xì si nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó có đau đầu, làm sao có như thế một vấn đề nhi đồng, Không, không phải một cái, là ba cái. Cả cả xì si nhìn về phía Sa Sủ Kẻ, Nạ Tô, hai người này cũng không tốt mang. chơi ạ, hắn khó có thể tưởng tượng sau này mình sinh hoạt. Sa Kẻ cũng nhớ kỹ đàn dội danh tự này hắn cho rằng tổ mỹ có thể như thế mạnh cùng đạn dội có quan hệ, có lẽ có thể tiếp xúc một chút người này vì báo thủ, vì trấn hương ngũ chí hạ, hắn không thèm để ý đạn dội nguy hiểm hay không. cái này cũng là tổ mỹ cố ý, một ít thuật hắn không tiện truyền thụ cho xạ có thể mượn đạn dội đồng hóa thể để hoàn thành. u chỉ hạ tổ mì nhưng là cùng ít triệt chiến đấu qua, vì lẽ đó hắn rõ ràng, xạ sủ kệ cùng y triệt kém quá nhiều, như vậy chơi lên liền chưa hết hứng, xạ kệ nhưng là một cái nhằm vào hạ tuyệt hảo báo thủ công cụ, cả, cả sĩ tận tình khuyên khuyên bảo tổ mì. Tổ mì chỉ là qua loa ứng phó. xem ra chỉ có thể sớm giáo dục Tommy một ít mạnh mẽ nhân thuật. Cả cạ sĩ rõ ràng, đối với Tommy, xạ sụp kẽ loại này ạ vẹn trở tới nói, tăng lên sức mạnh đối với sự cám dỗ của bọn họ quá lớn. Hắn cũng rõ ràng, sát thực giáo này đã bọn họ nhận thuật tăng lên sức mạnh của bọn họ, không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bọn họ liền nguy hiểm. Nạ dụ tổ tình huống hắn hiểu rõ nhất, chỉ có thể phong độ đại đột phá cùng ảnh phân thân. Trước cả cạ sĩ chủ yếu ở trảo nạ dụ tổ văn hóa khóa cùng trạ cờ dạ không chế, hiện tại giáo này hắn mạnh mẽ phong độ nhân thuật, cho tới xạ sụp kẽ cùng Tommy đến kiểm tra bọn họ trạ cờ dạ thuộc tính ở làm quyết định, có điều đủ chỉ hạ đều am hiểu hòa độ Ngày hôm nay liền tới đây, ngày mai 7 giờ sáng tới đây tập hợp, ta sẽ giáo dục các ngươi nhân thuật." Cả cạ sĩ kiểm tra xong thân thể của Tổ Mì tình hình lên tiếng nói, hắn không có lập tức giáo dục, mà là trước tiên đi tìm xạ thủ Tobii Hii Zuren, dự định nhường hắn xử lý đạn rộ sự tình. Có điều hắn cũng kinh ngạc thân thể của Tommy, cái kia trạng thái quá tốt rồi, căn bản không có cái gì ám thương, cái tên này cái tuổi này tu luyện bắt môn độn giáp lại không có ám thương, thực sự là quỷ dị. Một bên khác, không cần cả cả sĩ nói, xạ thủ Tobii đã phái người đi tìm đạn Đàn rồ đồng hóa thể chiếu đàn rồ ký ức theo xạ rủ Tô Bị hỉ dụ dẹn tranh luận, cuối cùng lấy điển bên trong điển đàn rồ, ta mới là hổ cả kết thúc tranh luận. Đàn rồ đồng hóa thể rời đi hổ cả văn phòng trong thời gian tâm một trận cười lạnh, hổ cả sao? Không bao lâu nữa ngươi liền không phải. Buổi tối hôm đó, Uchiha Tô Mi lưu lại ảnh phân thân ở nhà, bản thể lén lút đi tới rút. Ở rút Ni Dạ dẫn dắt đi, Uchiha Tô Mi nhìn thấy đàn rồ đồng hóa thể. Đàn rồ đồng hóa thể trực tiếp nhường rút Ni Dạ lui ra, sau đó nói chuyện không phải bọn họ có thể nghe. Rút Ni Dạ cũng không thèm để ý, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái học sinh tốt nghiệp mà tôi không thể đối với đạn dụ đại nhân tạo thành ý hiệp. Cái khác phân liệt thể cũng đưa mắt hình chiếu tới đây, hết thảy mọi người đối với trả thù cổ nổ hạ F4 cảm thấy hứng thú, bọn họ càng là suy đoán, Sa dù tổ bị hỉ dụ dẹn thật sự xuống đài, kế nhiệm đệ ngũ sẽ bên trong đạn dụ đồng hóa thể vẫn là gì rựa dạ. Cho tới suna, thời kỳ này suna không thể làm hộ cả, không phải nàng không tư cách, mà là nàng không nghĩ. Chương 44, rụt căn cứ gặp mặt. tổ Tomi chậm rãi hướng đạn đồng hóa thể đi đến, giơ tay chính là một cú lại, đồng hóa thể có chút nặng nhiên. Xin lỗi, đây là một lần cuối cùng, dù sao ngươi cũng là đạn a. U chị hạ tổ mỉm mặt nói, lời này để những người khác phân liệt thể sôi trào lên, đạn dò cũng là kẻ thù của bọn họ a. Bọn họ cũng nghĩ cho đàn dò một cú nải. Thanh thật mà nói, nhìn thấy bản tôn đâm đạn dò đồng hóa thể một cú nải, bọn họ phản ứng đầu tiên là không rõ, sau đó có chút mừng thầm. Đạn dò đồng hóa thể nổ nước bọt nói, không đến nơi đi, không đến nơi đi. Sau đó cùng các ngươi gặp mặt sẽ không mỗi người đều cho ta một cú nải đi. Tuy rằng ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng nghĩ cho mình một cú nải. Đạn dò đồng hóa thể năng cảm ứng được hình chiếu ở bản tôn trên người những kia phân liệt thể tâm tình chập chờn đây là tổ mỉ trong lúc đó đặc biệt cảm ứng. Người bình thường không phát hiện được. Cái khác phân liệt thể cười gượng không nói lời nào. Đàn dỗ đồng hóa thể kém chút giận đến cười run. Các ngươi lại không phải bản tôn. Đối mặt các ngươi ta sợ các ngươi sao? Đánh lên ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Tốt, làm chính sự. Con mắt này cho ngươi. Nói thẳng tiếp. Uchiha chị hạ tô rút ra cu đào ra chính mình mạn dễ kỳ u xạ dị gẳng. Đàn dỗ đồng hóa thể sau khi nhận lấy vội vã đổi xạ dị gẳng điên cùng chuyển động. Trong nháy mắt chính là ba câu ngọc, sau đó chính là mạn dễ kỳ xạ dị gẳng. Không có nửa điểm trở ngại, bởi vì bọn họ đều là tô tuyệt đối không chế. Một phát động năng lực này đàn dồ đồng hóa thể cảm giác mình đối với các loại nhận thuật nắm giữ trong nháy mắt tăng cao một cấp độ, một ít đạn dồ không cách nào nắm giữ thuật hắn cũng đang nhanh chóng nắm giữ. tỷ như bắt môn độn giáp, dựa vào mạnh mẽ thể chất, hiện tại đạn dồ có thể một hơi mở ra bảy cái cửa, nếu như sử dụng bắt môn độn giáp thời điểm dùng mạn dễ kỳ ụ đồng thuật phối hợp, có thể mở ra thứ tám cửa. kỳ thực giả vũ dạ đồng hóa thể vừa bắt đầu cũng là như thế, không mở mạn dễ kỳ ụ phối hợp, hắn chỉ có thể mở thứ bảy cửa. trải qua không ngừng khổ tu, hắn cuối cùng cũng coi như có thể ở không sử dụng tuyệt đối khống chế năng lực này thời điểm mở ra thứ tám cửa đan rô nắm giữ thuật rất nhiều, dù cho dùng mạn dễ kỳ ủ năng lực tuyệt đối khống chế, cũng không thể trong thời gian ngắn liền nắm giữ tất cả năng lực. điểm ấy cái khác phân liệt thể tràn đầy lĩnh hội, bọn họ mang tính lựa chọn học tập, hoa gần nửa ngày mới nắm giữ. u chỉ hạ tổ bị các loại mắt dài trở về, chỉ là mấy chục giây thời gian, viên mắt bên trong lại xuất hiện mạn dễ kỳ ủ xạ gì dạng. tân sinh con mắt không có ở viên mắt bên trong nốc bao lâu, liền bị hắn lại lần nữa đào móc ra, lại là mấy chục giây, viên mắt bên trong lại có một đôi mạn dễ kỳ xạ gì dạng, thực sự là thần kỳ, tổ bị cảm giác thể nội cờ dạ hoàn toàn không có tiêu hao, cũng không biết là làm sao vận chuyển hoàn toàn không thấy định luật bảo tồn năng lượng cùng cái khác các loại định luật. Tuyệt đối không chế. U Chỉ Hạ Tô Mị không do dự, lập tức phát động mắt phải Mạn Dệ kỳ ửu đồng thuận, cầm trong tay xạ dị gั่ง đồng lực hấp thu. Rất nhanh, hai cố đồng lực đan dệt dung hợp, Tô Mị có thể cảm giác được tự thân sức mạnh đang nhanh chóng tăng lên, liền ngay cả trả cờ dạ cũng tăng lên không ít, thể phách ngã không, cái gì tăng lên? Tính, sau đó dung hợp không dễ như vậy, các loại thể phách tăng lên đang tiếp tục dung hợp Mạn Dệ ký đồng lực, mở ra vĩnh hằng Mạn Đúng rồi, còn có xì xì con mắt U chị hạ bỗng nhiên nghĩ đến xỉ xỉ con mắt. Nếu là dung hợp xỉ xỉ cái kia mạn dễ kỳ ủ đồng lực, mình có thể không thể nắm giữ xỉ xỉ đồng thuật. Còn có cả mù ai mạn dễ kỳ ủ, này năng lực không sai. Hiện tại đạn dội đồng hóa thể trong tay có xỉ xỉ mắt phải mạn dễ kỳ ủ, dạ bù dạ trong tay có ố bị tổ mắt trái mạn dễ kỳ ủ, Nếu như có thể dung hợp thành vì chính mình đồng thuật đó là tốt nhất. Tổ mỹ hiện tại nắm giữ năng lực rất nhiều, thế nhưng không ai sẽ ghét bỏ năng lực của chính mình nhiều. Dạ bù dạ, phi lôi thần thuật tiến trình như thế nào? U hạ mỹ hỏi thăm tới đến, rất nhiều phân thể, đồng hóa thể dù cho cách xa nhau thiên sơn thủy cũng có thể giao lưu, không người nào có thể chặn mối liên hệ này, đây là tổ mỉ năng lực. Tổ mỉ Xe Di bên trong quả cạ mỉ tổ mỉ không loại năng lực này, thế nhưng bị thăng cấp qua quả cạ mỉ tổ mỉ quân liền có loại năng lực này. Giá Bù Giá Đồng hóa thể nói, bước đầu nắm giữ phi lôi thần thuật, không bao lâu nữa liền có thể đến nã mỉ cạ giờ mỉ nã tổ cái kia trình độ. Phân liệt thể không ai nắm giữ phi lôi thần thuật, thuật này rất ăn thiên phú, Giá Bù Giá Đồng hóa thể năng học được dựa cả vào cả mù xạ dị gẳng. rất tốt, ngươi tìm một cơ hội đến Hoa quốc, này cạ mù xạ dị gẳng ta muốn. Uy hạ tổ mỉ đối với cạ mù xạ dị gẳng cảm thấy rất hứng thú, liền hiện nay xem. Hắn không có danh thiên phú, chỉ có thông qua cả mù xạ dị gặm mới có thể học được phi lôi thần thuật. Phi lôi thần nhưng là đây chính là thời không gian nhãn thuật. Nếu như học được, ở thông qua cả mù xạ dị gặm cùng tuyệt đối khống chế năng lực này, khai phát ra càng mạnh mẽ hơn không gian năng lực cũng không phải không thể. Dạ bù dạ đồng hóa thể không có ý kiến, ngược lại phi lôi thần thuật hắn nhập môn, dựa vào chính mình sức mạnh cũng có thể đem phi lôi thần thuật trình độ chậm rãi tăng lên. Trừ qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể, cái khác phân liệt thể đối với cả xạ dị gặm không như vậy khác cầu, bọn họ đều có con đường của chính mình. Qua cả Mỹ tô phân liệt thể cũng là hết cách rồi, nàng hiện tại chỉ có thể nghiên cứu cấm thuật. Ai nhường bản tôn không cho nàng những nhiệm vụ khác? Nếu nghiên cứu, khẳng định là cái gì lợi hại, cái gì có khó khăn liền nghiên cứu cái gì. Lần này, là chân chính vô địch rồi, coi như ụ chỉ hạ mạ đã dạ, sen dù hạt hỷ dạ mạ phục sinh chúng ta cũng không cần sợ, chỉ có lục đạo cấp bậc có thể làm cho chúng ta kiên kỵ. Đản Dỗ đồng hóa thể biểu hiện rất là tự tiêu, hắn bây giờ có được vô hạn ý gian nát, thêm vào nhiều như vậy cấm thuật, coi như là lục đạo, hắn cũng có thể chạm xứ một hồi. Đản Dỗ đồng hóa thể tỉnh lại. Không phải hắn hoàn toàn nắm giữ những kia cấm thuật, hắn nắm giữ Bát Môn Độn Giáp, còn có ý Ra Nạt liền tỉnh lại. Bởi vì hắn biết, bản tôn không thể ở rụt ở lâu thêm, trước tiên giải quyết chuyện thần yếu. Bát Môn Độn Giáp có thể tăng lên trên diện rộng hắn sức mạnh, tám cửa vừa mở ra, lục đạo cấp đều có thể liều sao liều mạng. Ý Ra Nạt là trung cực bảo mệnh kỹ năng, tuy nói nguyên bản đạn dội liền học được, thế nhưng đạn dội sử dụng thuật này muốn kết cấn, tổ bị tổ không cần. Đạn dội đồng hóa thể ưu hóa một hồi, hơn nữa hắn phát hiện, hắn hiện tại sử dụng ý Ra Nạt, trong vòng 3 phút là vô địch, không giống nguyên bản đạn chỉ có một phút thời gian. Có thể là bởi vì đàn rộ đồng hóa thể tiêu hao con mắt là mạn dễ kỳ ủ xạ gìng ng, có thể là hắn hoàn mỹ thôn vệ dung hợp hạt hy ra mạ tế bào, cũng khả năng là hai loại đều có, nói tóm lại, hắn càng thêm vô địch rồi. Tiếp đó, nên chân chính bắt đầu báo thủ, liền từ đầy đổ xạ dụ tổ bì hỉ dụ rèn bắt đầu. U Chị hạ tổ mỹ biết xạ dụ tổ bì hỉ dụ rèn ở bình dân cùng trung hạ nhẫn uy năng cao bao nhiêu, dù sao đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ hổ cả ba vị này hổ cả gộp lại nhiệm kỳ có hay không xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn một nửa cũng không tốt nói. Còn có, muốn nhường xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn rơi đài chỉ rự vào dư luận là không đủ. Ta nắm giữ rụt, muốn tạo gây bất lợi cho xạ dụ Tổ bị hỉ dù rèn luôn luận rất dễ dàng, bản thân hắn liền không sạch sẽ, tài liệu đen không ít, vì lẽ đó, dư luận điểm ấy nhất dễ giải quyết. Đạn dỗ đồng hóa thể trong nháy mắt liền nghĩ ra ba, bốn điều liên quan với xạ dụ Tổ bị hỉ dù rèn tài liệu đen. Bản Tôn cùng phân liệt thể không nói thêm gì, liền lặng lặng nhìn Đạn dỗ đồng hóa thể, không chỉ là tài liệu đen, những chuyện khác đều giao cho ngươi, chúng ta không thích hợp. Đạn dỗ đồng hóa thể mặt rất đen, tỉ mỉ nghĩ lại, việc này chỉ có thể giao cho mình, coi như Bản Tôn cũng không giúp được quá lớn bật dịu. Trừ phi hắn không nghĩ báo thủ Không phải hắn có thể sức một người hoàn thành toàn bộ bố cục, những người khác nhiều lắm động động não, chân chạy sự tình còn phải dựa vào hắn. Thương nghị gần một giờ, Uchiha Tô Mi mới rời khỏi. chương 45, hành động đêm trước. Sau đó một quãng thời gian, Uchiha Tô Mi như cũ nhàn nhã, ở hắn mà nói, hắn chỉ là tư nì dạ trường học bồi tiểu thí hại không lý tưởng biến thành theo bồi xạ sù kẹ, nạ tổ đồng thời tu luyện. Đáng nhắc tới là, cái này tiểu đội họa phong có chút lệch, bởi vì hiện tại cả cả sĩ đao thuật rất lợi hại. Ở Tô Sa Kẻ biết phụ thân của Cả Cả Sỉ Hạ tặc Nanh Trắng có nhiều nguy bức, liền hắn quyết định Cả Cả Sỉ hòa độn, lôi độn hắn học, đao thuật hắn cũng học, liền ngay cả bắt môn độn giáp hắn cũng luyện. Tô Bỉ cũng học Cả Cả Sỉ đao thuật, mà nã rụ tổ nhìn thấy Tô Mì, Sa Kẻ học, cũng theo luyện, có điều hắn tiến độ ở trong ba người là chậm nhất, dù cho hắn có ảnh phân thân phụ trợ tu luyện. Cả Cả Sỉ cái này tiểu đội nhanh thành đao thuật tiểu đội, hoặc là nói Nanh Trắng tiểu đội. Rút căn cứ, đạn dỗ đồng hóa thể diện thấy ủ của Hạ bị d... Cả đỏ hồ mù ra hai người, hai người này không giúp đỡ chính mình, nghĩ đổ Sa Sủ Tô Bỉ hỉ rụ độ khó trí ít tăng gấp đôi bởi vậy hắn làm tốt 10 phần chuẩn bị hai người này không đồng ý có rất nhiều phương pháp khống chế bọn họ đản rồ ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì như thế thần thần bí bí còn cố ý tuyển ở căn còn nhiều lần yêu cầu chúng ta lại đây bị tổ cạ đỏ hồ ngủ giả có chút không rõ đồng thời cũng rất kiêng kỵ bởi vì đản rồ không phải trước đây cái kia đản rồ vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào đản rồ đồng hóa thể nhẹ nhàng nói hiện tại thời cơ đã thành thục ta nghĩ các ngươi giúp ta một chút sức lực giúp ta trở thành hổ hiện tại ta đã nắm giữ siêu việt xạ rụt tổ bị sức mạnh ta tuyệt đối có thể so với hắn làm càng tốt hơn một cố mạnh mẽ chán ngập vô tận ác ý khí tức phát tiết đi ra mấy này nay tìm tu làm cho đồng hóa thể sức mạnh được rất lớn tăng cường đánh mười mấy trước đây đạn rổ hoàn toàn không thành vấn đề mỹ tổ cả đỏ hồ mù dạ ưu tạ tản cổ hất nhiên bị như vậy khí thế áp bách mạnh mẽ nội tâm hoảng loạn không ngớt, lần thứ nhất nhận giới đại chiến kết thúc sau bọn họ liền không làm sao chiến đấu đạn rổ cùng xạ dụ to bị tình cờ còn ra tay bọn họ triệt để không ra tay không nghĩ tới đạn rổ sức mạnh so với trước đây mạnh hơn mấy lần bọn họ làm sao không sợ hãi coi như ngươi nắm giữ ngang hàng thậm chí chiến thắng hì sức mạnh ngươi cũng không thể thành hộ Bị tổ cạ đỏ hồ ngũ nuốt một ngụm nước bọt. Bất cần rồi, nếu như đạn dội trở mặt, chính mình e sợ đi không ra ruột căn cứ. Đạn dội đồng hóa thể hư lạnh một tiếng, bất luận làm sao, thì dù rèn không thể ở tại hồ cả vị trí này, hắn quá mềm yếu, đệ tứ chết rồi, hắn một lần nữa đảm nhiệm vị trí này quá lâu, coi như ta không thể trở thành hồ cả thì dù rèn cũng không thể. Thời đại mới cần cả mới lãnh đạo. Bị tổ cạ đỏ hồ ngũ dạ u tạ cổ hắt thở phào nhẹ nhõm, liền sợ đạn dội quá kiên cường sau đó nói chuyện đều bị đàn rỗ đồng hóa thể cho dẫn dắt hắn lặng yên không một tiếng động trong lúc đó vận dụng cụ trí hạ xì xì đồng thuật có tòa mạ sụt cạm mì ảnh hưởng những này hai người còn sử dụng phóng to dục vọng năng lực này đồng hóa thể không có trực tiếp xoay chuyển ý chí của bọn họ bởi vì này là ngu xuẩn nhất cách làm có tòa mạ sụt cạm mì cũng không có như vậy vô địch trong nguyên tắc đàn rỗ liền bị ao phát hiện trong nguyên tắc cụ trí hạ y triệu có thể tránh thoát thế thổ chuyển sinh không chế trừ có tòa mạ sụt cạm mì duyên cớ càng là bởi vì ý chí của hắn vốn là thủ hộ cỗ nỗ hạ này cùng có tòa mạ sụt cạm mì hiệu quả chuẩn hợp có tòa mạ sụt cạm mì năng lực thêm phóng to rụng vọng song trọng hiệu quả so với trực tiếp xoay chuyển ý chí tốt lắm rồi, xoay chuyển ý chí xác thực lợi hại, có điều kẽ hở rất lớn. Một ít người quen dùng không được bao lâu liền có thể thấy được kẽ hở. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dại, u tạ tản cổ hắc rất nhanh liền rời đi. Mà đàn dò đồng hóa thể lợi dụng tuyệt đối khống chế năng lực này lấy ra chính mình mạn dễ kỳ u động lực, bổ sung xì xì mạn dễ kỳ u động lực. Chính hắn mạn dễ kỳ u coi như mù, dùng không được một phút liền sẽ khôi phục trạng thái đỉnh cao, nhưng là xì xì mạn dễ kỳ không được. Dù cho hiện tại có hạt hỉ dạ mạ tế bảo có thể rút ngắn có tòa mà sụ làm lạnh thời gian, thế nhưng tình huống bây giờ xem ít nhất phải một năm mới có thể khôi phục, mà hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Tuyệt đối khống chế năng lực này sát thực lợi hại, không có năng lực này, rất nhiều chuyện đều không tiện. Đạn Dỗ đồng hóa thể tán thường nói, hắn nhìn như lấy ra đồng lực, kỳ thực là lấy ra sau chuyển hóa thành thuần túy thuộc tính âm trạng cơ dạ, ở truyền vào xì xì mạn dễ kỳ u lên. Âm đột, dương đột, còn có hai người kết hợp âm dương đột đều là quả ca mỹ tô mỹ phân liệt thể nghiên cứu đầu đề, chính là làm một nhóm yêu một nhóm, nếu không cách nào phản kháng, vậy thì hưởng thụ nó, từ bên trong đạt được vui sướng. Coi như đạt được cụ tạ tạng cô hạ bị tô đỏ hồ ngũ dạ ủng hộ muốn làm hổ cạp cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí không thể xác định xả rủ tố bị hỉ rủ dẹn sẽ trăm số này. Dù sao còn có y nộ sỉ cạp cho này bà cái gia tộc. Đan Dũ Đồng Hóa Thể không cần lôi kéo y nộ sỉ cạp cho, chỉ cần bọn họ duy trì trung lập. Còn có, hỉ u gạ bộ tộc cũng phải chú ý. Có điều, gia tộc này nói là cổ nộ hạ hảo tộc kỳ thực rất đu nược. ở Đan Dũ Đồng Hóa Thể xem ra, lúc trước vân ẩn sự kiện thì ạ sỉ phạm là kiên cường một điểm, xả rủ tố bị hỉ rủ dẹn còn có thể nhường hắn đi chịu chết không được. thực sự không được, hỉ u gạ có thể cùng u trì hạ hợp tác, ngược lại, u trì hạ cũng có thể cùng hỉ u gạ hợp tác ở đạn dội đồng hóa thể xem ra, hồ cả bên trong có quá nhiều mê chi thao tác, mà những thứ này đều là hắn có thể lợi dụng lỗ thủng. đạn dội đồng hóa thể có thể nói là không ngày không đêm vất vả, hắn không cần ngủ, sáng sớm tu luyện, buổi tối gặp các tộc trưởng của đại gia tộc. hắn không có mạo muội hành động, đều ẩn nhẫn lâu như vậy, đang đợi một hai tháng không lo lắng, cơ hội chỉ có một lần. nếu là lần này không thể đẩy đổ xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, cái kia xui xẻo chính là hắn. tuy rằng hắn bây giờ có được đơn soạt cổ nổ hạ sức mạnh, thế nhưng trực tiếp giết xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn có ích lợi gì? Muốn giết xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đủ chi hạ tổ mị bản tôn sẽ giết, dùng mạn rẻ kỳ hữu năng lực là được. Hiện tại giết xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn, ngược lại sẽ tắt thành cho hắn hổ cả danh tiếng, bọn họ muốn nhường xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thân bại danh liệt, đây chỉ là bước thứ nhất. Nếu như có cơ hội, nhường xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vị này hổ cả trở thành phản nhẫn cũng không sai. Bất kể là vũ chí hạ tổ mị bản tôn vẫn là các phân liệt thể, hiện tại bọn họ không có quá nguy cơ lớn cảm giác, bọn họ thiên hướng ở chơi. Đem kẻ địch nhanh chóng giết chết, liền không có chơi vui món đồ chơi. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, đảo mắt liền qua đi hai tháng. Kế hoạch rốt cục có thể bắt đầu. Đạn Dụ đồng hóa thể không phải trực tiếp dùng có tòa ma xú cả mị xoay chuyển những tộc trưởng kia ý chí, mà là sâu sắc thêm các tộc trưởng ý nghĩ. Những tộc trưởng kia cần cân nhắc, bởi vì chuyện này có nguy hiểm, chân chính đồng ý giúp Đạn Dụ gia tộc quá ít, phần lớn duy trì trung lập. Nhưng mà đủ, Đạn Dụ đồng hóa thể có xì mù dạ, vị tổ ca đỏ, hữu tạ tạn này ba cái gia tộc hỗ trợ, cái khác bí thuật gia tộc chỉ có áp giểm bộ tộc đứng ở Đạn Dụ bên này, bên trong các gia tộc đúng là lôi kéo mấy cái. Nay trả giá một chút lên bù, nếu như là Đạn Dụ sẽ đau lòng, Đạn đồng hóa thể liền không đau lòng. Như vậy, hành động đi. Hết thể đều là vì cô nô hạ. Đàn dô đồng hóa thể đối với dụ hạ lệnh, dụn giả cùng nhau điều động, bọn họ biết mình muốn làm cái gì, cũng biết bọn họ muốn làm là nhằm vào hồ ca, có thể vậy thì như thế nào? Đàn dô đại nhân ý chí chính là ý chí của bọn họ. Chương 46, hành động bắt đầu. Nương theo dụ hành động, cô nô hạ rất nhanh liền truyền lưu lên rất nhiều lời đồn, cũng không thể nói lời đồn là nửa thật nửa giả, tuyệt đối lời nói dối dễ dàng bị người vạch trần, nói thật cũng có người không tin, nửa thật nửa giả để cho người khác đi đoán cao mình nhất. Năm đó cô nổ hạ nhanh chẳng cái chết có nội tình. Cùng đệ Tam hổ cả có quan hệ, năm đó nhanh trắng danh tiếng quá lớn, thậm chí bị đại danh bàn tặng nửa đoạn hổ cả tay áo. Nhanh trắng đã tiến vào không thể tiến vào, nếu như hắn lại lập xuống đại công, hắn tiến thêm một bước nữa, đệ Tam hổ cả đại nhân phải thoái vị. Liền có lần đó nhiệm vụ, đó là cố ý tính toán kỹ nhiệm vụ, lần kia nhanh trắng bất luận lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ vẫn là lựa chọn cứu đồng bạn, hắn trở lại thôn đều sẽ bị bại xích. Tốt nhất chứng cứ chính là đệ Tam đại nhân căn bản liền không ra mặt vì là nhanh trắng đại nhân giải thích. Đệ tứ hổ cả cái chết cũng có nội tình, tất cả những thứ này đều là đệ Tam vì lại nắm hổ cả vị trí tính toán vàng không tại sao nhiều năm như vậy còn không tuyển ra đệ ngũ hồ cả nói là tạm thay hồ cả kết quả tạm thay nhiều năm như vậy bất kể là tam nhẫn bên trong gì gì ai dạo vẫn là su đều có tư cách đảm nhiệm đệ ngũ hoặc là đệ nhị đại nhân đồ đệ đệ tam đại nhân cùng thời kỳ sư huynh đệ đạn dỗ đại nhân cũng có tư cách đảm nhiệm đệ ngũ có thể đệ tam chính là lưu luyến quyền thế không lùi xuống đến đệ tam là một cái vô năng hồ cả ở hắn chấp chưởng dưới cố nô hạ anh chẳng chết tam nhẫn trốn tránh trốn tránh rời thôn rời thôn đợi mới hồ cả đệ tứ chết ủ chị hạ hảo tộc bị dỉ môn Còn có hỉ ủ gạ bộ tộc sự kiện, rõ ràng là Vân ẩn thôn đến Cổ nổ Hạ cưỡng ép hỉ ủ gạ ra người, hỉ ủ gạ tộc trưởng tự vệ đánh gục đối phương, lại bị yêu cầu đi chịu chết, láng lại Vân ẩn lựa giận, tuy rằng cuối cùng đưa ra là hỉ ủ gạ tộc trưởng sinh đôi đệ đệ, thế nhưng việc này hoang đường đến cực điểm. Đệ Tam thậm chí cùng nhân thể thí nghiệm có quan hệ, họ Rosimar nhưng là hắn đệ tử, mà hắn đi vây chặt tỏ Rosimar, lại nhường họ Rosimar chạy ra Cổ nổ Hạ. Ở rụt tuyên dương dưới, Sazuto bị hỉ dụ rèn rất nhiều tài liệu đen bị tuôn ra đến. Danzo đồng hóa thể thậm chí nhường ảnh phân thân dùng biến thân thuật theo rụt đồng thời hành động. Dụt tứ tán đến cỗ nổ hạ các góc, có dùng biến thân thuật lén lút tuyên truyền, có dùng tâm truyền thân thuật khống chế người khác tuyên truyền. chứ những này bạo tạc tin tức, còn có một chút tiểu hát vật liệu. Nói thí dụ như đệ Tam Hổ Cả rất sợ chết, lần thứ hai là nhận giới đại chiến, lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm căn bản không có ra chiến trường, cái khác nhận thôn cả nhưng là làm gương cho binh sĩ. Lại tỷ như đệ Tam Hổ Cả thường thường dùng chính mình khai phát ra đến kính viễn vọng thuật nhìn trộm cổ nổ hạ nhà tắm, không biết bao nhiêu người bị hắn nhìn trộm đến. Dụt cùng đạn dỗ đồng hóa thể ảnh phân thân hành động hiệu suất quá nhanh, đạn dỗ đồng hóa thể chính mình phân ra 50 mươi ảnh phân thân thì thôi còn nhường ruột người đều phân ra hai cái ảnh phân thân các loại xạ rụ tô bị hỉ rụ rẹn phản ứng lại thời điểm cô nô hạ có ít nhất non nửa người biết rồi các loại xạ rụ tô bị hỉ rụ dẹn lấy biện pháp cô nô hạ có một nửa người biết rồi hồ cả văn phòng bên trong sắc mặt của xạ rụ tô bị hỉ rụ dẹn âm u tích đến ra nước hắn thậm chí sinh ra đến sát ý đối với đạn rổ hắn rất bao dung bởi vì đạn rổ là chiến hữu của chính mình càng là chính mình găng tay trắng bây giờ nhìn lại cái này găng tay không có tồn tại cần thiết xạ rụ tô bị hỉ rụ để ý nhất danh tiếng bởi vì sức mạnh hắn kém xa đệ nhất đệ nhị hồ cả hiện tại hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm danh tiếng liền như thế phá hủy, hắn làm sao không nộ? Quan trọng nhất là trước đây đều là đạn dội giúp hắn vắt nổi, hiện tại đạn dội đem hết thể nổi vung cho mình, thực sự là lẽ nào có lý đó? Đến đây báo cáo ám bộ run lẩy bậy bên trong, làm sao liền chính mình sắp xếp đến cái này xuôi sẹo việc kém, lại theo hổ cả đại nhân báo cáo loại này tình báo. Ám bộ dưới mặt nạ mặt cũng có chút quái lạ, những tin đồn này không thể toàn bộ là thật sự, thế nhưng ngẫm lại, một ít nghe đồn thật sự có như vậy một điểm đạo lý. Ám bộ cảm thấy ám hại đệ tứ hồ cạn là lời nói vô căn cứ bởi vì đệ tam hổ cả phu nhân cũng chết ở cựu vị chi loạn bên trong có thể có một ít sự tình liền ý vị sâu xa tỷ như nhanh trắng sự kiện chính như cùng lời đồn nói tới bất luận nhanh trắng làm sao tuyển việc này truyền bá ra nhanh trắng tình cảnh tuyệt đối không tốt vấn đề là nhanh trắng nhiệm vụ nhất định là tuyệt mật nhiệm vụ làm sao sẽ lưu truyền sôi sùng sục đây đi đem đàn rỗ mời đi theo nếu như hắn không đến ngươi biết nên làm như thế nào xa dù tô bị hì dù dẹn biểu hiện tràn đầy lạnh lùng hắn biết việc này nhất định phải giải quyết nhanh chóng hắn đồng ý thoái vị đồng ý nhường gì gì hoặc là xù nã làm đệ ngũ hộ cả nhưng hắn muốn chính mình phải vị, mà không phải là bị người chạy xuống. Ám bộ vội vã lui ra, trong lòng thét lên khổ. Đáng, đạn dội nếu như không nghĩ đến, hắn tỉnh động. Coi như cho hắn mười đội ám bộ cũng vô dụng, ruột có thể không kém. Khe nằm, Chơi lớn như vậy, bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ, u tạ tản cô hà, cắt mỗi cái, nhân tộc tộc trưởng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết đạn dội có kế hoạch, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đây là muốn tới một cái cá chết lưới ra. Như vậy xạ rủ tô bì hỉ có rất lớn khả năng rơi lại. Thế nhưng, xạ rủ tô bì hỉ khẳng định liều mạng đánh lén các loại sự tình theo đàn rỗ đối với đến đàn rỗ đừng nói làm hồ cả cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu muốn biết bất kể là gì dìa dạ vẫn lạt su nã đều là xạ rủ tô bị hỉ Dù gen đệ tử mà bọn họ bản thân liền đối với đàn rỗ không có hảo cảm có điều xạ Dù tô bị hỉ dụ gen xuống đài đúng là thấy chuyện tốt nhất tộc các tộc trưởng cùng nhau nghĩ đúng hay không nên trợ đàn rỗ một chút sức lực đàn rỗ có thể thành hay không vì là đệ ngũ bọn họ mặc kệ thế nhưng xạ Dù tô bị nhất định phải xuống đài mẹ không cẩn thận kê còn thật không biết xạ rủ tổ bị hỉ rủ gen tại vị trong lúc tổn thất nhiều như vậy ảnh chi cấp bậc sức chiến đấu bọn họ biết bên trong có đạn dược bóng người, thế nhưng xạ rủ tổ bị hủy rủ rèn thật sự liền sạch sẽ sao? U bị diệt tộc, thì uga bộ tộc gia chủ đệ đệ chết hay hai chuyện này làm cho các mỗi cái nhẫn tộc sợ hãi lên. người trong thôn cũng thảo luận, người khác nhau phản ứng bất nhất, có người rất cấp tiến, có người lựa chọn tin tưởng xạ rủ tổ bị hủy rủ rèn, đại đa số duy trì quan sát. không thể nào. lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm đệ nhị hổ cả chết đi, dựa cả vào đệ tam hổ cả nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngăn cơn sóng dữ. đúng vậy. hồ cả đại nhân tại vị nhiều năm như vậy, làm ra rất nhiều công lao ta không tin hắn là như vậy người, có thể là có người bôi đen hắn. công lao, vậy ngươi nói một chút hắn có cái gì đại công tích? bất kể như thế nào, đệ tam đại nhân xác thực nên thoái vị, mặc kệ từ góc độ nào giảng đều là như vậy. không sai, nhất định phải thoái vị, mặc kệ đệ tam đại nhân là tốt hay xấu, hiện tại cô nổ hạ cần một người tuổi còn trẻ, có phấn chấn người hổ cả đến lãnh đạo. thôn dân, đi ra nghị luận sôi nổi, đạn dội đồng hóa thể không nhàng rủi, sự tình phát triển đến cao trào sau, hắn trực tiếp mở ra mị thành dục vọng cùng phóng to dục vọng, hướng dẫn một nhóm người hạ nhiệt sở tiêu đi ô ảnh gây sự. lần này xem ngươi làm sao xuống đải. Đạn Dụ đồng hóa thể liên tục cười lạnh, nhanh chóng trở lại rụt căn cứ. Nếu như là Đạn Dụ khẳng định không cảm giác cá toàn, dù cho ở cổ nô hạ ít nhất phải có hai cái tiểu đội trong bóng tối theo hắn, bảo vệ hắn, hiện tại Đạn Dụ đồng hóa thể bệ nghệ vô địch, không có gì lo sợ. Lúc này, hoàn thành nhiệm vụ, mới vừa về thôn chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ cả cả sĩ tiểu đội nghe đến mấy cái này lời đồn bối rối. Cả cả sĩ xác thực bối rối, năm đó phụ thân hắn sự tình quả thật có quái lạ, hiện tại bị người như thế vừa phân tích, hắn càng thêm cảm thấy là âm u. Na dù Tô cũng bối rối, đây là ta biết Hỏa Ái lao ra ra, Hắn làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? nhưng là nói như thế có lý có chứng cứ hắn có chút dao động chẳng lẽ cha mẹ mình sự tình thật sự cùng đệ tam gia già có quan hệ xa kệ kẹ cũng bối rối này dưa cũng quá lớn này hồ cạ cũng quá tối tăm tô bỉ cũng bối rối nhìn nội hữu một bước theo ngậm bức giả giả bộ một chút không muốn quá quái gì chương 47, hồ cạ lầu nói chuyện cạ cạ xì không hổ là cạ cạ xì xa rủ tô bỉ hỉ rủ dẹn rất nhiều tài liệu đen hắn tuy rằng kinh sợ nhưng hắn không phải hoàn toàn không biết dù sao này một vị nhưng là họ tổ mà triển khai cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm ngăn cản muốn đi chợ giúp xa tô bỉ hỉ gai còn một cái một câu phải tin tưởng hồ cả đại nhân sức mạnh, đây là mượn dao giết người. việc này tuyệt đối có người trong bóng tối thúc đẩy, là đàn dỗ sao? tại sao? bởi vì hồ cả vị trí là ra đầu không kịp lợi, làm cuối cùng đánh cuộc vẫn là hắn có cái khác lá bài thầy. cả cả sĩ si đại đa số thời điểm chỉ số thông minh là ulai, hắn rõ ràng càng là vào lúc này vượt phải tỉnh táo. cả cả sĩ si mang theo tổ mỉ ba người đi tới hồ cả lầu, cũng dặn bọn họ chờ chút bất luận thấy cái gì nghe được cái gì đều đừng lên tiếng. chờ bọn hắn đến hồ cả lầu ở ngoài, liền nhìn thấy bị mấy trăm người vây nút hồ cả lầu, bọn họ căn bản không vào được, trừ phi đi cửa sổ. Không đợi cả cả xì xoắn xuýt, hắn liền nhìn thấy Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn đi ra. Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn từ mấy trăm người bên trong nhìn thấy xì mù dạ bộ tộc, Mị tổ cả đỏ bộ tộc nị ra, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Mị tổ cả đỏ hổ mù dạ bị đàn rồ lôi kéo. Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn cương ép bỏ ra nụ cười, mở miệng nói, "Các vị, việc này tuyệt đối là ngoại thôn gián điệp nhằm vào chúng ta cổ nộ hạ âm u, mọi người không muốn bị lừa, cho tới mọi người nói lại ngủ, ta bảo đảm mau chóng xác định ứng cử viên cùng thoái vị cho hắn." Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn trái tim chảy máu a càng tụ tập ở hộ cả dưới lầu rất nhiều người, trong đó có không ít bình dân, hắn không thể lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy thanh danh của hắn liền toàn phá hủy. hắn cũng không thể quăng nổi cho đàn dội, như vậy cùng đạn dội lẫn nhau sẽ lên, sẽ khiến đến mọi người càng không tin hơn cổ nổ hạ cao tầng. U hạ tổ mi nhìn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn vẻ mặt trong lòng mừng thầm, đây chỉ là bắt đầu, sau đó có người dễ chịu. ở xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tận tình khuyên đủ khuyên, cộng thêm thêm vào nhiều năm tích góp danh tiếng phát huy tác dụng, nĩ dạ thôn dân mới tối lui. Kỳ thực, trừ đứng thành hàng đạn dội gia tộc nĩ dạ, cái khác theo gây sự nĩ dạ đều là gia tộc nhỏ nĩ dạ bình dân nghỉ ra, các loại những người khác đều đi, cạ cạ sĩ mang theo tổ mỉ ba người báo cáo nhiệm vụ tình huống, trong lúc xạ rủ tô bị hỉ dù rèn không giải thích cái gì, cạ cạ sĩ cũng không có hỏi, chỉ là báo cáo một cái cấp C nhiệm vụ, rất nhanh liền kết thúc. hoài nghi hạt giống đã hạ xuống, chớ nói chi là trước cạ cạ sĩ liền có hoài nghi, hiện tại hạt giống này sinh trưởng nảy mầm. đệ tam thật sự không thích hợp tiếp tục làm hộ cạ, dù cho những chuyện kia đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không thích hợp, khi ủ sự tình hắn xử lý quá kém cỏi. cạ cạ sỉ bỗng Dưng nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, dĩ nhiên đại nhân trở thành hộ cả tỷ lệ rất cao. Có điều bất kể như thế nào, cô độ hạ thế lực đều sẽ nên tới một lần thanh tẩy. Cả ca sĩ ngày hôm nay không có tâm tình giáo dục Tommy, Sasuke, đem bọn họ đuổi đi sau, động viên một chút nạ dụ trở về đến phòng của chính mình tĩnh tâm chờ đợi, hắn biết có người sẽ tìm đến mình. Cắt, Hồ cạ là ai cùng ta có quan hệ gì đâu, Hồ cạ như thế nào lại cùng ta có quan hệ gì đâu, ta là cái kẻ báo thủ. Sasuke không đi ăn dưa, mà là đưa vào tu luyện, cùng với lãng phí thời gian đi tìm hiểu những này, không bằng lặng lặng đợi bùi bặm lắng xuống. Hạ tác thuật, hòa đột, lôi độn, thể thuật, hắn cần tu luyện quá nhiều. Không thời gian là phí, hồ cạ đến cùng ý vị như thế nào? Nạ Dù tổ vô tâm tu luyện, hắn biết hồ cạ chỉ có hai cái, vì thôn không tiếc hy sinh chính mình đệ tứ hồ cạ, cũng chính là cha của chính mình, còn có chính mình tiếp xúc nhiều nhất đệ tam hồ cạ, đây là một cái lao nhân hiền lành, nhưng hôm nay tất cả lật đổ hắn nhận thức, đây chính là lý ra thế giới sao? Nạ Dù tổ nghĩ đến ngày hôm trước chém giết sơn tặc thời điểm, xà su bị một mặt hờ hững, so sánh với nhau chính mình quá kém cỏi. Hồ cạ văn phòng bên trong, đàn dỗ đồng hóa thể quan thai đến muộn, chỉ có xà Dù Tô bị hỉ dù rèn ở, ép bốn cái khác hai cái không ở. Sạ rủ Tô bị Hỉ Vũ Dễn muốn cùng đàn rồ cố gắng nói chuyện. Vào lúc này Sạ rủ Tô bị Hỉ Vũ Dễn miễn cưỡng không chế thế cuộc, ở ám bộ nhị dạ hành động dưới, dùn nghĩ dạ không cách nào bị đặt. Đàn rồ đồng hóa thể không đáng kể, ngược lại hắn tin tức truyền bá ra ngoài, hơn nữa Sạ rủ Tô bị Hỉ Vũ Dễn chịu nổi rút, nhưng không nhịn được mọi người thảo luận, hắn ngày mai, ngày kiếp như cũ có thể phái rụt hành động, hắn không phải đàn rồ, hắn căn bản không sợ Sạ rủ Tô bị Hỉ Tình huống bây giờ đối với Sạ Hỉ thực không ổn, chỉ có số ít mấy người biết, còn có thể cưỡng ép khống chế, hiện tại nhiều người như vậy biết rồi còn có thể thu hồi trí nhớ của bọn họ không được. Ánh mắt của Sazuke Uto bị Dụ rèn hung ác cực kỳ, ngày xưa hiền lành biến mất không thấy hình bóng, hắn điềm nhiên nói, "Đạn Rô, ngươi vượt qua, ngươi đây là muốn chết phải không? Đừng quên, ta mới là Hồ Cạ." Đạn Rô đồng hóa thể cười lạnh một tiếng, "Hồ Cạ? Ha ha, ngươi rất nhanh liền không phải." Đồng hóa thể trực tiếp phóng thích khí thế của chính mình, cái kia dâng trào khí thế bị hắn hoàn mỹ không chế ở căn phòng làm việc này bên trong, bên ngoài ám bộ không phát hiện được. Sazuke Uto bị Dụ rèn khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, Đạn làm sao có khả năng có loại sức mạnh này, khí thế kia không kém hắn các loại, đan rổ cánh tay lại khôi phục, cánh tay phải của hắn ở lần thứ hai nhận giới đại chiến bên trong bị thương, căn bản là không có cách chữa trị. chẳng lẽ hắn thành công? đan dỗ đồng hóa thể đạm mặt nói, Sà Dù Tô Toby, ta đã dung hợp đệ nhất đại nhân tế bào, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta một độn không bằng đệ nhất, thế nhưng hơn xa giả mà tổ. sắc mặt của Sà Dù Tô Toby hỉ rủ rèn càng thêm khó coi, đàn dỗ lại còn ở làm một đồn thí nghiệm, lại thành công. ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn rõ ràng, mạnh mẽ là đệ nhất đại nhân, mà không phải một độn liền dường như không phải mở mạn dễ kỳ là có thể sánh ngang u chỉ mà đã ra Xa Dù bị bỉ hỉ dù dẹn trọng nói, hắn đối với đản rổ thủ đoạn quá hiểu, coi như đản rổ nắm giữ sánh ngang chính mình sức mạnh, lâu như vậy không chiến đấu, đạn rổ ý thức chiến đấu khẳng định không bằng chính mình. Chiến đấu không phải sức mạnh cường liền có thể thắng lợi, trừ phi có thể tuyệt đối nghiền ép, không phải kỹ xảo liền có thể trọng yếu. Đản rổ đồng hóa thể nói, bất kể như thế nào, hiện tại ngươi là lùi cũng đến lùi, không được cũng đến lùi, ngươi đã sớm không thích hợp làm hộ cạ, ngươi quá nhu nhược, dưới cái nhìn của ta, coi như là xu nạ làm hổ cạ đều mạnh hơn ngươi. Sạ Dù Tô Bì Hỉ Dù Hồ nghi nói, này có thể không giống ngươi sẽ nói. Đồng Hóa Thể hư lạnh một tiếng, không có cái gì giống không, ta làm hết thể đều là vì Cổ Nỗ Hạ. Dù nà, gì dạ so với ngươi càng thích hợp làm Hồ cả, có điều thích hợp nhất vẫn là ta, chỉ có Lão Phu có thể dẫn dắt Cổ nổ Hạ trở lại đỉnh phong. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dù nghe được này quen thuộc nước khí, cảm thấy đây mới là đà rồi Đúng không? Vậy hãy để cho ta đến thử xem ngươi sức mạnh, nhìn ngươi kế thừa đệ nhất đại nhân bao nhiêu sức mạnh, cho tới như vậy nương cuồng, đừng đến thời điểm thua giống như trước đây thảm. Sazuke Uchiha dù bị rèn đối với mình sức mạnh vẫn là rất tự tin, cũng đúng, dù sao người bình thường có thể tu luyện định phong chính là Sazuke Uchiha bị rèn. để tam giải cả, để nhị hổ cả loại tầng thứ này. Thực sự được gặp Senju Hashirama, Uchiha mà đã dạ toàn bộ sức mạnh người không mấy cái. rèn, đừng tưởng rằng những năm này ta không có tiến bộ, liền để ngươi xem một chút, ai có tư cách hơn thủ hộ Konoha. Đàn vô đồng hóa thể biết Sazuke Uchiha đây là ở kích tướng, hắn không sợ, vừa vặn sửa chữa Sazuke Uchiha một trận. Chương 48, Đàn đồng hóa thể VS Hiruzen Cố nộp hạ nào đó không biết tên hiệu lãnh sân huấn luyện, Sazu Tobi Hīzuzen cùng đàn rồ đồng hóa thể đối lập. Đối với Sazu Tobi Hīzuzen tới nói, không quản mình sau đó đúng hay không hổ cả, ngày hôm nay đều phải thăm dò ra đàn rồ sức mạnh, cái tên này nguyên bản liền rất nguy hiểm, hiện tại càng nguy hiểm. Sazu Tobi Hīzuzen muốn rời khỏi hổ cả văn phòng khẳng định được quan tâm, biến thân thuật có thể giải quyết vấn đề này, bình dân không nhận ra. Man nghi dạ sau lưng đều là có người chỉ huy, đàn rồ đồng hóa thể đều ra mặt, những nghị dạ kia sẽ không bất trần. Một cái ám bộ tiểu đội cùng một cái rút tiểu đội đề phòng, phòng ngừa có người lại đây. Bọn họ đều đối với mình lão đại rất tín nhiệm, cảm thấy lão đại tất thắng. Su Ju ảnh phân thân thuật Sa Dụ Tô Hỉ Dụ Su vung một cái, nhanh chóng kết tấn, Su rất nhanh biến đổi hai, hai biến bốn, bốn biến tám, trong nháy mắt Su liền che ngợp bầu trời. Đối mặt nắm giữ một đạn rồ, Sa Dụ Tô Hỉ Dụ đoạn sẽ không bất cần, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn bay lên đem đạn rồ chém giết ở đây ý nghĩ. Rất nhanh, ánh mắt của Sa Dụ Tô Hỉ Dụ có chút bối rối, đạn rồ cái tên này lại không lẽ, cái tên này không phải điên rồi sao? Cho rằng tầy ghép đệ nhất hộ cả tế bảo liền có thể giống như đệ nhất hộ cả mạnh mẽ. Tuy dù dẹn, nhiều năm như vậy, thủ đoạn của ngươi vẫn là những này, thật khiến người ta thất vọng." Đạn Dụ Đồng Hóa Thể nhẹ nhàng nói, nồng độ cao thuộc tính phong trạ cỡ dạ hiện lên ở hắn bên ngoài thân, hình thành một cái tương tự lôi độn khải giáp phong độn áo giáp, đây chính là cùng lôi độn trạ cỡ dạ hình thức đối ứng với nhau phong độn trạ cỡ dạ hình thức. Đây là mắt ứng phân liệt thể khai phát ra đến thuật, thuật này mạnh mẽ không cần nghi ngờ, Đạn Dụ Đồng Hóa Thể bản thân liền nắm giữ cực cao thuộc tính phong tiên phú, ở thêm vào tuyệt đối khống chế cái này mạn dễ kỳ ủ đồng thuật, mấy phút điều chỉnh, thế thưởng, hắn liền nắm giữ thuật này. Chỉ thấy những sự hữu giẹn đó bắn nhanh đến Đạn Dụ Đồng Hóa Thể trên người, toàn bộ bị chặt đứt. Phong độn có mạnh mẽ cắt chém lực, này phong độn trả cờ dạ hình thức hình thành phong độn áo giáp nắm giữ cắt chém lực càng to lớn hơn. Có thể nói, này áo giáp khắc chế đại đa số thể thuật thủ đoạn, như thế thượng nhẫn một quyền đánh tới đi, cái kia tay trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Đây là cùng lôi độn trả cờ dạ hình thức đối ứng với nhau phong độn trả cờ dạ hình thức, đây là ta những năm này tu luyện thành quả, thuật này cần tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, trước ta căn bản không thể phát huy thuật này bí lực, Hoàn Mỹ dung hợp đệ nhất đại nhân tế bảo sau này thiếu hụt không tồn tại, hiện tại ta mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đạn rô đồng hóa thể rất hung nói rồi hắn là há mồm liền đến, mỗi cái phân liệt thể đồng hóa thể đều là nói dối không làm bản nháp. hỏa độn hỏa long viêm đạn. Sạ dù tô bỉ hỉ dù dẻn quả đoán triển khai hỏa độn nhân thuật. hắn tinh thông năm loại thuộc tính nhân thuật, bất luận đối mặt cái gì kẻ địch, đều có thể tìm tới khắc chế phương pháp. phong độn trạng cơ giả hình thức trước đây chưa từng nghe tới, cũng không xuất hiện qua, không biết vi lực làm sao. thế nhưng hỏa khắc gió. một đạo cùng bạo cực kỳ liệt diễm từ hỉ dù dẻn trong miệng phun ra, trong chớp mắt hỏa diễm liền một phân thành ba, chia làm trước, trái, phải ba phương hướng đồng thời hướng về đồng hóa thể đánh tới. trong lòng xạ dù tô bị cười lạnh lên, đạn rổ có như ta bởi vì tuổi nguyên nhân yếu đi, ngươi cũng không nên coi thường ta, muốn biết ngươi cũng là một cái tao lao đầu tử. Đạn dỗ đồng hóa thể không chút hoang mang, giơ tay chính là một trường, mạnh mẽ cơn lốc trực tiếp đem phả vào mặt hỏa diễm tối tan. Hắn phong độn trạ cơ dạ hình thức học tự mắt hứng phân liệt thể, thế nhưng cách dùng tuyệt nhiên không giống, mắt hứng phân liệt thể đem hết thể đều cường hóa đến kiếm thuật lên, hắn khai phá phong độn trạ cơ dạ hình thức cũng là vì thế phục vụ. Đạn rồ đồng hóa thể nhưng là đem ra chủ nghĩa, chủ nghĩa sử dụng, tốt như thế nào dùng làm sao đến. Sa dù Tô bị hy hữu rèn lần này cảm thấy vướng tay chân, vừa đạn rồ chỉ là tiện tay một trường. Uy lực kia so với 10 cái thượng nhẫn sử dụng phong độn đại đột phá mạnh hơn. Danzo đồng hóa thể cũng sẽ không đần độn các loại xạ dụ Tô bị hỉ dù rèn ra chiều, phong độn trả cỡ dạ hình thức dành cho hắn cốt tốc, tốc độ kia so với lôi độn trả cỡ dạ hình thức dưới rất cả không kém chút nào. Thật nhanh. Ám bộ, rút lý dạ thở dài nói, bọn họ nhưng là thượng nhẫn, kết quả chỉ nhào bắt được một tia quy tích. nếu là bọn họ ở hộ cả đại nhân vị trí, trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Tám tên nhị dạ có 4 tên ở sân huấn luyện biên giới, có 4 tên cách xạ dụ Tô bị hỉ dù rèn, Danzo đồng hóa thể không phải đặc biệt xa. Có lòng tin là một chuyện, thế nhưng muốn để người vẫn nhất Vạn nhất Lão đại bị thua mới có thể ngay lập tức cứu viện, tránh khỏi bị đối phương lạnh lùng hạ sát thủ. Trong giới tự nhiên gió tốc độ không như lôi điện, nhưng là phát huy đến mức tận cùng gió tốc độ còn ở sấm sét bên trên. Trong chớp mắt đạn rổ cánh tay liền xuyên qua xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lồng ngực. Chỉ nghe bành một tiếng, khi rủ rèn thân thể biến mất không còn tăm hơi, một khối nham thạch bị chém đứt. Đạn rổ đồng hóa thể lập tức phản ứng lại, chỉ sợ là phong thích hỏa độn sau xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền lập tức chuẩn bị thế thân thuật, bằng không không thể như vậy nhanh. Đồng hóa thể phản ứng lại sau lập tức né tránh, hắn đối với phong đột chạm cờ giả hình thức có lòng tin nhưng hắn không đầu sắt, nhận giới trừ nhẫn thuật, phong lớn thuật, cấm thuật đều có sức mạnh đáng sợ, không thể không phòng. chỉ thấy một cái lôi thủy chi long từ trên trời giáng xuống, chiêu này đạn dò đồng hóa thể quen, chín, chiêu này lại là không chém đồng hóa thể sở trường cho hay. đồng hóa thể nguyên bản vị trí mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hô sâu, hợp lại nhất pháp, xác thực không thể coi thường. né tránh trong lúc đó đồng hóa thể liền đã xác định xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn vị trí, hắn sử dụng phong độn trạ cờ giả hình thức cũng có thể sử dụng nhất thuật, còn không cần kết tấn, có điều chỉ có thể sử dụng phong đốn nhất thuật, phong đốn chân không liên ba đạn dội đồng hóa thể trong miệng phun ra tương tự cả mạch kỳ sắc bén khí tức có thể đem mục tiêu thân thể cùng bảo vệ thân thể trả cờ dạ cùng chặt đứt. Nguyên tắc đạn dội dùng chiêu này nhưng là kém chút đánh tan đủ trí hạ xạ sủ kẻ sợ san hô. Đạn dội đồng hóa thể triển khai ra càng thêm đáng sợ. Đồng hóa thể căn bản không mang theo rừng cục cục tách theo súng tự động như thế, cái kia cả mạch kỳ giống như sắc bén khí tức không ngừng kích bắn ra. Hạ sủ tổ bị hỉ rụ rèn nhanh trong kết ấn vô một cái, một mặt to lớn tưởng đất xuất hiện, đây là thổ lưu thanh bích, sức phòng ngự còn ở thổ lưu bích bên trên. Bởi vì dung hợp đệ nhất đại nhân tế bào, vì lẽ đó chạ cờ dã tăng vọt sử dụng nhân thuật hoàn toàn không thèm để ý trả cờ dạ tiêu xài sao? nhìn dáng dấp đạn dội lượng trả cờ dạ là trước đây mấy lần. Sa Dù Tô Hi Dụ Dền cảm thấy đạn dỗ sức mạnh sắc thực so với trước đây mạnh hơn, hắn còn không sử dụng một đột liền áp chế lại chính mình. ầm, ầm, hai cái ảnh phân thân vụ xuất hiện. Sa Dù Tô Hi Dụ Dền biết, này tường đất kiên chỉ không được bao lâu. thổ độn thổ long đạn, hỏa đột hỏa long đạn. hai cái ảnh phân thân nhanh chóng nhảy ra tường đất bảo vệ phạm vi triển khai nhân thuật. hai cái nhận thuật tổ hợp thành hợp lại nhân pháp, đất cùng hỏa giao hòa thành khủng bố đất hỏa viên đạn. đạn dỗ đồng hóa thể không chỉ không tránh né trái lại sung lên, một bên chạy, một bên tiếp tục bắn nhanh, cả mặt kỵ giống như sắc bén khí tức. hợp lại nhân pháp sắc thực lợi hại, thế nhưng phá không được phong độn trả cờ dạng ngưng tụ thành phong độn áo giáp, sức phòng ngự của nó không thể so với lôi độn khải giáp kém quá nhiều, mà tường đất đang không ngừng xạ kích dưới ầm ầm nã xuống. chương 49, thì dù rèn bại trận, cao to tường đất bị đánh tan, xạ dù tô bị hỉ dù rèn nhưng không thấy, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một cây gậy, đây là ện mà biến thành kim cương như ý đồng. sử dụng tuấn thân thuật xạ tô bị hỉ dù rèn nhanh trong tránh thoát đồng hóa thể công kích, gậy như ý không ngừng biến dài quét ngang hướng về đồng hóa thể. Sạ rũ tổ bị hỉ dụ dẹn không chỉ tinh thông năm hệ đồ thuật, thể thuật cũng không yếu. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong hắn liền dùng vậy như ý đánh gãy thần thụ dây leo giải cứu nạ rũ tổ. Đàn rũ đồng hóa thể dừng lại nhận thuật công kích, đem trả cờ dạo vận chuyển tới cực hạn. Tay phải lấy ra đao dáng cùng vậy như ý đấu. Ồ, có chút ý nghĩa. Đạn dụ đồng hóa thể phát hiện này ẻn mà rất kiên cố mà. Cùng hắn đối đầu lại không hiện ra nguyên hình. Hai người thể thuật chiến đấu với nhau, thể thuật phương diện, đồng hóa thể không bằng sạ bị hỉ dụ rèn, bị áp chế, có thể sạ bị hỉ dụ rèn trước sau phá không được đạn phong đột trả cờ dạo hình thức. Không thể tiếp tục như vậy. Sa dù Tô bì hỉ dụ rèn rã, thể lực, tinh lực không lớn bằng lúc trước, kéo dài chiến không thích hợp hắn, càng đáng sợ là hắn trúng vào đạn rồ một đòn, hắn đến tiến vào bệnh viện, sau đó một đám người ở trước giường bệnh cầu chính mình không muốn chết. Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn tìm cái cơ hội một côn bước lui đồng hóa thể, buộc một tiếng nhanh chóng kết ấn xong, dưới chân bùn đất biến thành chất lỏng, nhanh chóng hướng về hướng về đạn rồ đồng hóa thể. Đất lưu tốc độ nhanh, nhưng mà gió tốc độ càng nhanh hơn, đồng hóa thể cũng sẽ không rơi vào dòng bùn bên trong. Ngũ độ đại liên thuật. Nay đủ Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn không hy vọng đạn rồ đồng hóa thể năng chúng chiêu, đây là cho hắn tranh thủ thời gian. Hắn trong nháy mắt phân ra 4 cái ảnh phân thân, bọn họ cùng chính mình phối hợp, phân biệt sử dụng hỏa, lôi, thủy, thổ, phong 5 loại thuộc tính khác nhau nhận thuật đồng thời công kích đạn rồ đồng hóa thể. Chiêu này sẽ tạo thành tính chất hủy diệt vụ nổ lớn, phạm vi rộng rãi, uy lực rất mạnh. Bởi vậy, sử dụng xong hắn lập tức sử dụng thuần thân thuật, miễn cho bị chính mình thuật lan đến gần. Thuật này là Sạ Vũ bị Hỉ đặc ý thuật, cũng là hắn nắm giữ công kích mạnh nhất nhân thuật hai loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật có thể tổ hợp thành hợp lại nhẫn pháp mà hợp lại nhẫn pháp uy lực mỗi một cái cũng có thể trọng thương như thế thượng nhẫn hiện tại năm loại thuộc tính nhẫn thuật tổ hợp thành ngũ độ đại liên đạn thuật được coi là một cái khủng bố như vậy đạn dỗ đồng hóa thể không kịp sử dụng một đột muốn dùng một đột trước hết giải trừ phong đột chạ cờ dạ hình thức giải trừ liền nguy hiểm đồng hóa thể không chỉ là đem phong độn chạ cờ dạ hình thức vận chuyển tới cực hạn đó là gánh nặng vận chuyển thể nội bắp thịt liền dường như bị lưỡi dao sắc cắt chém như thế hắn không có né tránh dự định mạnh mẽ chống đỡ hắn có thể né tránh nhưng hắn không muốn tránh vừa vận thử một chút phong đột chạ cờ dạ hình thức sức phòng ngự. Nguyên, nổ tung qua đi, khói đặc tàn đi, căn cứ có khói không thương định luật, đạn rô đồng hóa thể không bị thương. Đạn rô đồng hóa thể không phát động công kích, liền đứng ở nơi đó. Ngũ độn đại liên đạn thuật không thương tổn đến hắn, thế nhưng hắn bị chính mình siêu phụ tại vận chuyển phong độn trạ cờ giả hình thức thương tổn đến, hiện tại hắn tản đi phong độn trạ cờ giả hình thức. Cơ hội tốt. Xa dù tổ bị Hỉ dụ rèn chép lại kim cương như ý bổng xuất kích, dưới cái nhìn của hắn, cái này phong độn trả cờ giả hình thức so với Vân ẩn lôi độn trạ cơ hình thức còn buồn nôn, không còn cái này hình thức, đạn có một độn thì lại làm sao? Một độn bạo thương thụ đản dội đồng hóa thể dùng cánh tay phải trong nháy mắt chế tạo ra một gốc cây to lớn đại thụ chống lại xà rù tô bị hỉ rù rèn đây là một loại công phòng một thể cường lực hình một đột thuật không chỉ có thể phòng ngự đồng thời năng lực công kích phi thường kinh người hoàn mỹ thôn vệ dung hợp hạt khí ra mạ tế bào, không thiếu trả cờ ra đồng hóa thể chiêu này sử dụng đi ra huy lực kia là đản dội sử dụng đi ra gấp mấy lần xà rù tô bị hỉ rù rèn vung về cứng rắn không thể phá vỡ kim cương như ý bổng dù cho là mạnh mẽ như vậy một độn cũng bị phá hủy có điều này đủ đồng hóa thể chỉ là ngăn cản bước chân của hắn. Từng cái từng cái một độn nhận thuật bị triển khai ra, bị thương đồng hóa thể sử dụng cao cường như vậy độ nhận thuật đó là thường càng thêm thương, nhưng là hắn khôi phục thời đại càng nhanh hơn. Mới nửa phút, hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Loại kia thương, coi như nhường đệ tứ giải cả đến, làm sao cũng đến tu dưỡng một tháng. Sau khi khỏi hẳn, đàn dỗ đồng hóa thể không sử dụng phong độn trạ cờ giả hình thức, mà là sử dụng tuấn thân thuật. Dù cho không mở ra phong độn trạ cờ giả hình thức, hắn tốc độ cũng nhanh hơn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Đồng hóa thể phát động gió giật mưa rào giống như công kích. Tuổi tác thể suy sụa rụ Tô bị hỉ rụ dẹn kéo dài lực không được. Thêm vào sử dụng lớn ngũ liên đạn loại này cực kỳ tiêu hao trả cờ dài nhất thuật. Hắn bắt đầu thở dốc. Đàn dồ, ta. Sụa rụ Tô bị hỉ rụ dẹn muốn đầu hàng. Thắng đạn dồ hơn nửa đời người, coi như hiện tại bại bởi hắn. Nói tóm lại vẫn là chính mình thắng. Đồng hóa thể biết sụa Dù Tô bị hỉ rụ dẹn ý nghĩ, Đông tăng tốc độ một quyền đánh bay hắn. Đầy trời quyền ảnh đem hắn bao trùm. Ẩm, Ẩm, bị hỉ rụ liền theo bao cấp như thế, bị đồng hóa thể từ này đầu đánh tới đầu kia, lại từ đầu kia đánh tới một đầu khác hai cái ám bộ nhì dạng lập tức phát động thuấn thân thuật thế nhưng ruột nhì dạng ngăn cản bọn họ 10 giây sau đạn rỗ đồng hóa thể thu tay lại 10 giây thời gian hắn phát động hơn trăm lần công kích có điều hắn có khống chế sức mạnh xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn chết không được đều là ngoại thường mấy ngày liền có thể tốt chẳng biết vì sao đánh đập xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn thời điểm hắn cảm giác rất thoải mái không chỉ là chính mình trả thù xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn vui vẻ càng là bộ thân thể này còn lại phản ứng xem ra đạn rỗ đối với xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn cảm tình thật sự rất không bình thường a dù cho bị hoàn toàn đồng hóa mất đi tự mình coi như dùng ế thổ chuyển sinh cũng chuyển không sinh được đến, bởi vì hắn linh hồn cũng bị thối phệ. Dưới tình huống này, đan dỗ bộ thân thể này lại sẽ bởi vì đánh đập xạ rụt tổ bị hỉ rụt rèn mà lên phản ứng, chỉ có thể nói, không hổ là hổ cả thế giới. ở cái thế giới này, nam nam rằng bộ so với hái tình còn đáng sợ hơn. Đan dỗ, ngươi sắp thực trở nên mạnh mẽ, có điều không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể làm hổ cả, mà là được công nhận của tất cả mọi người mới có thể làm hổ cả. Xạ rụt tổ bị hỉ rất là trợ vật, nhưng không chào phúng dỗ, nói móc hắn không có ở bình dân bên trong không có danh tiếng gì, ở thượng nhẫn nơi đó áp danh chiếm đa số. Hắn làm không được hồ cả. Đạn Dỗ đồng hóa thể sau khi nghe càng thêm xem thường, mọi người biết gốc biết dễ, ngươi nói với ta này một bộ, mặt ngoài xem bình dân rất trọng yếu, thế nhưng chân chính ảnh hưởng hộ cả vị trí này tỷ lệ, bình dân chiếm tỷ lệ không tới 1/5. Nếu như không phải Đạn Dỗ đồng hóa thể có thực lực như thế, nếu như không phải hắn lôi kéo hai cái trưởng lão cùng một ít nhân tộc cùng hộ, dù cho toàn bộ bình dân ủng hộ hắn, cuối cùng kết quả vẫn là hắn trở thành không được hồ cả. Chỉ có điều ngoại giới nghe đồn sẽ hêm thay một ít, nói hắn là thất bại, mà không phải nói không biết tự lượng sức mình bị nghiến ép. Sa Saju to bị hi hữu rèn nhìn thấy Đạn Dỗ đồng hóa thể chuẩn bị rời đi. Do dự thấp giọng nói, dù đã hoàn mỹ năm giữ dung hợp đệ nhất đại nhân tế bảo giải phao sao. Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ Rèn không thể không ước mơ sức mạnh, toàn bộ nhận giới không có mấy người có thể cự tuyệt trở nên mạnh mẽ. Đàn Dụ đồng hóa thể đối với Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ Rèn càng thêm xem thường, ngoài miệng lại nói, còn chưa xong đẹp, tỷ lệ thành công nhiều nhất chỉ có một nửa, trên lý thuyết thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công càng cao, chính ngươi cần nhắc. Đồng hóa thể trong tay có thể không cái gì hạt Hỉ ra Mạ tế bảo dung hợp kỹ thuật, có điều hắn biết một chút, Sa Tổ bị Hỉ Dụ Rèn càng thêm không tin nhẩm hắn, tuyệt đối sẽ không ở căn tiến hành rũi tiến hành thủ thuật này. Đồng hóa thể cũng không hy vọng Sazuto bị hủy dụ dạn tiến hành này tế bào cấy ghép giải phẫu sẽ chết người, hắn báo thủ mới vừa mới bắt đầu, Sazuto bị hủy dụ dạn không thể như thế chết đi. Truy cập trang web baodiyou chuyenfun.com để nghe chọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 50, dù một thuật. Đàn dư đồng hóa thể đi, chân chính đánh cờ liền ở đây mấy ngày. Sazuto bị hủy dụ dạn lần này không ngăn cản, hắn xác thực do dự, nếu như mình dung hợp hạt hỉ ra mạ tế bào thất bại, gia tộc Sazuto bị liền thật sự xong đời. Ta không thể chết được, quyết không thể liền như thế chết đi, cô nộp hạ ma còn nhỏ, ta đến bồi dưỡng hắn. Không sai, ta muốn bồi dưỡng hắn, đem hắn bồi dưỡng thành sáu đời hoặc là đệ thất hồ cả. Sa Dù Tô Bì Dụ Dặn nghĩ đến Cổ Nổ Hà thì càng do dự, đáng thương Cổ Nổ Hà nguyên bản còn có thể trải nghiệm mấy năm hoàn khổ sinh hoạt, lần này không còn, nói không chắc liền nạ dù tổ cái này tương lai đại ca cũng không còn. Có điều hắn cũng là may mắn, không phải hắn liền giống như ạ sủ mà bị mưu hại chết. Sa Dù Tô Bì Dụ Dặn không có lập tức rời đi, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình, nhanh chóng phân tích lên thế cục. Đi, đem cái này giao cho gì giải ra? Sa Dù Tô Dụ nhanh chóng viết xong tin giao cho Á Bộ. Hắn có chuyên môn liên hệ gì rẻ dạ phương thức, cho tới sân huấn luyện nơi nào đến đồ vật, khẳng định là thông linh quyền chủ, bên trong tồn chữ không ít đồ vật. Bên này đấu sức bắt đầu, một bên khác đấu sức cũng kéo lên màn mở đầu. Phong quốc xa ẩn thôn ở ngoài, Etren phân liệt thể đến nơi này, nguyên bản hắn sớm nên đến, có việc chỉ hoãn. Chỉ là xa ẩn thôn, không đáng sợ, có điều ta nhưng là yên phận người tốt, sẽ không làm cái gì cấp đi người khác thôn bí thuật sự tình. Etren phân liệt thể ôn hòa nói, trong xương nhưng là thập phần xem thường, được lôi độn cờ dạng hình thức hơn nửa năm, thể thuật đã không phải hắn thiếu hụt ét rèn phân liệt thể cùng quả cà mì tổ mì phân liệt thể hai người tu luyện lôi đốn chạ cờ dạ hình thức được tiêu là một cái điên cuồng, tu luyện lên lôi đốn chạ cờ dạ siêu phụ tải vận chuyển rèn luyện lục thân. Như vậy tu luyện chỉ là mấy phút liền ra chóc thì bong, có lúc còn sẽ xuất hiện đốt cháy mùi vị. Bắt nguồn từ siêu tốc tái sinh siêu mạnh sức hồi phục, loại thương thế này đỉnh thêm một phút liền có thể tốt, coi như thoái thoát, chỉ cần còn có một hơi, dù cho thương nặng hơn, trong vòng 3 phút nhất định có thể tốt. Hai người không ngừng bị thương, mỗi lần khôi phục sau đều sẽ được tăng cường, bởi vậy bọn họ tu luyện một ngày tương đương với người khác tu luyện 10 ngày nửa tháng thậm chí thời gian dài hơn, mà bọn họ chỉ là mỗi ngày đánh một giờ ra đến tu luyện lôi độn trạng cơ dạ hình thức, chỉ là hơn nửa năm tu luyện, còn tới không được đệ tứ ra cả cấp bậc kia, có điều dùng nhận thể thuật chống lại một hồi tương lai chân ảnh cùng đệ lục mị dục vẫn là không thành vấn đề. Không phải chỉ bọn họ hiện tại trạng thái, mà là chỉ bọn họ tương lai trạng thái đỉnh cao. Tuy rằng cái kia trạng thái như cũ rất nước, có điều ai nhường hai vị này là nhận giới các đời cả bên trong đến ngược thứ nhất, thứ hai đến ngược tồn tại. Chứ phân liệt thể cùng quả cà Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể, cái khác phân liệt thể đều không có như thế biến thái tiến hành lôi độn trạ cơ dạ hình thức tu luyện. Esjện phân liệt thể am hiểu đạo thuật, nhưng hắn theo đuổi các loại sức mạnh cực hạn, vì lẽ đó hắn sẽ như vậy tu luyện. Mà quả cả mì tổ mỹ phân liệt thể rất sớm nghiên cứu cấm thuật, mỗi ngày đều đến trọng thương cái mấy chục lần, nàng sớm thành thói quen. Ước chừng hai khắc, ngủ đông lên Esjện phân liệt thể cuối cùng cũng coi như tìm tới thích hợp mục tiêu, một cái khí tức vẫn tính mạnh mẽ nhảy dạ rời đi xa ở thôn. Ẩn nút đi khoảng thời gian này có vài sóng xa nhận rời đi, nhưng bọn họ có yếu, làm sao cũng đến là thượng nhân phân liệt thể mới có hứng thú. Chỉ nghe phịch một tiếng, một cái ảnh phân thân xuất hiện, mà Esjện phân liệt thể không có kết tấn Ảnh phân thân so với một cái thủ thế, nhắm vào cái kia xa nhân sau, thuật một phát động, ảnh phân thân phịch một tiếng liền biến mất không còn tâm hơi. Rất tốt thuật, xem ra tên kia cuối cùng cũng coi như phát huy tác dụng. Sa ẩn nhìn thân thể của mình, kỳ thực đây là én dẻn ảnh phân thân. Đây là linh hồn phân liệt thể khai phát ra đến thuật, du hồn thuật. Thuật này đem ảnh phân thân thuật cùng tâm chuyển thân thuật kết hợp cũng ưu hóa, nhường ảnh phân thân phát động tâm chuyển thân thuật. Phát động thành công, ảnh phân thân liền sẽ mang theo trạng cờ dạ tạm thời chế bị nhắm vào chi thân thể con người, đem ý thức của hắn tạm thời áp chế lại. Xem ra là ảnh phân thân cùng tâm chuyển thân thuật kết hợp, kỳ thực không phải. Tâm chuyển thân thuật là nhắm ngay kẻ địch, lợi dụng linh hồn đem tinh thần tập trung ở một điểm, lấy phóng thích sức mạnh tinh thần của mình đến cấp đoạt cũng điều khiển đối thủ thân thể. Một khi thành công liền thắng bại lập kiến, thả ra tinh thần trong tình huống bình thường chỉ có thể thẳng tắp di động, tầm bắn khoảng cách cùng tỷ lệ trúng mục tiêu đều có rất lớn hạn chế. Thuật này thì lại không phải, lại như hiện tại, ảnh phân thân điều khiển xa ẩn nhị dạ thân thể, trên lý thuyết chỉ cần hắn trả cờ dạ không tiêu hao hết, hắn có thể rời đi phân ly thể, chạy đến hỏa quốc đều không ảnh hưởng. Nếu như là nhường ra mà nã cả bộ tộc người đến, sẽ có rất nhiều hạn chế, quyết không thể rời đi bản thể quá xa còn có một chút tâm chuyển thân thuật người thi thuật thả ra tinh thần nếu như không có đánh trúng đối phương trong thời gian ngắn là không cách nào trở lại trong cơ thể mình này sẽ dẫn đến người thi thuật không cách nào làm ra phòng ngự các loại bất luận động tác gì vì lẽ đó nguy hiểm rất lớn mà ảnh phân thân coi như có tổn thất gì đối với es ren phân liệt thể cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì linh hồn phân liệt thể cũng bắt đầu phát lực bắt đầu chính mình nghiên cứu thuật này chính là nàng khai phát ra đến bất quá đối với mọi người trợ giúp lớn nhất vẫn là quả cạ mị tổ mị phân liệt thể cùng đạn rỗ đồng hóa thể một cái khai phá rất nhiều thuật một cái trực tiếp cùng trung cổ nổ hạ rất nhiều cầm thuật cho bọn họ ở trên xa hẩn thôn nhẫn bên trong coi như không tệ nhị dạ sao? ảnh phân thân chọn đọc xa nhẫn mấy ngày gần đây ký ức, sau đó trở về xa hẩn thôn, người nhị dạ này mới vừa tiếp đến nhiệm vụ muốn đi chấp hành, cái này nhị dạ không phải khôi lỗi sư, không phải ảnh phân thân tuyệt đối chọn đọc hắn ký ức, một cái không phải khôi lỗi sư xa hẩn thượng nhẫn nắm giữ nhận thuật ảnh phân thân không có hứng thú, cô nội hạ cao cấp nhận thuật bọn họ được hơn nữa, đối với loại này cấp thấp nhận thuật căn bản không thèm để ý, lại không phải vừa bắt đầu chán nản thời kỳ, liền một cái cấp B nhận thuật đều không có. ảnh phân thân không chế xa nhẫn là thượng nhẫn, một đường thông suốt không trở ngại, thẳng tới cả dệt văn phòng xử lý văn kiện đệ tứ cạ dẹt dạ xà nhìn thấy ảnh phân thân cao mày nói họa tạ na bệ ngươi không phải mới vừa đi chấp hành nhiệm vụ tại sao lại trở về xảy ra chuyện gì ảnh phân thân cũng không dài dòng không chơi cái gì thần bí nói thẳng ta là họa tạ na bệ nhưng cũng không phải họa tạ na bệ bộ thân thể này là ngươi nói tới họa tạ na bệ ta hiện tại sử dụng bí thuật bám thân ở trên người hắn sắc mặt của dạ xà biến đổi chạ cơ ra một trận phun trào cắt vàng hiện lên ở bên cạnh hắn hắn bất cứ lúc nào dự định tiến công đối phương nhường hắn nghĩ tới cổ nội hạ gia tộc dạ mạn cả tâm chuyển thân thuật ảnh phân thân cười ha nói cạ dẹt đại nhân không cần căng thẳng ta không phải đến chiến đấu, hơn nữa ngươi giết ta, hỏa tạ nạ bệ liền chết, mà ta bản thể sẽ không sao. Dạ xạ chưa hề hoàn toàn tin tưởng ảnh phân thân, hắn cảm thấy giết chết hỏa ta nạ bệ, ảnh phân thân sẽ không chết, thế nhưng nhất định bị tổn thương. bất quá đối phương bất cứ lúc nào có thể tiếp tục điều khiển người khác, đến mau mau tìm tới hắn bản thể. ngươi muốn làm gì giao dịch? Dạ xạ rất khó chịu, nhưng vẫn là hỏi lên. đối phương lẻn vào xa ẩn thôn cùng hắn đàm luận giao dịch, khẳng định không phải phổ thông giao dịch, hắn xác thực cảm thấy hứng thú. Dạ xạ trừ đầu óc tỉnh cờ có chút không dễ xài, thực lực vẫn là có thể. đừng tưởng rằng Dạ xạ bị họ rỗ xì mà giết chết liền không có gì xa rủ tổ bị hỉ rủ rèn còn không phải bị họ rổ xỉ mà giết chết. dạ xạ nhưng là nhiều lần chấn áp bạo tẩu sủ cả cụ, chỉ dựa vào điểm ấy hắn thì sẽ không lại yếu. chỉ ít chân ảnh cái này cấp bậc nhân vật, dạ xạ đánh hai ba cái vẫn là không thành vấn đề. chương 51, giao dịch. ta biết xa ẩn thôn thiếu hủ tướng phó vi thu thủ đoạn vì lẽ đó đệ tứ cả dẹt đại nhân thường xuyên tự mình ra tay chấn áp bạo tẩu một đôi, mà trong tay ta có mấy môn vòng xoáy di tộc phong ấn thuật, không biết cả dẹt đại nhân có thể cảm thấy hứng thú. Ảnh Vân thân không có nói thẳng cổ nộ hạ phong ấn thuật, mà là nói vòng xoáy phong ấn thuật, có điều cũng không kém. Cổ nộ hạ bên trong tương đối cao thâm phong ấn thuật phần lớn xuất từ ủ rũ mạ kỳ bộ tộc. Dạ sạ kém chút động thủ, phong ấn thuật a, đây quả thật là là xa hận thôn cần. Nếu là xa hận có thể nắm giữ cao thâm phong ấn thuật, sau đó liền không cần lo lắng gì nụ gì kỳ bạo tẩu vấn đề, thì lại không phải phúc phận đời thứ nhất sự tình, mà là phúc phận không biết bao nhiêu đại. Ngươi nắm giữ bao nhiêu phong ấn thuật, còn có, ngươi muốn giao dịch cái gì? Dạ sạ ngữ khí có chút kích động, trong lòng nhưng kiềm kề. Các loại giao dịch thời điểm tìm tới cái tên này bản thể, trực tiếp giết chết hắn. Dạ Sa đối với mình sức mạnh rất tự tin, không phải sẽ không đồng ý cùng họ mà đồng thời triển khai cỗ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Đáng tiếc đây là hổ cả thế giới, không phải huyền huyền thế giới, không tồn tại một cái đẳng cấp lớn là có thể gắt gao khắt chế hạ vị giả tình huống. Bởi vậy Dạ Sa bị họ mà cái này vốn là không kém gì hắn người âm chết. Trên lý thuyết có đủ nhiều thượng nhẫn là có thể giết chết ảnh, đánh không lại, hao cũng có thể dây dưa đến chết. Hạt khi Dạ Mạ loại này không tính, sẽ phi lôi thần bị nạ tổ cũng không tính. Coi như là nắm giữ năm hệ nhân thuật đệ tam hồ cả, có huyết kế đào thải đệ tam sụn chỉ ca được sưng nắm giữ tối cường chi mâu cùng mạnh nhất chi trốn đệ tam giải cả đối mặt với mấy trăm cái thượng nhẫn bọn họ có thể bị giết chết bọn họ sát thực có thể thuấn sát như thế thượng nhẫn thế nhưng bọn họ trả cờ dạ tiêu hao hết còn không phải mặc cho thượng nhẫn giết chúng chi mấy trăm thượng nhẫn đồng thời triển khai nhân thuật uy lực kia ảnh cũng đến tránh né mũi nhọn ảnh phân thân ôn hòa nói muốn trao đổi nhân thuật tự nhiên là nắm nhận thuật đến trao đổi ta muốn kỳ sinh chuyển sinh thuật ta có thể nắm ngũ hành phong ấn cùng bắt quái phong ấn cùng ngươi trao đổi dạ khẽ mày ngũ hành phong ấn hắn hơi có nghe thấy. Bắt quái phong ấn hắn chưa từng nghe tới, có điều cho dù là ngũ hành phong ấn cũng so với thôn của bọn họ phong ấn thuần mạnh. Kì sinh chuyển sinh thuật, làm sao ngươi biết cái này nhãn thuật? Còn có, ngươi xác định muốn cái này nhãn thuật? Dạ xạ biết kỳ sinh chuyển sinh thuật, đây là cấm thuật, khai phát ra đến sau liền đem các xó. Thuật này lấy người thi thuật bản thân toàn bộ trả cờ dạ là môi giới, đem sức sống phân cho người chết, nên nhận thuật có thể đối với người sống hoặc là người chết sử dụng. Nếu như là đối với người chết sử dụng, người thi thuật trả cờ dạ sẽ chuyển đổi người chết linh hồn, mãi đến tận người thi thuật tử vong mới thôi. Ở cái này nhãn thuật bị rổ bà bà khai phát ra đến sau, hắn liền cảm thán. Thuật này sớm chút khai phát ra đến, cả dù dạ có thể sẽ không phải chết. Cái này nhân thuật có nó chỗ lợi hại, thế nhưng đối với độc hành hiệp không có lợi. giả xạ vốn tưởng rằng đối phương sẽ muốn xa ẩn thôn cao thâm khôi lỗi thuật. Không sai, ta liền muốn cái này nhất thuật. Nếu như cả dệt các hạ đồng ý giao dịch khôi lỗi thuật cùng điều khiển hạt cắt bí thuật, ta có thể lấy ra càng nhiều phong ấn thuật cùng các hạ trao đổi. Hành phân thân mục đích là kỳ sinh chuyển sinh thuật, cái khác có cũng được mà không có cũng được, có điều có thể được tóm lại là tốt, xem như là một loại thu gom đang mê đi. Dạ xạ hừ lạnh một tiếng, các hạ thực sự là lòng tham a. Nói đến các hạ như vậy người không nên là hạ người vô danh có thể dám lưu lại tên gọi. Dạ xạ chắc chắn sẽ không giao dịch không cắt bí thuật, đây chính là hắn chiến đấu thủ đoạn. Không cắt bí thuật là đệ nhị cạ diệt khai phát ra đến, đệ tam cạ diệt là huyết kế ní dạ, nắm giữ từ độn vì lẽ đó hắn có thể điều khiển xa thiết. Dạ xạ cũng là huyết kế ní dạ, cũng nắm giữ từ đột, có điều hắn càng am hiểu điều khiển cắt vàng mà không phải xa thiết. Gà ạ dạ không có kế thừa dạ xạ từ đột, nhưng hắn dựa vào mạnh mẽ thiên phú thêm vào sơ kỳ sủ cạ cưu bộ trợ, hắn học được không cắt thuật, trong nguyên tắc lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm siêu việt dạ sạ. Không cắt thuật không cần huyết kế có thể học tập, thế nhưng có từ độn có thể điều khiển cắt vàng. Sa thiết mới có thể triệt để phát huy thuật này sức mạnh, chí ít các vàng, sa thiết lực phá hoại không phải hạt cát có thể so với. Ảnh phân Thân nhẹ giọng nói, ta gọi Ezen, ngươi nên không quen biết ta, dù sao ta là hạng người vô danh, không sánh được này các ngươi loại đại nhân vật, như thế nào, quyết định tốt sao? Việc này không phải Dạ Sạ mình có thể quyết định, coi như chính hắn có thể quyết định, hắn cũng sẽ giả vờ không thể quyết định, nhường cao tầng biết việc này, giao dịch thời điểm tốt diệt trừ đối phương. Ảnh phân Thân thậm chí hắn bản thể đối với này rõ ràng trong lòng có điều hắn không có để ý. Thương thảo một hồi, ở ảnh Vân Thân đồng ý dưới, Dạ Sạ phái người đi thỉnh triệ dụ bà bà, Ebyro Giao dịch hoàn thành sau, ta sẽ nói cho ngươi biết xạ sổ gì tâm tích. Với bắt đầu chia rổ bà bà là không muốn, ảnh phân thân trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, chia rổ không thể không thèm để ý xạ sổ gì tâm tích. Kết quả là, già xạ mang theo kỳ sinh chuyển sinh thuật cùng cơ sở khôi lội thuật theo bị ảnh phân thân điều khiển đọa tạ nạ bệ rời đi xa ở thôn, chỉ có chia rổ bà bà theo, liền ngay cả e bị rổ đều không theo. Một là bày ra thành ý cho e dẹn phân liệt thể xem, hai là trong bóng tối bối cục, bị bắt đầu tập kết thôn bên trong thượng nhẫn, một khi xuất hiện to lớn chiến đấu động tĩnh, hắn liền xuất lính các thượng nhận xuất kích tiếp viện. Tuy nói đây là giao dịch, thế nhưng ai biết này có thể hay không là hữu tâm nhân tính toán, dự định phục kích đệ tứ ca Có thể huân đến cao tầng đều có có chút tài năng, bất luận dạ xạ vẫn là chia rồ, e bị rồ đối với ảnh phân thân đều không làm sao tin tưởng. Sau mười mấy phút, ba người đến một mảnh rộng lớn sa mạc. Dạ xạ cùng chia rổ nhìn thấy e dẹn phân liệt thể, ở hai người trong mắt, phân liệt thể một đầu màu nâu tóc ngắn, đeo mắt kính gọng đen, trên mặt treo nụ cười nhã nhặn, thật không nhìn ra xem như vậy người sẽ là một cái cả gan làm loạn người. Có điều, đây quả thật là là một cái ngông của người, đồng thời lại là một cái đối với mình cực kỳ tự tin người. Dạ sạ cùng chịe rô rất vững tin điểm này. Nhìn như mười mấy phút lộ trình, nếu là bọn họ toàn lực chạy đi lên ba, bốn phút lộ trình, đối phương tuyển địa phương cách xa ẩn thôn quá gần, mà chỉ có một người, hoàn toàn không có giúp đỡ, này lẽ nào không phải đối với thực lực của chính mình rất tự tin? Là chuẩn bị nắm đọa tạ nạ bệ làm con tin đào tẩu sao? Nếu như là như vậy chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Trong lòng dạ sạ châm trọng nói, đối với hắn mà nói, một cái thượng nhẫn mà thôi, hy sinh một hồi không chấp mắt. rèn phân liệt thể nhìn thấy người đến, không để ý tới trong lòng bọn họ tính toán nhỏ, nói thẳng, như vậy trao đổi quyển chúc đi. Các người đem kỵ sinh chuyển sinh thuật quyển trục ném qua đến, ta đem bắt quái phong ấn quyển trục ném qua. Etzen phân liệt thể không có đề nghị trực tiếp song phương một hơi ném ra hết thể quyển trục, hắn biết đối phương sẽ không tiếp nhận. Giả xa gật gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra viết có kỵ sinh chuyển sinh thuật quyển trục, Etzen phân liệt thể cũng vậy. Chỉ nghe vèo một tiếng, quyển trục bị song phương rất có hiểu ngầm tung. Etzen phân liệt thể tiếp được quyển trục sau lập tức xem ra, quả cạm mỹ tổ mỹ phân liệt thể ánh mắt cũng hình chiếu tới đây đồng thời xem, xác nhận quyển trục này đúng hay không giả, hoặc là nửa thật nửa giả. Dạ Sạ dùng cắt vàng bao lấy quyển trục, Chia Zô bà bà kiểm tra một phen xác nhận mặt trên không có độc, hắn mới mở ra quyển trục nhìn lên, Chia Zô bà bà cũng đồng thời xem. Kiếm lợi, lần này tuyệt đối kiếm lợi. Dạ Sạ, Chia Zô bà bà không am hiểu phong ấn thuật, nhưng bọn họ nhìn ra, này bắt quái phong ấn kỳ thực là do hai cái tương đồng phong ấn thuật tổ hợp thành, nhìn như được một cái phong ấn thuật, kỳ thực được hai cái. Chương 52, Hàm nghĩa bâm phụ. Song Vương xác định quyển trục là thật sự liền chuẩn bị tiếp tục giao dịch, dù cho là không am hiểu lĩnh vực, thế nhưng nhận thuật trình độ đến bọn họ loại kia cấp độ, muốn xem ra nhận thuật có hay không dạ không khó. Như vậy, tiếp tục giao dịch đi. Ta đem ngũ hành phong ấn cùng phong tà pháp ấn giao cho các người, các người đem cơ sở khôi lỗi thuật ném qua đến. Ẹt dẹn phân liệt thể thu hồi kỵ sinh chuyển sinh bí thuật quyển trụ, các loại giao dịch hoàn thành, chiến đấu liền muốn bắt đầu. Dạ xa biểu thị biết, hắn trực tiếp tung quyển trụ, Ẹt dẹn phân liệt thể cũng là, bọn họ cảm thấy người thắng cuối cùng sẽ là chính mình, hiện tại đàng hoàng giao dịch cũng không sao. Lợi hại, lợi hại, tuy rằng không bằng bắt quái phong ấn, thế nhưng không hổ là ủ rủ mạ kỵ bộ tộc phong ấn thuật. Ra xa nhìn quyển trụ thở dài nói, ủ rủ mạ kỵ bộ tộc đúng là vi thú khắc tinh, đáng tiếc bị diệt tộc chị rổ bà bà không tâm tình xác nhận phần thứ hai quyển trụ phần thứ nhất quyển trục là thật sự là được nàng vội vội vàng vàng nói lao hủ tôn tử ở nơi nào ngươi tại sao biết hắn ra xạ thu hồi quyển trụ chuẩn bị chiến đấu kỳ thực hắn đối với xạ sổ dị tâm tích cũng rất lưu ý đây là thôn tiên tài khôi lỗi sư trở về thôn sức mạnh sẽ tăng lên ẹt dẹn vân liệt thể khép cười một tiếng xạ sổ dị a ta biết hắn thế nhưng chưa từng thấy hắn có điều hắn đúng là một cái ghê gớm khôi lôi sư thậm chí có thể nói là nhận giới mạnh nhất khôi lỗi sư dù sao liền được sưng mạnh nhất cả dẹt đệ tam cả dẹt đều bị hắn chế tắc thành con rò ra xạ chịa rồ con ngươi co rồ lại, có chút không dám tin tưởng, đệ tam cả dẹt mất tích là một cái mê, lẽ nào thật sự bị xả sổ gì giết chết? không đúng, vào lúc ấy xả sổ gì mới vài tuổi, không thể có sức mạnh giết chết đệ tam cả dẹt đại nhân, hắn là muốn giết cũng giết không được, đừng hỏng gây xích mít lì rán. ra xã lạnh lùng nói, lượng lớn cắt vàng trôi nổi, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. chia rồ bà bà cười lạnh một tiếng, xem ra là ngươi đang đùa chúng ta, ngươi căn bản không biết xả sổ gì tình báo, coi như là hiện tại xả sổ dị đều không nhất định có thể đánh bại đệ tam cả dẹt, chớ nói chi là vào lúc ấy chỉ có mười mấy tuổi xả sổ gì. Phản ứng của hai người ở Esjenn phân liệt thể dữ liệu bên trong. Rất nhiều lúc, mọi người theo đuổi chân tướng, nhưng chân tướng thường thường là tản gốc, những người khó có thể tiếp thu. Xa số gì hiện tại gia nhập một cái gọi hạ cả sủng kỳ tổ chức, cùng hắn đồng thời hành động là vụ ẩn phản nhận dạ bù dạ. Uy trì hạ uy trì cũng ở cái tổ chức này. Esjenn phân liệt thể nói xong xoay người rời đi, giao dịch đã hoàn thành. Lúc này, cắt vàng dường như nước biển như thế hướng phân liệt thể mãnh liệt mà đi. Chị rồ bà bà cũng cho gọi ra con rùi, tiến vào trạng thái chiến đấu. Esjenn phân liệt không nhanh không chậm đi tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đinh hai nhức gốc tiếng nổ mạnh vang lên mạnh mẽ hỏa diễm cuốn sạch lấy tất cả, chu vi một ký lở mệt bên trong đều bị hỏa diễm bao trùm. xa hận thôn người nhận ra được, đừng nói thầm nhẫn, liền ngay cả người bình thường cũng nghe được tiếng nổ mạnh to lớn. loại này phạm vi lớn công kích, ẹt dẹn phân liệt thể cũng bị anh kích đến, chỉ thấy màu xanh da trời chạ cờ dạ bao trùm ở hắn bên ngoài thân, như vi thu áo khoác, đây là thủy độn chà cờ dạ hình thức. nồng độ cao thuộc tính thủy chà cờ dạ bao trùm ở hắn, làm cho hắn ở biển lửa này bên trong lông tóc không tổn hại, liền một tia khô nóng cảm giác đều không có, thiếu hụt là tiêu hao chà cờ dạ vô cùng nhanh, nhưng mà sự thiếu sót này đối với hắn mà nói không phải thiếu hụt. Es phân liệt thể không quay đầu lại, chân nam nhân tuyệt không quay đầu lại xem Nổ Tung, hắn liền như thế đi, giả xạ cùng Triệu Dỗ là sống hay chết liền xem bản lĩnh của bọn họ. Es phân liệt thể đã sớm ở trong sa mạc chôn 10 tấm hàm nghĩa bắp phủ, đưa tấm đùa uy lực còn ở cả cụ dù hợp lại nhận pháp viêm phong loạn ba bên trên, Nổ Tung trung tâm lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Tấm đùa này giấy sẽ bảo cũng sẽ không bảo, giả xạ hai người không động thủ, cái kia tất cả bình an vô sự, hai người vừa động thủ, Es phân liệt thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phù liền Nổ Tung, kết quả rất hiển nhiên, phải nói ngũ đại nhận thôn, cao tầng đều là cái này đức hạnh. Ở này vô tận trong biệt lửa. Dạ xạ dùng cắt vàng cấu tạo thành một nửa hình tròn hình hằng rào ở nhiệt độ cao thiêu hủy dưới, cắt vàng cũng chịu đựng không được a. Nay tương đương với mười mấy cái cạ cụ rụ đồng thời ra tay với dạ xạ, nếu như không phải ở trong sa mạc dạ xạ có thể phát huy ra 200% sức mạnh, hắn hiện tại đã chết. Ầm ầm, mười mấy giây sau, sóng nhiệt mãnh liệt mà đến, cắt vàng tạo thành phòng hộ tường hoàn toàn tán loạn. Khôi lỗi thuật kỳ quan thuật phong. Vào lúc này chia rổ bà bà động, nàng ngượn con rối cơ quan vì là triển khai môi giới, đem tự thân chạ cờ dạ biến thành phòng ngự tất cả tập thiên trong nguyên tắc chiêu này ngăn trở đệ tam cả dẹt con rối hình người thả ra ngoài sa thiết thời vũ chia rổ bà bà nhưng là đem hết thể con rối đều thả ra mượn hết thể con rối sức mạnh phóng thích chiêu này cái này chạ cờ dạ tấm khiên sức phòng ngự vô cùng đáng sợ cả cả xì ra kỳ gì đánh ở phía trên phòng trường chỉ có một đạo tiểu vết nước ở nóng dực liệt diễm bên dưới chạ cờ dạ tấm khiên đang trầm trầm tăng dã đến cuối cùng chia rổ bà bà chỉ có thể dùng chạ cờ dạ bọc chính mình mà dạ sạ không điều khiển các vàng mà là điều khiển sạ đem sạ bọc chính mình hình thành sa chi giáp Ngập trời biển lửa phá tan cắt vàng phòng hộ thường, chà cờ giả tấm kiên sau uy lực suy yếu hơn nữa, Dù vậy, còn lại uy lực tương đương với một cái cao cấp hỏa đột. Hỏa diễm bạo ngược dội rửa qua đi. Bất kể là Sa Chi Khải Giáp vẫn là triệu rồ chà cờ giả áo khoác cũng không thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Các loại hỏa diễm hoàn toàn tán đi, Gia mua triệu rồ bà bà té xịu qua đi, nàng thực sự không kiên trì được. Dạ xạ tàn đi Sa Chi Khải Giáp, ra rẻ trọng độ vết bỏng, hắn không thể không lên tinh thần. Tuy rằng khoảng cách gần như vậy nổ tung sẹo tên kia nhất định sẽ bị lan đến gần, thế nhưng tên kia nhất định làm tốt biện pháp. Loại này chẳng thế, 10 vạn nổ phù đồng thời nổ tung cũng chỉ đến như thế. Dạ Xạ Tâm có thừa quý, rất nhanh hắn phản ứng lại, vậy tuyệt đối không phải nổ phù, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là chiến trường đại sát khí a. Ở trên chiến trường bố trí tốt, có thể trọng thương phe địch đội ngũ. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Đi. Dạ Xạ vẫn không đợi được công kích, có chút kỳ quái, trực tiếp ngưng tụ xa chi nhãn, nhìn một hồi, mới nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài S dẹn phân liệt thể. Nhìn thấy hắn lông tóc không tổn hại, trong lòng Dạ Xạ kinh hãi, cái tên này hoặc là nắm giữ thời không gian nhân thuật, hoặc là thực lực ngự trị ở bên trên hắn. Dựa theo hắn ý tưởng, Etsen coi như đã sớm chuẩn bị, cũng đến trả giá không ít đánh đổi. Thực sự là quái lạ, cái tên này mục đích là cái gì? Vẫn là tự tin như vậy chúng ta sẽ chết ở này nổ tung dưới. Ra Sa vội vã tản đi xa chi nhãn, sợ bị Etsen cảm ứng được. Sau khi ngưng tụ một khối trọng đại các khối, nắm lấy triệu rổ bà bà nhảy tới, bay trở về thôn. Bất kể là hắn vẫn là triệu rổ bà bà cũng phải mau mau trị liệu. Bay đến một nửa, Ra xá liền nhìn thấy E bị rổ, những kia thượng nhân bên trong có chữa bệnh lý giả, Ra Sa nhường bọn họ mau mau trị liệu. Nói tới chữa bệnh lý giả, tổng thể trình độ mà nói. Cố nộp hạ chữa bệnh trình độ là hết thể thôn bên trong mạnh nhất, dù cho không tính xù nạ cũng là như thế. Cạ Dẹt đại nhân, xảy ra chuyện gì? E bị dò hỏi, hắn có chút kinh hãi, nhận giới sẽ không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Cạ Dẹt đại nhân cùng tỷ tỷ của hắn liên thủ, chẳng lẽ đối phương nhân số rất nhiều? Không đúng, xem như vậy, Cạ Dẹt cùng tỷ tỷ đều là bị hỏa độn đánh trúng, cách xa như vậy hắn cũng cảm thấy khô nóng, kẻ địch khẳng định là am hiểu hỏa độn, nhưng là này hỏa độn khó tránh khỏi có chút đại, trừ trong truyền thuyết vũ chỉ hạ đã ra, e sợ không ai có thể sử dụng hỏa độn nghiền ép tỷ tỷ cùng Cạ Dẹt đại nhân. E bị rồ là người thông minh. Người thông minh nghĩ tới quá nhiều, nghi hoặc thì càng nhiều. Chương 53: xa ẩn nướng lỗi. Dạ Xạ cũng không có lập tức cùng e EBizu giải thích là tình huống thế nào, hiện tại quá nhiều người. Một phen trị liệu sau, chia rổ bà bà thoát ly giai đoạn nguy hiểm, có điều tuổi già nàng được trọng thương như vậy, e sợ không mấy năm có thể sống. Sức chiến đấu phương diện đúng là không quá lớn ảnh hưởng, nàng là khôi lỗi sư, chủ yếu dùng sợi trạ cờ dạ điều khiển con rối chiến đấu. Trở lại thôn sau, Dạ Xạ triệu tập thôn cao tầng lại lần nữa thương thảo hội nghị, đem hắn biết nói ra. Không thể nào, đây nhất định là kế ly gián xa số gì không có cái này thực lực giết chết đệ tam cả dẹt đại nhân cũng không có lý do gì làm như thế khôi lỗi sư phái này người vội vã ra đến giải thích mặc dù biết cả dẹt đại nhân sẽ không tin tưởng thế nhưng thái độ của bọn họ rất trọng yếu nguyên bản xã số gì là có thể trở thành là thôn cao tầng được hết thể khôi lỗi sư ủng hộ một người như vậy bị người nói giết chết đệ tam cả dẹt bọn họ ít nhiều gì sẽ được một ít ảnh hưởng giả xạ ra hiệu bọn họ không cần phải gấp gáp nhìn về phía những người khác muốn nhìn một chút những người khác có không có ý kiến gì không nửa ngày e bị dội lên tiếng nói giả thiết cái kia e nói là thật sự Vậy này cái ạ kỳ tổ chức liền nắm giữ Sazoji, Zabuza, Hūchi có thể nói ba người này liên thủ, hiện nay ngũ ảnh không có một cái có thể lịnh nổi, như vậy tổ chức thủ lĩnh sẽ có nhiều đáng sợ đây. Này không thể không đề phòng. Nếu như Esen nói là giả, vậy cũng không thể coi thường người này, hắn tâm cơ, sức mạnh đều rất đáng sợ, hắn trong bóng tối mưu đồ sự tình khẳng định rất lớn. Zaza biểu thị tán đồng, Esen sắc thực đáng sợ, hắn đến nay không hiểu Esen đang suy nghĩ gì. Người trưởng lão kia cho rằng chúng ta làm làm sao làm việc. Zaza không hi vọng cái khác cao tầng. Hắn biết trong thôn chân chính có đại trí tuệ chỉ có E Bị Rồ. Mượn lực. E Bị Rồ dừng dưng nói, mượn lực. Lần này những người khác liền nghi hoặc, đi đâu mượn lực? Dạ Sạ không xác định nói, là mượn cô nổ hạ được sao? E Bị Rồ gật đầu, nói ra chính mình dự định, đem bộ phận tình báo nói cho cô nô hạ. Dù sao lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong, bọn họ liền cùng cô nổ hạ kết minh. Mặc dù là bách ở hình thức, thế nhưng trên danh nghĩa hỏa quốc cùng phong quốc là nước đồng minh. E Bị tin tưởng, cô nộ hạ nhất định đối với ủ trí hạ yệt triệt cùng Dạ Dạ Tình Báo cảm thấy hứng thú nhận giới tồn tại như thế một cái ẩn nấp giấu đi tổ chức đáng sợ, làm nhận giới mạnh nhất Nhân thôn, Cố Nộ Hạ không thể không phòng bị. Hiện tại Cô Nộ Hạ là từ trước tới nay nhất suy yếu thời kỳ, dù là như vậy, thực lực tổng hợp mà thôi, Cô Nộ Hạ ở Ngũ Đại Nhận thôn bên trong là mạnh nhất. Vân ẩn thôn có dạy cả, nhị vĩ gì nủ gì kỳ, bát vĩ gì nủ gì kỳ cũng đã gì, nhìn như mạnh mẽ, Cô Nộ Hạ cũng không kém. Cô Nộ Hạ có xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn, đảng rồ, gì gì ra, Cô Nộ Hạ nếu như thật sự đến sống còn thời điểm, Duna khẳng định trở lại. Đỉnh tiêm sức chiến đấu ngang hàng tình huống, bên trong cao tầng Cổ Nộ Hạ liền mạnh hơn Vân ẩn. Hạ Tặc cả cả sĩ cũng có thể mở thất môn thậm chí bắt môn mài tổ gai, các gia tộc lớn tộc trưởng. Muốn biết xạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn nắm giữ thi quỷ phong ấn, bước uống lên một người có thể đổi cái khác nhận tôn hai, ba cái đỉnh tiêm sức chiến đấu, đạn dò cũng là như thế, hắn có ly tứ tượng phong ấn. Đây là chỉ nguyên tắc sức chiến đấu so sánh, hiện tại Cổ Nổ Hạ có tổ mị can thiệp, sẽ càng mạnh hơn. Ở hoàn thành báo thu trước, Uchi hạ tổ mị cũng sẽ không nhường kẻ thù của hắn có chuyện. Như vậy, ai đồng ý đi Cổ Nổ Hạ một chuyến? Dạ Xạ liếc nhìn mọi người, cũng không đến nỗi nhường hắn cái này cả dẹt tự thân xuất mã đi. Ta đến đi. Tính Đề nghị này là ta nâng, vẫn là do ta đến đi. Tỷ tỷ liền phiền phức cả dệt đại nhân phái người trăm năm. Một cái thượng nhẫn tự đề cử mình, lại bị Ebi Zoro đánh gãy, những người khác hiển hiện không ra thành ý của bọn họ, hơn nữa những người khác chơi không lại Sa Dụ Tổ bị Hỉ rủ rèn con lão hồ ly này. Ebi Zoro không biết, Sa Dụ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn tình cảnh bây giờ có chút không tốt, hắn đến cổ nổ hạ thời điểm, Sa Dụ Tổ bị Hỉ rủ rèn còn đúng hay không hổ cả cũng không tốt nói. Vậy làm Viền Ebi Zoro trưởng lão rồi, ta sẽ phái ra thôn tinh nhuệ nhất thượng nhẫn hộ ngươi. Dạ xạ nói xong liền lấy ra ba cái của chủ, mặt trên phân biệt ghi chép bắt quái phong ấn, phong tảo pháp ấn cùng ngũ hành phong ấn. Hắn chuẩn bị nhường thôn tinh nhuệ thượng nhẫn tu luyện này ba cái phong ấn thuật, không phải hết thệ thượng nhẫn đều có phong ấn thuật thiên phú, thế nhưng luôn có người có thể học được, dù cho chỉ có một cái sẽ cũng được, hắn nhất định phải nhường thôn thượng nhẫn nhanh chóng nắm giữ này ba cái thuật, phải mau mau giải quyết gạ ạ dạ vấn đề, nhường gạ ạ dạ nhanh chóng trưởng thành, bởi vì Esjên phân liệt thể xuất hiện, nhường dạ xạ cảm thấy nguy cấp, dạ xạ lại xử lý một hồi sự vụ, liền đi bệnh viện nằm xuống, hắn thương không tính nhẹ, nói không chắc hắn sau đó sẽ biến thành đệ nhị thủ chỉ cả như vậy băng vải nam một đám thượng nhân nghiên cứu ba cái phong ấn thuật, đại đa số là bó tay toàn tập, đặc biệt khôi lỗi sư, khôi lỗi sư có rất ít nắm giữ phong ấn thuật. Sa ẩn thượng nhân trình độ không mạnh đến đâu, trong nguyên tắc bạ kỳ loại này thượng nhân chính là sa ẩn thượng nhân bên trong nhân vật lợi hại, mà cô nội hạ có thể đánh bại bạ kỳ thượng nhân cũng không ít. xem xong này ba cái quyển chủ, phần lớn người từ bỏ ngũ hành phong ấn cùng bắt quái phong ấn, hoặc phong tà phát ấn, thuật này bọn họ còn có thể xem hiểu một ít. cái khác hai cái có chút thâm bảo à. Phong Tả Pháp tuấn học tập độ khó xác thực so với cái khác hai cái thấp. Trong nguyên tắc ruột hỉ cụ hệ mẹ cũng nắm giữ thuật này, mà ruột hỉ cụ hệ mẹ ở trên cổ nổ hạ nhẫn bên trong thuộc về khá yếu. Cũng có cực một số ít thượng nhẫn trực tiếp nát bét không học, thừa nhận chính mình không tư chất, không học được. Có cái này thời gian không bằng tôi luyện nhẫn thuật. Vào lúc này, thượng nhẫn giả cũng rời đi. Hắn là xạ sổ dị thủ hạ, hắn là biết xạ sổ dị ở ạ sủ kỳ tổ chức, hắn nghĩ cho xạ sổ dị lan truyền tình báo. Etzden phân liệt thể cũng không biết những này, biết rồi cũng không thèm để ý. kỳ tổ chức có bọn họ người. liệt thể rời đi xa ẩn thôn một khoảng cách sau cũng không có sử dụng tuyệt đối nắm giữ năng lực này thay đổi thân hình của chính mình bên ngoài hắn thường thường thay đổi chính mình bên ngoài như vậy mới sẽ không bị bạch dẹt tìm tới hắn đến phong quốc trên đường có thay đổi bên ngoài đến xa ẩn thôn mới được bộ dáng của esrên đây là hắn thích nhất hình dạng nguyên bản hắn nghĩ biến hóa một hồi mới vừa bản tôn lan truyền tin tức cho hắn vì lẽ đó hắn mới không thay đổi vế thổ chuyển sinh thuật triệt để cải tiến tốt sao có điều tại sao đến tiếp sau kế hoạch vẫn là ta tiến hành rõ ràng hẳn có cùng quả cà mì, mì cũng được bởi vì ta biến hóa thành esrên sao thật làm cho người ta không nói được lời nào Esjện phân liệt thể hiện tại nhiệm vụ là hấp dẫn ở nhận giới lục soát chính mình tung tích bạch Z, nắm lấy vài con, đây là thế thổ chuyển sinh thuật tốt lọ chứa. Hjeps số lượng rất nhiều, phân ra mấy chục con đi ra chuyên môn lục soát Esjện phân liệt thể tung tích này đối với Hjeps tới nói không tính là gì, càng là không tìm được. Hjeps, Obito, Nagato liền càng đối với Esjện phân liệt thể cảm thấy hứng thú, kết quả là bọn họ tìm dạ bù dạ đồng hóa thể, dạ bù dạ đồng hóa thể vẽ ra bộ dáng của Esjện, trực tiếp cho tuyệt, nhường tuyệt đi tìm, tìm đến coi như thắng thua. Thế thổ chuyển sinh hoàn thành, điều này đại biểu trả thù Obito giai đoạn thứ nhất nhanh triển Obito cấm kỵ là nổ hạ dạ Jin, hắn vì Jin mở ra mạng dễ kỷ ụ, vì sáng tạo một cái có Jin thế giới không tiếp cùng toàn bộ thế giới là địch. Đối với Obito tới nói, Jin trình độ trọng yếu là không gì sánh kịp, coi như là xạ thủ kẻ đối với ịt Triệt trình độ trọng yếu đều không kịp Jin đối với Obito một phần mười, bởi vì đối với Obito tới nói Jin là duy nhất, đối với Ít Triệt tới nói xạ thủ kẻ không phải duy nhất, hắn còn ở ý thôn. chương 54, xạ dù tổ bị sợ. Mấy ngày lặng lẽ trôi qua, Akatsuki tổ chức xạ sổ gì hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới bẹn nhường tuyệt tìm kiếm Esjien lại ở xa ẩn thôn hiền thân, trên thực tế vẫn không tìm được Esjien. Có mấy người đang hoài nghi người như vậy đúng hay không dã bù dạ hư cấu đi ra. Sa số gì dùng hạ cà sụt kỳ tổ chức nhận liên hệ bẹn. Bẹn biết tình huống sau cũng hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng đánh bại đệ tứ cả dẹt cùng một tên đỉnh tiêm khôi lỗi sư. Thực lực này so với dã bù dã nói mạnh mẽ rất nhiều. Bẹn liên hệ tuyệt, nhường tuyệt ở phong quốc tìm kiếm lên, cần phải tìm tới Esjien. Nếu là hắn gia nhập hạ kỳ tổ chức, bắt lấy vi thú kế hoạch hoàn toàn có thể sớm. Nagato biết mình thân thể càng ngày càng kém, hắn muốn ở sinh thời trấn áp nhân giới. Đây là không hiện thực, coi như hắn có thể làm được, chờ hắn chết, hết thảy đều sẽ vỡ khay, nếu như đệ nhất hổ cả chết rồi ngay lập tức bạo phát lần thứ nhất nhận giới đại chiến như thế. Dạ bù Dạ đồng hóa thể, mắt hương phân liệt thể đều chiếm được tin tức, bất quá bọn hắn không thèm để ý, hấp dẫn bạch dệt là bản tôn kế hoạch một phần. Chỉ có điều không nghĩ tới S rèn phân liệt thể cùng bản tôn đều có sơ hở, lại quên xạ sổ gì ở xa ẩn thôn có gián điệp, có điều này sóng xem như là đánh bại đánh bạn rút bọn họ. Kỳ Sàm sau khi biết khé cười một tiếng, cũng thật là nhân vật đáng sợ, tuy rằng không biết là dùng thủ đoạn gì, thế nhưng trong nháy mắt liền trọng thương đệ tứ ca này hỏa độn trình độ ít triệu tiên sinh cũng không thể đi. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể ở trên hỏa độn siêu việt tụ hạ. Theo giả vũ giả nói tới hắn nào thuật cũng không kém. U trì hạ mặt lạnh, không nói cái gì, kỳ cảm thấy không rõ lắm hắn đang suy nghĩ gì, cũng không nói nhiều. U trì hạ ít nội tâm nhưng là nghĩ, nhân giới lại có nhiều như vậy không yên tĩnh nhân tố, ạ ca kỳ tổ chức, còn có này rèn. Quả nhiên, chính mình là đúng. Nếu là u hạ cùng cổ nỗ hạ nội chiến lên, nhất định tổn thất nặng nề. Đến thời điểm các đại nhân thôn vây công cổ nỗ hạ kỳ tổ chức nói không chắc sẽ nhúng tay vào kỳ tổ chức mục đích là ví thú mà cổ nổ hạ có mạnh nhất ví thú đừng nói là các kỳ tổ chức một khi cổ nổ hạ suy yếuủ trị hạ chuyện tin tưởng coi như là nước đồng minh phong Quốc cũng sẽ đối với cổ nổ hạ rơi xuống nước dưới đá xasu kẻ nhanh lên một chút trưởng thành đi. lưu cho ngươi thời gian không nhiều chỉ hạ ám đạo hắn nhận ra được thân thể của hắn chống đỡ không được bao lâu nhiều nhất chống đỡ 10 năm đây chính là quá sớm ởả dễ kỳ kỳủ chỗ hỏng dễ dàng đến huyết kế bệnh cũng có thể nói thân thể không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy Lại như ủ trí hạ tô mì, nếu như không phải hắn có tô mì khuôn sức mạnh, coi như 8 tuổi mở màn dễ kỳ u thì lại làm sao? Nhất định dường như ủ trí hạ yểm triệt như thế trắng niên mất sớm, bởi vì lực lượng tinh thần siêu việt nhục thân quá nhiều. Hơn nữa mở ra màn dễ kỳ u đồng thời huyết thống cũng càng tinh khiết, càng thêm tiếp cận yểm giờ ra, nhục thân không chịu nổi cưỡng ép tiến hành cấp độ sống này vào, cũng là tổn hại chính mình. Nếu như nhục thân cường độ không chịu nổi sử dụng màn dễ kỳ u đó là ở nghiền ép tự thân sức sống, ô là bởi vì hạt khí giả mạ tế bảo mới ngoại lệ liên dường như nguyên tắc kỳ mị mạ rổ tuổi còn trẻ liền siêu việt đại đa số thượng nhẫn liền nó rổ mà đều coi hắn vì là tuyệt hảo lọ chứa nhưng bởi vì huyết kế bệnh trắng nên mất sớm nay cũng cùng màn dễ kỳ u liên quan đến âm độn cùng thuộc tính em sức mạnh có quan hệ nếu như là dương độn tiên nhân thể thì sẽ không có vấn đề thế này lúc này họ rổ xì mà chính đang cải tiến bất thi chuyển thân thuật thuật này là có thiếu hụt hắn cũng biết thế nhưng vì vĩnh sinh có thiếu hụt cũng không phải là không thể tiếp thu ngược lại vĩnh sinh sau hắn có lượng lớn thời gian cải tiến họ rổ mà hiện tại ngay ở cải tiến hắn đối với thân thể của u trí hạ yết triệu nhớ mãi không bền hắn nghĩ chờ mình đoạt xá ủ chỉ hạ ý chưởng ở dùng địa ván ngu bí thuật nắm giữ năm trái tim hai người này xếp hợp sẽ đáng sợ dừng nào đến thời điểm hắn muốn đoạt lấy huyết kế giới hạn nhì dạ trái tim liền hắn biết nham ẩn có dung đột cùng bạo đột xa ẩn có từ đột vuẩn tở rủ mị mệ có dung đột cùng phí đột băng đột không biết có còn hay không vân ẩn có lam đột những thứ này đều là họ rổ xỉ mà rủ tiêu dựa vào chính mình hợp thành quá tốn thời gian ngọc nhàn cướp đoạt những huyết kế giới hạn đó dạ trái tim không nói trực tiếp nắm giữ bọn họ năng lực chí ít có thể tăng nhanh phân tích tốc độ Họ dồ nghĩ chính mình có thân thể của vũ trí hạ yết chia thêm vào nhiều máu như vậy kế, còn có hế thổ chuyển sinh thuật, toàn bộ nhận giới đều không phải là đối thủ của hắn, bèn lại đáng là gì? Đến thời điểm toàn bộ nhận giới đều muốn vì hắn cung cấp thí nghiệm tài liệu, họ dồ sỉ lại liền cảm thấy rất tốt đẹp, nhận giới có quá nhiều đồ vật cần nghiên cứu, chú ấn nghiên cứu họ dồ sỉ không có thả xuống, họ dồ không cách nào tu luyện gì tịt tiên nhân hình thức, mới nghiên cứu phát minh chú ấn, chú ấn cũng là hắn một loại thủ đoạn bảo mệnh, phục sinh thủ đoạn. cổ nổ hạ. Tô Mị cùng đạn dô đồng hóa thể mỗi ngày đều dùng lượng lớn ảnh phân thân đi hướng dẫn người khác, làm cho rất nhiều phái trung lập dao động, do đó biến thành phái cấp tiến. Mấy người càng là đến hổ cả nhà lớn kêu gạo, nhường xạ rụ Tô Mị hỉ rụ rèn mau chóng thoái vị. Tô Mị mị lực chính là đáng sợ như thế, chúng chiêu người như mất trí, liền tử vong đều sẽ không sợ hãi. Hồ cả văn phòng bên trong sắc mặt của xạ rụ Tô Mị hỉ dụ rèn khó coi cực kỳ, lần này thanh danh của hắn là thật sự thối. Hồ cả dưới lầu nhường hắn thoái vị người đó là nam nữ già trẻ đều có, liền ngay cả nhị dạ trường học học sinh cũng có, không cần phải nói, đây nhất định là Tô Mị tác phẩm, mỗi cái giai tầng người đều bị vỗ có một khắc, xà rù tô bỉ hỉ rủ dẻn hữu dụng thi quỷ phong ấn cùng đạn rù đồng quy vù tận tâm. Theo xà rù tô bỉ hỉ rủ dẻn, đạn rù coi như mạnh hơn lên gấp đôi đối mặt với thi quỷ phong ấn cũng không thể làm gì. liền ngay cả cựu vị đối mặt với thi quỷ phong ấn cũng chỉ có thể mặc cho tử thần bất bí. Xà rù tô bỉ hỉ rủ dẻn suy nghĩ một chút, vẫn là thôi. Ai làm hổ cả không phải vì cổ nỗ hạ, hắn còn muốn giữ lại hữu dụng thân thể vì là cổ nỗ hạ hiệu lực. Nói chung, hắn sợ. Hồ cạ văn phòng bên trong bị tô cạ đỏ hồ ngủ dạ, dù tạ tản cọ hạ nội tâm mừng thầm, phong thủy luân chuyển à vẫn ép bọn họ một đầu xạ rủ Toby hì rủ rèn lại bị áp chế lại cái cảm giác này thật thoải mái trong phòng làm việc rất nhiều thượng nhẫn nội tâm cũng là thoải mái không được một cái nào đó lông trắng thượng nhẫn nào đó cái liếc mắt thượng nhẫn kém chút biết miệng nở nụ cười cũng có một cái lông trắng sắc mặt rất khó nhìn giờ khắc này chỉ có chính thức thượng nhẫn mới có thể bước vào trong đó coi như là đặc biệt thượng nhẫn cũng không thể bước vào ta sẽ giải nhiệm hổ cả vị trí ta xác thực nên lui ra chính như cùng gần nhất lời đồn truyền lại thời đại mới cần trẻ hơn người lãnh đạo không nên do ta lão già chết tiệt này đến hiện tại bắt đầu đệ ngũ tranh cử Ta để cử Tam Nhẫn một trong gì dễ dạ. Sa Dù Tô Bì Dụ Dẻn đã đến ghe gớm không lùi mức độ, dù cho hắn chết lớp vỏ trắng nết không lùi, nhưng là đại danh nhường hắn phái vị, cái khác nhì dạ liên hợp phản kháng, hắn ngược lại sẽ bị gắt chết không, thậm chí khả năng bị tự sát. Người khác không dám, thế nhưng đàn rồ dám. Sa Dù Tô Bì Dụ Dẻn không nghĩ đánh cược, cũng không dám đánh cược. Di dễ dạ trở về, sắc mặt của hắn rất quái lạ. Nếu như là Di vang hắn lập tức mở miệng từ chối, hắn nghĩ tới tối hôm qua Sa bị Tô Dụ cùng lời của hắn nói, Di dễ dàng, đàn rồ là người nào người ta rõ ràng trong lòng, coi như không vì cái gì khác, vì nạ Dù Tô. Ngươi cũng thỏa đáng hồ cả, đàn rồ làm hồ cả, nã nhủ tổ chắc chắn sẽ không có ngày tốt, thậm chí bị hắn cho rằng cô máy chiến tranh. Jigen, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, hiện tại đàn rồ rất mạnh, người ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, thêm vào cả cả sĩ phòng trường chỉ có thể đánh hòa nhau. Chính là bởi vì những câu nói này, Jigen mới không có từ chối hồ cả vị trí, hắn còn có một lựa chọn, vậy thì Suna có thể tình hình bây giờ không giống với nguyên tắc, thôn dân sẽ không chờ quá lâu, bởi vì có tổ mì ở vỗ. Vì lẽ đó, Jigen chỉ có thể cạnh tranh hổ cả vị trí bảo vệ nã nhủ tổ, không phải trở thành hổ cả chính là đàn dồ kỳ thực đạn dội đồng hóa thể sẽ không đối với nạ dù tổ động thủ, chí ít hiện giai đoạn sẽ không, nhưng là xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn không hiểu. chương 55, hồ cạ tuyển cử, ta để cử hạ tặng cả cạ sĩ vì là đệ ngũ hồ cạ, ta để cử sĩ mũ dạ đạn dội đại nhân vì là đệ ngũ hồ cạ, ta để cử tam nhẫn một trong su nạ vì là đệ ngũ hồ cạ, đều là tam nhẫn, nàng tiếng tam, danh vọng đều ở gì gì dạ bên trên. các thượng nhẫn bắt đầu tỏ thái độ, các đại nhân vật lại không như vậy nhanh tỏ thái độ. su không có ở cỗ nỗ hạ, dù là như vậy, nàng cũng có không ít người ủng hộ. Dù sao cũng là nạ đề nghị tại nhiệm vụ tiểu đội bên trong sắp xếp chữa bệnh nhị dạ, cũng đưa ra thành lập chữa bệnh nghỉ dạ bồi dưỡng cơ chế. Tuy rằng này nhắc lên nghị với bắt đầu không có thông qua, thế nhưng không có Suna chữa bệnh nhị dạ hoàn toàn sẽ không bị coi trọng, mà chiến tranh bên trong người chết sẽ càng nhiều. Liên nói tại chỗ thường nhẫn, có rất nhiều gián tiếp nhận ân huệ, cả cả sĩ bản thân cũng có chút một bước, lại có thể có người đề nghị hắn làm hộ cả, hắn có tài cả gì, coi như nói thực lực, thực lực của hắn cũng không quá đủ. Đánh đổ xạ rủ tô bị hì rụ rèn, đem ảnh chân dung của hắn từ hộ cả mỏm đá bên trong xóa. Sạ rủ tổ bí hỉ đến hiện tại cũng không chính diện biểu thị thoái nhượng hổ cả vị trí, quả nhiên có rất sâu dục vọng, kiên quyết chống lại sạ rủ tổ hỉ Hôm nay không cho ra bàn giao, chúng ta liền không đi. Các đại nhân vật vẫn không có bỏ phiếu, hổ cả dưới lầu, lại có người đến gây sự. Hơn nữa, lần này càng là có người đưa ra đem sạ dù tổ bí hỉ ảnh chân dung từ hổ cả mỏm đa xóa, xóa đi sạ dù tổ bí hỉ rủ dẻn ở giáo án bên trong các loại tư liệu. Nị dạ trường học trên sách giáo khoa có giới thiệu các đời hổ cả, có điều giới thiệu nhiều nhất khẳng định là đệ tam hổ cả. Sạ rủ tổ bí tức đàn rô đồng hóa thể. Phản phất lại nói, này đúng hay không ngươi người đi đầu kiếm chuyện. Đạn dỗ đồng hóa thể biểu hiện tự nhiên, phản phất hết thể đều không có quan hệ gì với hắn, gọn sóng nói một câu, ta có thể không phải rụt làm cái gì, càng không phải xỉ mũ ra bộ tộc ní dạ, chỉ có thể nói, người nào đó thực sự không được lòng người. Sa dù tổ bị hì dụ rèn hừ lạnh một tiếng, hắn không tin, có điều hắn không làm gì được đạn dỗ. Người ở chỗ này, Dù cho đứng thành hàng đàn dầu người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này, thoái vị thì thôi. Nếu như thật sự đem xạ rụ thổ bị hỉ rụ rèn ảnh chân dung từ hồ cả mỏm đá xóa rơi, cái kia xạ rụ tổ bị hỉ rụ rèn thật sự sẽ bị đinh đến nhận giới trụ xỉ nhục lên. Ngũ lại nhận thôn chư vị ảnh, có chết trợ ảnh, có sai lầm tung ảnh, có vóc dáng thấp ảnh, có mãng vu ảnh, thế nhưng không có một vị ảnh bị bức lui vị, nhăm như còn từ mỏm đá cả loại trừ rơi. Chẳng biết vì sao, cả cả sỉ cùng hỉ ạ trong lòng thoải mái cực kỳ. Nếu như đàn dẫu cũng có kết cục như vậy, bọn họ sẽ càng thoải mái. Đàn dầu, gì vậy ra, cả, cả Ba người các ngươi theo ta đi xuống một chuyến. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Dèn ngữ khí rất là khó chịu. Trước tiên cần phải giải quyết chuyện kế tiếp. Nếu như thật sao ảnh chân dung của hắn từ mỏm đá cả loại trừ, vậy hắn sẽ triệt để bị trở thành nhận giới cho cười. Đạn dỗ đồng hóa thể ba người theo. Thượng nhẫn có không rõ, có đoán ra Sa Dù tổ Bị Hỉ Dù Dèn mục đích. Xuống sau, Sa Dù Bị Hỉ Dù Dèn, cả Kashi, Dì dè ra bị sợ hết hồn, này lít nha lít nhít, số lượng này tuyệt đối quan ngàn, so với trước mấy làn sóng muốn đánh được nhiều, nhiều. Bọn họ nhìn ra được, trong này ra rất ít, liền một phần cũng chưa tới. Ở cảm nhận của bọn họ Phạm Vi bên trong, những nghi dạ này cũng không mạnh, đều là trung hạ nhẫn, Sazuto bị Hỉ dụ rèn rất xác định, những nghi dạ này không có dù người, càng không có gia tộc lớn người. Nói cách khác, đối với lão phu bất mãn người thật sự rất nhiều, không tiếc đắc tội hắn cái này, hộ cả cũng muốn tới hồ cả lầu chặn cửa biểu đạt bất mãn. Sazuto bị Hỉ dụ rèn có đủ nhàn, mỗi cái trở thành chính thức nghi dạ người hắn đều có thể nhớ kỹ, đây là hắn một loại thủ đoạn, nhớ kỹ hết thể nghi dạ, một khi cái nào đột quân dị lên, liền lôi kéo tới. Hắn không biết là, nếu như không phải Trí Hạ Tô mì trong bóng tối vô, không có mấy người dám đến hộ cạ lầu gây sự kích thước không lớn, sớm đã bị bắt, mấy trăm hơn ngàn người liền không giống, pháp không trách chúng mà. đặc biệt cái này đầu gió, xa dù tội bì hì dù rèn không dám phạm sai lầm. xa dù tội bì hì dù rèn nghe mọi người đối với hắn thảo phạt, tâm tình càng nguy. trước đây không lâu hắn vẫn là chịu đủ kính yêu đệ tam hộ ca, hiện tại nhưng là vạn người phỉ nộ. Chư vị, yên lặng một chút, xin nghe ta một lời. xa dù tội bì hì dù rèn lớn tiếng nói, liền sợ người phía sau không nghe được, có đủ thấp kém, ở trước mặt những người này, hắn hiện tại liền lão phu hai chữ cũng không dám dùng đến chặn cửa người đều dừng lại bọn họ muốn nghe một chút xả dù tố bị hỉ rủ rèn nói cái gì nếu như đáp án nhường bọn họ không hài lòng bọn họ như cũng làm ở mỹ bị tố mì cho ảnh hưởng người đều không bình thường nếu như không phải ưu trí hạ tố mì tận lực tu lại những người này trạng thái tinh thần tuyệt đối sẽ gặp sự cố xả dù tố bị hỉ rủ rèn cương ép bỏ ra nụ cười nói chư vị ta đã chuẩn bị lui ra hổ cả vị trí mới hổ cả chính đang bỏ phiếu tuyển cử bên trong bọn họ phân biệt là đệ nhị hổ cả đại nhân đồ đệ ta cùng thời kỳ sĩ vụ đảng rồ ta học sinh tam nhẫn một trong gì dễ dạ ở lần thứ hai nhận giới đại chiến, lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong lập xuống rất nhiều công lao, hắn cũng là đệ tứ hồ cạ lao sư, còn có hạ tặc cạ cạ sĩ đệ tứ hổ cạ đồ đệ, cỗ nổ hạ nhanh trắng chi tử, có thể nói hắn là cổ nổ hạ mạnh mẽ nhất mấy cái thượng nhẫn một trong. Sa dù tổ bì hì dù dẹn cho thôn dân giải thích, trong lòng hắn cũng có tính toán nhỏ, nếu như là cạ cạ sĩ làm hộ cạ, hắn nắm giữ rất lớn quyền lực, so với dì dẻ dạ làm hổ cạ nắm giữ quyền lực càng to lớn hơn, thế nhưng thái độ của cạ cạ sĩ rất trọng yếu, cạ cạ sĩ khôi phục nhiệt tình nhưng là hắn không cảm giác mình sẽ trở thành hộ cạ, bất luận cùng đạn rổ so với vẫn là cùng dị dịải dạ so với hắn đều kém xa, hắn căn cơ quá bạc được. chủ yếu nhất vẫn là thực lực vấn đề, cạ cạ cả sỉ cảm thấy cho hắn thời gian 3, 5 năm, hắn đúng là có thể thử một chút, hiện tại vẫn là thôi. cạ cạ sỉ đại nhân sao? nghe nói là thiên tài ní dạ, 12 tuổi chính là thượng nhẫn, hiện tại nên càng mạnh hơn. không sai, cạ cạ sỉ là cái lựa chọn không tuổi, tuy rằng thua với dạ bù dạ, thế nhưng dạ bù dạ nhưng là ám sát đệ tứ mị dục toàn thân trở ra tồn tại, dị không quá được, ta ca đồng sự muội muội khuê mật nói qua. Dị lệ dạ đại nhân thích ở nhà tắm nhìn trộm, so với đệ tam còn quá mức. Không sai, đệ tam có người nói là dùng cái gì nhận thuật nhìn trộm, dị lệ dạ nhưng là trực tiếp đến nhà tắm nhìn trộm. Đản dỗ đại nhân thật giống không cái gì điểm đen, có điều cũng không quá lớn tiếng tam, có điều thân là đệ nhị hổ cả đại nhân đệ tử, thực lực nên không kém. Mọi người thảo luận, tình huống đối với đản dỗ không sai, đây nhất định là tô mì tác phẩm, hắn ảnh phân thân ẩn giấu ở bên trong, hắn dùng mạn dễ kỳ ủ đồng thuật, không ai có thể nhìn thấu. Dị lệ dạ bị nói móc rất thảm, nhân vì cuộc sống tác phong có vấn đề, mà cả cạ sĩ bị nói thua ở dạ bù dạ trên tay. Tuy rằng mặt sau nói dạ bù dạ lợi hại bao nhiêu, thế nhưng này kỳ thực là gián tiếp xoạt cả cả xỉ mặt trái tin tức. Sắc mặt của Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ dẹn càng đen, nói vài câu trở về hộ cả lầu, nếu không là hắn biết bình dân đối với hồ cả tuyển cử ảnh hưởng không lớn, hắn đến nội trận lôi đỉnh. Dĩ địa dạ đúng là không đáng kể, hao kiệt dị dĩ dạ chính là như vậy rộng rãi, nội tâm hắn nghĩ cả cả xỉ trở thành hộ cả cũng không sai. Cả cả xỉ tình huống hắn hiểu rõ, lấy cả cả xỉ hiện tại tốc độ tiến bộ, qua cái 2 năm hoàn toàn có thể cùng không sử dụng tiên nhân hình thức chính mình chống lại, hắn hiện tại trở thành hộ cả cũng không phải là không thể, ngược lại trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự trước năm mươi hồ cạ tuyển cử như vậy tiếp tục bỏ phiếu xa dù tội bí thì dù dẹn trở lại hồ cạ lầu bên trong dự định nhanh chóng giải quyết việc này gì rẻ dạ cũng tốt cả cạ sĩ cũng được đều được quyết không thể nhường đàn rồ lên làm hồ cạ không cái gì người để cử cả cạ sĩ sao vậy thì do ta mở đầu ta để cử ta cả đời chi địch cả cạ sĩ mai tổ gai sục sôi nói chính mình tiểu đồng bọn trở thành hồ cạ cũng không sai ta để cử xi mu ra đàn rồ. ta cũng để cử đàn dồ đại nhân ta cũng như thế theo mai tổ gai mở đầu rất nhiều quan sát thượng nhẫn cũng bắt đầu bỏ phiếu, bọn họ đều là bị đạn dội đồng hóa thể lôi kéo ra tộc. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn nhìn về phía Y Nổ Cho, Y Nổ Cho phân lượng có thể không thấp, nếu là Y Nổ Cả Cho đứng thành hàng dĩ dạ, khẳng định có rất nhiều người theo ném dĩ dạ. Ta cũng ném xì mu ra đạn dội một phiếu. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn không đợi được Y Nổ Cả Cho phiếu, thì hạ xỉ cái này cỗ nổ hạ thứ nhất hảo tộc tộc trưởng bỏ phiếu. Hiện tại ủy chí hạ bị dĩ tộc, sen Dù tiêu vong, thì đúng là cỗ nổ hạ thứ nhất hảo tộc, tuy nói cái này thứ nhất hảo tộc có chút bất thế nhưng hỉ hạ xỉ hiện tại đứng thành hàng dã Nhưng rất nhiều người cảm thấy không ổn, Hữu Gạ nhưng là xương tên phái trung lập, ta cũng ném đạn rổ một phiếu. Vào lúc này Cổ nổ Hạ hai đại cố vẫn cùng nhau lên tiếng, lần này xạ rủ Tố bị hỉ dụ rẹn sắc mặt càng thêm khó coi, trước hắn không thấy Hữu Tạ tán bộ tộc nghĩ dạ, cho rằng đạn rổ lôi kéo chỉ có mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ, không nghĩ tới Cổ Hạ cũng bị lôi kéo. Tại sao? Rõ ràng ngày hôm trước tán gâu thời điểm còn nói muốn bỏ phiếu cho gì dịện dạ, tại sao phải biến đổi quái, vẫn là nói vào lúc ấy chỉ là vì tê hắn. Hai đại cố vẫn lên tiếng, gia tộc của bọn họ thượng nhẫn cùng nhau bỏ phiếu đàn rổ. Dị Li dạ tuy rằng có chính mình người ủng hộ, Thêm vào xạ dụ Tô bị bộ tộc nhị dạ ủng hộ, nhưng là làm sao hơn được đạn dội đồng hóa thể khổ tâm bố cục đây. Nói thật, đạn dội đồng hóa thể cũng không nghĩ tới hỉ hạ sĩ sẽ giúp đỡ chính mình. Đối với những người khác hắn đều là có tòa mà sủ cả mị thêm phóng to dục vọng. Đối với hỉ hạ sĩ hắn chỉ là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, tiện tay phóng to hắn đối với xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bất mãn. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ trung lập, tỷ như gửi cho số phiếu ít nhất cả cả Sĩ, si. như vậy không đắc tội đảng cũng không đắc tội gì dễ dạ, hoặc là thẳng thắn từ bỏ bỏ phiếu, xem ra lợi ích động lòng người a. Vị này hỉ ủ gạ tộc trưởng cũng không thể ngoại lệ. Rất nhanh chú ý nổ sỉ cả cho nhất mạch thượng nhẫn, cái khác đều bỏ phiếu xong, dị rẻ dạ cùng cả cả xỉ gộp lại số phiếu đều không có đạn dồ nhiều. có gì rẻ dạ cái này trâu ngọc ở trước, ném cả cả xỉ chỉ có 5 người, xóa mãi tô gai chỉ có bốn cái người, cả cả xỉ không ném chính mình. không giống với thôn dân dễ dàng bị vỗ, dị rẻ dạ vấn đề đối với những này thượng nhẫn tới nói chỉ là một điểm tì vết nhỏ, tại chỗ trừ cả cả xỉ, cũng có một chút là gì rẻ dạ phân sách. hết thảy mọi người nhìn nạ dạ xỉ cả cụ, hắn ở ý nổ xỉ cả cho bên trong luôn luôn đóng vai cố vấn nhân vật, coi như ở cổ nổ hạ bên trong hắn tầm nhìn cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hết thề mọi người hiếu kỳ xì si cạ cụ sẽ lựa chọn thế nào? Xì si cạ cụ quyết định sẽ ảnh hưởng ra màn nạ cạ y nổi trịa cùng hạ kỳ trịa cạp ra, mà hai người này sẽ ảnh hưởng gia tộc của bọn họ. Có thể nói, xì si cạ cụ quyết định sẽ ảnh hưởng sau đó hồ cạ là ai? Hắn ném đạn dỗ, đạn dỗ liền một ngựa tuyệt trần nghiền ép hai người khác. Hắn ném gì rẻ ra, gì rẻ ra liền lấy ưu ớt ưu thế thủ thắng. Hắn ném cả cạ xì, si, vẫn là đạn dỗ thắng. Tuy nói đại danh thái độ cũng rất trọng yếu, thế nhưng tỷ lệ quan trọng nhất vẫn là thượng nhẫn bỏ phiếu. Hắn ném xì si mù ra đạn dỗ một phiếu. Ở mọi người nhìn kỹ, xì si cạ cụ bỏ phiếu. Nếu như có thể xì cả cụ là nghĩ ném gì dễ dạ, thế nhưng hắn rõ ràng, đan dồ tàn nhẫn không phải gì, gì dễ dạ có thể so với. coi như ở đây thất bại, đàn dồ cũng sẽ thông qua đại danh để cho mình trở thành hộ cả, bởi vì bọn họ toàn bộ ném gì dễ dạ, gì, gì dễ dạ chỉ là dẫn trước mấy phiếu, trên lệ không lớn, đàn dồ còn có có thể thao tác không gian. đại danh, bình dân, đều là có thể lợi dụng tồn tại. còn có một cái nguyên nhân, đàn dồ cho đồ vật quá nhiều, nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật sự quá nhiều, vì lẽ đó, xin lỗi đệ tam đại nhân, gì, gì dễ dạ đại nhân. Ino-shikae cả cho định vị rất tốt, bọn họ vẫn luôn là ai trở thành hổ cạ liền giúp ai, hoặc là nói bọn họ chỉ giúp người thắng, từ không làm chuyện dư thừa. Liên dường như lúc trước Minato tỷ lệ thắng hơi cao, vì lẽ đó bọn họ ủng hộ Minato. Bất luận ai trở thành hổ cạ đều cần Ino-shikae cả cho tăng tốc ủng hộ, nạ gia bộ tộc trí tuệ đối với Cổ Nộ Hạ rất trọng yếu, Dã Ma nạ cả bộ tộc bí thuật ở đối phó gián điệp phương diện rất hữu dụng, cũng là rất tốt phụ trợ. A ký mỉ chia bộ tộc bí thuật lực công kích vẫn được, cùng gia, Ma cả bộ tộc phối hợp lại, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. A chia bộ tộc nhìn như không quá quan trọng, ậm Uga thậm chí những tộc khác cũng có thể thay thế, kỳ thực không phải, bọn họ cùng Nagato, trong núi có một loại khôn kể hiểu ngầm. Rất nhanh liền bỏ phiếu xong, đạn dỗ đồng hóa thể có Shimura, Mị tổ ca đỏ, U tự tản, trong núi, Nagato, Akimichi, Uga, áp kèm bộ tộc cùng hộ, số phiếu xa xa rất trước. Trên thực tế, nếu như không phải Hiuga, Nagato biết đạn dỗ sức mạnh đã siêu việt xả rủ Tôbi hỉ rủ rèn, bọn họ không nhất định sẽ ủng hộ đạn dỗ, dù cho đạn dỗ đồng hóa thể mở ra điều kiện rất mê người, ở nhân giới, trung quy là sức mạnh định đoạn. Sa Dù Bị Hỉ Dù Dẹn gượng cười nói, nhường chúng ta chúc mừng xỉ mụ Dạ đàn Dồ xa xa dẫn trước. Xem ra hắn là mục đích chung, ta sẽ thông báo cho Đại danh, Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đệ ngũ sẽ là đàn Dồ. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Dẹn trong lòng rất khó chịu, hắn đã nghĩ kỹ, các loại đàn dồ trở thành đệ ngũ sau hắn liền mượn cơ hội phát tác, nhường đàn dồ không cách nào nắm giữ ruột, nhường hắn tổn thất một sự giúp đỡ lớn. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Dẹn không hiểu, đàn dồ là làm sao lôi kéo Hỉ là làm sao lôi kéo ý nổ xỉ cả cho. Đặc biệt Hỉ lúc trước Hỉ Dạ chết theo chính mình có quan hệ, thế nhưng đàn dồ... Mì tổ cả đỏ hồ mù dạ ủ tạ tản cô hận đều là đồ lóa như vậy hồ cả mỏm đá có thể bắt tay điều khác còn có những kia văn kiện cũng giao cho ta đến xử lý ngươi muốn lùi liền triệt để lùi xuống làm cái bình thường thấu nhẫn ta có thể không muốn xuất hiện đệ tứ thời kỳ sự kiện năm đó cựu vị chi loạn tuyệt đại đa số ám bộ lại trước tiên đi tìm ngươi cái này đệ tam hồ cả mà không phải tìm đệ tứ đan dỗ đồng hóa thể trực tiếp đem lời làm rõ một điểm đều không để mặt sạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hắn là muốn thu có sạ rủ tô bị hỉ rủ rèn quyền lực nhưng hắn không thể làm hồ cả phụ trái cũng không thể làm trưởng lão nhưng hắn quản không được cán bộ cũng nhúng tay không được rút nhưng hắn làm một cái bình thường thượng nhẫn cùng một cái danh dự đệ tam hộ cả lần này sắc mặt của những người khác càng đặc sắc có điều ngẫm lại lời này là đản rồ nói ra vậy thì không kỳ quái sa dụ bị hỉ rủ dẹn kem chút giận đến cười run đản rồ chẳng lẽ cho rằng trở thành đệ ngũ chính mình liền sẽ mặc hắn bắt bí không được sa dụ bị âm trầm nói đản rồ hiện tại ta mới là hộ xin chú ý ngươi ngôn tử đản rồ đồng hóa thể buông tay nói nếu không mấy ngày ngươi liền không phải hơn nữa ngươi xem một chút thôn bên trong có bao nhiêu người tán thành ngươi liền một phần cũng chưa tới đi Sạ rù bị hỉ rèn lần này càng khí, người đem nổi đều vung đến trên người ta. Lần này ngươi là sạch sẽ, mà ta sắp bị đại chết. Tính, hồ ca đại nhân, cố gắng quý trọng ngươi cuối cùng đảm nhiệm hồ ca mấy ngày. Đàn rỗ đồng hóa thể nói xong liền đi. Thật tơ mở thoải mái, có điều như thế vẫn chưa đủ. Mặc kệ sạ dù tô bị có nguyện ý hay không, đồng hóa thể đều sẽ không nhường hắn lại lần nữa trở thành cao tầng. Mà đây chỉ là nho nhỏ trả thù đến tiếp sau cần cái khác phân liệt thể hỗ trợ. Chương 57 mê man nạ tô. Các thượng nhân lục tục rời đi, đến cuối cùng chỉ còn sạ rù bị hỉ rèn. Dị dại ra cả cả xì si ba người nhìn dáng dấp, đàn rồ trở thành hổ cả là chuyện ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới loại người như vậy cũng có thể trở thành là hổ cả. Dị Giải Dạ bất mãn nói, nói cho cùng Dị Giải Dạ quá ngây thơ, hắn biết nhận giới rất cám, thế nhưng rất nhiều chuyện hắn là biết nhưng mà không biết giá trị. Hắn lại vọng tưởng người người hiểu nhau thời đại đến, đừng nói ngũ đại nhất thôn, coi như là một cái thôn cũng có rất nhiều người ý kiến không gặp nhau. Vân cười nhất thuộc về dự ngôn chi tử, hắn lại tin tưởng dự ngôn chi tử, dùng hết một đời tìm kiếm dự ngôn chi tử, hắn đã bị mị cụ dạng cho tẩy não. Nói cho cùng, Dị Giải Dạ ý chí còn chưa đủ kiên định, chính mình không đi làm đem tất cả ký thác đến trên người người khác. Còn có một cái khả năng, đó chính là hắn ý thức được chính mình dốc cả một đời cũng không cách nào nhường nhận giới hòa bình, cho nên mới gửi hy vọng vào dự ngôn chi tử. Bất kể như thế nào, không tin mình sức mạnh, đem hy vọng gửi ở trên người người khác, như vậy tâm linh con người không tính là chân chính mạnh mẽ. Xa Dù To bị Hỉ Dù rèn nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Nạ Dù To, Tụ Hạ To Mỉ cùng Ngụ trì Hạ Xả Sủ Kệ đều sẽ trở thành đạn dò mục tiêu. cảm thấy đạn tuy rằng lợi hại, thế nhưng hắn dùng tiên nhân hình thức, thêm vào lão sư, kỳ thực có thể thắng. Lão sư đánh giá thấp chính mình sức mạnh, hắn không phải là trước đây ở cuối xe. Trên thực tế, xạ rủ tổ bị hỉ dụ dẻn không cần thi quỷ phong ấn, liều mạng tranh đấu, tam nhẫn đều nắm giữ giết chết hiện tại xạ rủ tổ bỉ sức mạnh. Bất quá bọn hắn thắng sau sẽ không dễ chịu. Không, đàn rổ sẽ không đối với nạ rủ tổ bọn họ ra tay, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không. Cả cạ sĩ có không giống nhau cái nhìn, điều này làm cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẻn ngạc nhiên, cả cạ sĩ sẽ không là bị thu mua đi. Cả cả sĩ không thèm để ý xạ rủ tổ bỉ hỉ mắt, trầm giọng nói, đừng quên, trở thành hồ cả đan cùng trước đây không giống một ít thủ đoạn hắn không cách nào dùng, hắn đến quý trọng thanh danh của chính mình, không phải, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn đối phó đệ tam đại nhân phương pháp tới đối phó hắn. Sa dù tổ bị hỉ rủ dẹn xương sở, thật giống có chút đạo lý, bất quá bọn hắn đến làm tốt song trọng chuẩn bị. Thương nghị một hồi, dị lệ dạ cùng cả cả xì rời đi, dị lệ dạ chuẩn bị giáo dục nạ rủ tổ một quãng thời gian, nị dạ thế giới nhưng là rất nguy hiểm, tất yếu tăng cường nạ rủ tổ sức mạnh. Sa dù tổ bị hỉ rủ một người hút thuốc, ta không nghĩ ra, tại sao? Trong chớp mắt, hết thảy đều đổi, liền ngay cả phái trung gian nộ xì cả cho cùng hỉ gạ cũng cùng hộ đàng Dàng đạo lý, tuy rằng lãnh trắng, khi Hưu gạ sự tình có quan hệ tới mình, thế nhưng, đạn rồ ở trong này đóng vai nhân vật cũng không vẻ vang, như vậy, tuyển đạn rồ làm hộ cả cùng hắn làm hộ cả không phải như thế sao? Tất yếu như vậy sao? Kỳ thực, chỗ này mưu tính nhìn như thuận buồm xuôi gió, đó là căn cứ vào đạn rồ đồng hóa thể vận dụng có tòa mã sụ cả Mỹ cùng Tommy năng lực, không phải vẹn vẹn dựa vào truyền bá lời đồn căn bản nhào lộn xạ dụ tổ bí hì dị rèn. Nạ dụ tôi hiện tại nhà ở so với trước đây tốt lắm rồi, nhưng lúc này nạ dụ tổ so với bất cứ lúc nào đều mê man. Ngày hôm nay hắn ra ngoài mua đồ thời điểm, Phát hiện mọi người đối với đệ Tam gia gia càng thêm căm ghét, hắn còn nghe nói đệ Tam gia gia sẽ thoái vị, mới hồ cả sẽ từ dị dễ dạ, cả cả sĩ lao sư còn có một cái gọi là sĩ mù dạ đàn dầu người trong truyện. Nã dù Tổ không từ lên nhị dạ trường học liền lập chí trở thành hồ cả, từ khi theo cả cả sĩ sau khi, hắn lại càng cố gắng, vì thế mà phấn đấu. Nhưng là, đệ Tam hồ cả hình tượng ở trong lòng hắn bỗng nhiên đổ nát, hắn phát hiện, nguyên lai like hắn vẫn không biết cái gì là hồ cả, hắn ước mơ hết thảy đều là lâu đại trên không. Tiểu Nã dù Tổ với bắt đầu muốn trở thành hồ cả không phải có cỡ nào mục tiêu vĩ đại hắn có điều là nghĩ giống như xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn được mọi người tán thành hiện tại hắn không trở thành hồ cả nhưng được rất nhiều người tán thành mà trở thành hồ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bây giờ lại bị mọi người bại xích ngươi vẻ mặt này này chán trưởng cảm giác là xảy ra chuyện gì này vẫn là ta biết nạ rủ tổ sao nếu như chỉ là như vậy ngươi còn không bằng không làm lý dạ như vậy ngươi đừng nói trở thành hộ cả đừng ngày nào đó chấp hành nhiệm vụ một sai lầm bị người giết chết một đạo linh lành giọng trẻ con truyền đến nạ rủ tổ sau khi nghe nhìn thấy ưu hạ xạ sụ kệ cùng tô đến vừa xạ sụ kệ để trong lòng hắn sao động lên Nạ Dù tổ vốn là buồn bực, hiện tại càng bị chính mình chán ghét dám túi xả sủ kẻ nói như vậy, nơi nào không chế được tinh khí. Hỗn đàn, ta xem ngươi là muốn ăn đòn. Nạ Dù tổ cả người bạo bắn ra, nhanh chóng cùng xả sủ kẻ xoay đánh vào nhau. Uy Chỉ Hạ Tô Mị rất là không nói gì, xả sủ kẻ rõ ràng là lo lắng Nạ Dù tổ tình huống, dù sao mấy ngày nay Nạ Dù tổ đều là mất tập trung. Hắn kéo chính mình sang đây xem Nạ Dù tổ, kết quả vừa mở miệng liền để Nạ Dù tổ nổi nóng, chỉ có thể nói không hổ là xả sủ kẻ sao? Thiên Sinh liền am hiểu kéo tiêu hận, chấm dứt ở đây nhìn hai người muốn vận dụng nhất thuật, Uchi hạ tổ mì một cái thuẫn thân nắm lấy tay của hai người ngăn cản bọn họ. đáng ghét, trên lệch vẫn là như vậy lớn sao? xả sù cái bị tóm lấy sau, vẫn không cách nào tránh thoát. Nà Dù tổ cũng là như thế. lúc này, gì xảy ra, cả, cả Si đã trở về, bọn họ không có lập tức hiện thân. nửa ngày, tổ mì thấy hai người bình tĩnh một chút mới buông ra tay của hai người. Nà Dù tổ không hứng lắm nói, các ngươi nói, hồ cạ đến cùng là cái gì? tại sao thân là hồ cạ phụ thân đem cửu vi phong lớn tại con trai của chính mình trên người, tại sao đệ tam hồ ra ra làm ra loại chuyện đó? hiện tại xạ không phải cái kia trải qua lần thứ 4 nhận giới đại chiến xạ không nhiều như vậy thể ngộ, ấp nói cái này cái này đến chính ngươi đi tìm u chi hạ tổ khẳng định nói xạ sụp nói không sai cái này xác thực đến chính ngươi đi tìm không trở thành hổ cả người làm sao khả năng hiểu hổ cả vì lẽ đó nã tổ nỗ lực trở thành hổ cả đi u chi hạ tổ vô vô bả vai của nã tổ qua đi vấn đề có thể ở hiện đang tìm kiếm đáp án mà hiện tại vấn đề có thể trong tương lai tìm kiếm đáp án mang theo ngươi vấn đề đến tương lai tìm kiếm đáp án đi hiện tại ngươi muốn làm là trở nên mạnh mẽ Muốn trở thành hổ cả không có thực lực không thể được. Nạ dù Tổ nghi hoặc không có được giải đáp, có điều hắn không như vậy mê man. Đúng rồi Nạ dù Tổ, chỉ là học tập nhưng không suy nghĩ liền sẽ cảm thấy mê man mà không biết làm thế nào, chỉ là không tưởng không học tập liền hiểu ý bên trong tràn ngập nghi hoặc mà vô định thấy. Vì lẽ đó, không có chuyện gì đọc nhiều sách, lịch sử có thể làm lấy làm gương. Uchiha Tomi lại lần nữa lên tiếng, hắn muốn nhìn đến một cái không giống nhau Nạ dù Tổ, nếu như Nạ dù Tổ theo nguyên tắc như thế liền vô vị. Hiện tại Uchiha Tomi lá bài tẩy quá nhiều, hắn muốn xem đến biến hóa khác. Hắn muốn dùng khống chế tất cả sức mạnh nhìn các loại không biết khả năng. Nạ Dù Tô nghe không hiểu lắm, thế nhưng hắn nhớ kỹ, tiểu quỷ này cũng như thế bửu trí hạ không giống nhau, giấc mộng của hắn là thủ hộ giấc mơ của người khác sao? Thú vị tiểu quỷ. Đúng đấy, hắn xác thực cũng như thế bửu trí hạ không giống nhau, có chút giống ổ bị tổ, nhưng lại không giống. Di Lệ Giả nghe được tổ mỉ cảm thấy thú vị, hiện tại vấn đề có thể trong tương lai tìm kiếm đáp án, lịch sử có thể làm lấy làm gương, có thể tương lai một ngày nào đó, mọi người tổng kết vô số thất bại giáo hấn, hoặc là có thể hiểu nhau, đến thời điểm người với người hiểu nhau thời đại sẽ tới. Chương 58 xa nhận tới chơi. Ai? Hy vọng Đạn Dỗ có thể nói chuyện giữ lời. Khi U Gà tộc địa, khi A Xỉ thở dài một tiếng, đối với hắn mà nói, đàn Dỗ làm hổ cạ cùng gì gì giải dạ làm hổ cạ không có gì sai biệt. Nhưng là Đạn Dỗ hứa hẹn, hắn lên làm hổ cạ sẽ giúp Hỉ U Gà tìm về mất bị ạ Tựu Gẳng, có cơ hội thậm chí sẽ giáo huấn Vân ẩn. Đối với mặt sau Hỉ ạ Xỉ căn bản không tin, nhận giới đại chiến lần nào không phải rút dây động dừng, một khi đánh lên, Cố Nộ hạ khẳng định là một chọi bốn. Lại như lần thứ ba nhận giới đại chiến, Nha Mẫn cùng Vân ẩn hai cái tôn đánh lên, thế nhưng bọn họ không quên triệt đánh cổ Nỗ Hạ sau đó càng là tạm thời đỉnh chiến đồng thời đánh cổ nô hạ khi ạ sĩ chỉ hy vọng đạn dội có thể giúp đỡ đoạt lại mất bị ạ tiểu gặng bởi vì hiện tại cổ nô hạ cao tầng chỉ có đạn dồ là võ đấu phái hy vọng gì dĩ dã hỗ trợ đoạt lại bị ạ tiểu gặng này không hiện thực ý nô sĩ cả cho ba gia gia chủ cũng tụ tập cùng một chỗ trước nói trong hội nghị xem sắc mặt của sĩ cả cụ làm việc hiện tại ý nổi chuyện cùng cáo dạ tới hỏi nguyên do tuy rằng đạn dội nói hắn lên làm hồ cả rút liền do dạ mạn nạ cả phủ cùng ta đồng thời chấp trưởng thế nhưng hắn đổi ý chúng ta cũng hết cách rồi đây là tay không bắt sói y nổi chuyện có chút không rõ gia tộc ra mà nạ cả bởi vì bí thuật tính đặc thù tiếp xúc rất nhiều tư liệu biết rất nhiều hắc đám cũng xử lý một ít bẩn sự tình vì lẽ đó gia tộc có người ở đàn rộ thủ hạ làm việc nạ giả xỉ si ca nhẹ giọng nói trên thực tế làm đệ tam nói cả cả sĩ si có thể tranh cử thời điểm ta mục tiêu là cả cả sĩ si, đáng tiếc hắn người ủng hộ quá ít thêm vào chúng ta cũng không có phần thắng lần này ý nội chia cảo giả càng thêm không rõ cả cả sĩ si quá non đi tuy rằng mỹ nạ tổ trở thành hổ cả thời điểm cũng rất trẻ trung thế nhưng thực lực của mỹ nạ tổ cùng công lao ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm bày ra so sánh với nhau cả cả sĩ si kém cũng biết Xì si Cạ củ cười lạnh một tiếng, các ngươi cảm thấy gì gì hãy dạ đại nhân trở thành hổ Cạ, hắn sẽ đàng hoàng làm công." Như vậy, xử lý sự tình các loại vẫn là đệ tam, này cùng hổ Cạ là đệ tam không quá lớn khác nhau. Cạ Cạ Sĩ si liền không giống nhau, có nhanh trắng sự kiện, hắn sẽ không tin tưởng đệ tam, hơn nữa làm người trẻ tuổi, khẳng định không muốn trở thành người lớn tuổi con dối, Cạ Cạ Sĩ si trở thành Hộ Cạ, chúng ta mới có thể được càng nhiều lợi ích, hiện tại nhiều lời vô ích, kết quả đi ra, cũng may đạn rồ trở thành Hộ Cạ, đối với chúng ta tới nói cũng không tính quá kém. Có điều giao hảo Cạ Cạ Sĩ si là tất nhiên, đạn rồ hiện tại bao nhiêu tuổi? Ta nhìn hắn nhiều lắm làm 10 năm hồ cạ, hướng về tốt tính 15 năm, chờ hắn phải vị, cả cạ sĩ chính là đệ lục hồ cạ, vào lúc ấy cả cạ sĩ hoàn toàn có cái kia sức mạnh cùng tư cách. Xi sì cả cụ ánh mắt rất lâu dài, cũng đúng, đàn rồ cùng xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn đều là già đầu, làm không được bao lâu hồ cạ, liền hiện nay xem, cả cạ sĩ là đời tiếp theo hồ cạ ứng cử viên tốt nhất. Cái khác thượng nhận sức mạnh cũng không được, dù cho là bọn họ những gia tộc này gia chủ cùng ảnh so với, cũng có một đoạn lớn trên lệnh. Liền nói ba người bọn họ liên thủ, đối mà ảnh, chỉ có thể chống đỡ, dần dần bọn họ phải thua không phải hết thảy mọi người biết mà tổ gai bắt môn độn giáp tẩn giấu đi sức mạnh khổng lồ, việc này chỉ có số ít người biết, liền ngay cả nguyên bản đàn rồ cũng không biết. Ở trong mắt xỉ cả cụ, coi như hiện tại tiểu bối trưởng thành, có cơ hội trở thành hồ cạ cũng chính là Uzuu Ma Kỳ tổ, Uchiha Tomi cùng Sasuke. Có hai cái là Uchiha a. Muốn trở thành hồ cạ gần như không thể. Có điều nói đi nói lại, Uzuu Ma Kỳ dù tổ, Uchiha Tomi cùng Uchiha Sasuke đều là cả cả xỉ đệ tử, bởi vậy, giao hảo cả cả xỉ là tất nhiên. Chớp mắt một cái, lại qua mấy ngày, ở ám bộ nhị dạ kịch liệt chạy đi tình huống. Hỏa Quốc đại danh đã tiếp đến thông báo. Xem ra ám bộ cũng không phải hết thảy đều ủng hộ xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, này không, có người vì để cho Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn nhanh lên một chút thoái vị, đều không làm sao nghỉ ngơi, liều mạng chạy đi. Nha? Là xảy ra chuyện gì sao? Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn cái tên này lại sẽ thoái vị? Hỏa Quốc đại danh tự nhận là đối với xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn có hiểu biết, hắn không nghĩ quá nhiều, phê chuẩn, không phê chuẩn còn có thể làm sao? Ngược lại đối với hắn mà nói, ai làm hổ cả đều giống nhau. Hỏa quốc đại danh đã nắt hai năm này hắn nghĩ đến rất nhiều ngược lại nghĩ chính mình sai khiến hồ cạn do đó khống chế cổ nổ hạ là không hiện thực thôn cổ nổ hạ cửa lớn e bị rồ cùng đi theo nghỉ ra một trận kiểm tra sau bị bỏ vào e bị rồ mà thôi không phải chế rồ cũng không phải giả xa, không cần hồ cạ hoặc là gì dị gì dạng tới đó tiếp e bị rồ không có để ý hắn dọc theo đường đi nghe thôn dân thảo luận đều là quay quanh liên quan với hồ cạ, đạn rồ gì dị dạng cả cả xì loại hình đạn rồ cái tên này lại sẽ trở thành đệ ngũ hồ cạ, là đã xảy ra chuyện gì sao e bị dụ đang đến gần cổ nổ hạ thời điểm liền có nghe được sẽ trở thành đệ ngũ hồ nghe đồn khi đó hắn còn không để ý lắm. Các thôn dân không thảo luận sạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn tài liệu đen, bọn họ được báo cho xa ẩn thôn cô cao tầng đến của nô hạ, vẫn là đừng ở người ngoài thôn trước mặt làm mất mặt cô nô hạ. Nay kỳ thực là dấu đầu hở đôi, mỗi cái thôn gián điệp đều biết, chỉ là ở xác nhận, cái khác đại nhận thôn biết là chuyện sớm hay muộn. È e, bị rồ không quá nhiều suy nghĩ đản rỗ là làm sao trở thành hổ cạ, dưới cái nhìn của hắn, đản rỗ trở thành hổ cạ là lúc trước sự thực, cùng với suy nghĩ cái này, còn không bằng suy nghĩ đản rỗ trở thành hổ cạ phản ứng dây chuyền. Đệ nhị hổ cạ chết rồi, đệ tam, đệ tứ đều không phải võ đấu phái, hiện tại võ đấu phái đản rỗ thượng vị sao? Có điều này đối với Sa ẩn cần phải là một việc xấu. Bất tri bất giác, Ebizo khoe miệng phát họa ra một nụ cười. Không nói Sa ẩn cùng Cô Nộ Hạ là nước đồng minh, liền nói Sa ẩn quá nghèo, Cô Nộ Hạ phát động chiến tranh đánh bại Sa ẩn thôn, bọn họ được báo lại nói không chắc không có bọn họ phát động chiến tranh chi ra đồ vật nhiều. So với tính khí táo bạo trẻ rồ, Ebizo liền lý trí nhiều, tuy rằng hắn cửu hận Cô Nộ Hạ, này không ảnh hưởng hắn lợi dụng Cô Nộ Hạ. Các loại Ebizo đến hổ cả văn phòng, liền nhìn thấy xạ Vũ tổ bị dụ rồ đều ở. Quan hệ của hai người rất không tốt, hiện tại liền mặt ngoài hài hòa đều không làm được. Xem ra đàn rồ không phải thông qua chính quy thủ đoạn lên làm hồ cạ, có điều không đáng kể. Các ngươi liền thỏa thích bên trong hao đi. E bị rồ nghiên cứu cổ nổ hạ có một quãng thời gian, hắn biết cổ nổ hạ là thiên tài cái nôi, càng là biết cổ nổ hạ không giữ được thiên tài. Bằng không nhanh trắng, tam nhẫn, nạp bỉ cả giờ mi nạp tổ, ủ hạ xì xì, ủ hạ yên chia tụ hội, cộng thêm cựu vĩ, nguồn sức mạnh này ngấm lại liền có thể sợ. E bị không nghĩ tới ngươi loại này nửa về hưu người đều phát động rồi, xem ra xa ẩn tình huống rất không tốt. Sa dù tổ dù chỉ biết xa ẩn là đến tìm kiếm trợ giúp, tình huống cụ thể còn không biết. E bị rồi đến thời điểm đã nghĩ kỹ làm sao nói, hắn chắc chắn sẽ không đem thôn được phong ấn thuật sự tình nói ra. Có một cái tự xưng vì là E người bí ẩn, muốn dùng tỷ tỷ ta tôn tử xạ sổ gì tình báo trao đổi xa ẩn bí thuật. đệ tứ cả dẹt đại nhân lo lắng có phục kích, liền cùng đi. Người kia nói xạ sổ gì ở một cái tên là ạ cật sủ kỳ tổ chức bên trong, cùng xạ sổ gì đồng thời hành động là ra bù ra. Có người nói cổ nổ hạ các ngươi phản nhận đủ chỉ hạ yệt triệu cũng ở cái tổ chức này. Thực lực của vô cùng mạnh mẽ, đệ tứ cả cùng tỷ tỷ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải ta mang một đại đội thượng nhận đúng lúc chạy tới, có thể bọn họ sẽ chết. ở Ebio nghệ thuật gia công giới, sự tình liền biến thành một cái khác dáng vẻ. Ebio càng là nói, nếu như cái kia Esren là ạ cát sủ kỳ người, cái kia ạ cát sủ kỳ liền có thể sợ, tập kết nhiều như vậy nhân vật lợi hại, tất có mưu đồ. nếu như Esren không phải ạ cát sủ kỳ người, chuyện đó càng thêm vướng tay chân, bởi vì nhận giới khả năng tiềm tàng hai cái tổ chức đáng sợ. chương 59, mươi vế thổ chuyển sinh. Đàn rồ, ngươi làm sao xem? xa Sa dù tổ bị hỉ dụ dẹn sau khi nghe xong âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới ạ sủ kỳ tổ chức lại đáng sợ như vậy. Sa dù tổ bị dụ dù rèn là biết Akatsuki, nhưng vẹn vẹn là biết, hiện tại hắn đối với ý chứa bất mãn lên, lại không lan truyền một điểm tình báo trở về. Akatsuki tổ chức thủ lĩnh là ai không nói với bọn họ, dạ bù dạ gia nhập Akatsuki cũng không nói với bọn họ. Đàn dỗ đồng hóa thể đối với Akatsuki nhưng là hiểu rất rõ, mắt ưng phân liệt thể cùng dạ bù dạ đồng hóa thể hai cái chính mình người ở Akatsuki. Akatsuki có cái gì động tác lớn hắn khẳng định biết. Akatsuki tổ chức, xác thực không thể coi thường, mấy ngày trước ta chiếm được tình báo. Tổ Trị Hạ Yết cùng vụ ẩn phản nhẫn Hồ Sĩ gạ kỳ kỳ sàng cùng nhau xuất hiện, hai người mặc đồng dạng chế phục, nói cách khác, kỳ sàng cũng khả năng là thành viên của cái tổ chức này. Đan dỗ đồng hóa thể cũng không muốn cổ nổ hạ nhanh như vậy cùng ạ Cát Sủ kỳ tổ chức đối đầu, dù sao hiện tại cổ nổ hạ sức chiến đấu cao nhất là chính mình, mà ạ Cát Sủ kỳ tổ chức sức chiến đấu cao nhất kỳ thực cũng là chính mình, nói cho cùng, bọn họ đều là Tommy. Lần này sạ dụ tổ bị hỉ dụ bị dụ càng thêm tiên kỳ cái tổ chức này, nghĩ áp đảo nhiều như vậy cấp S phản nhẫn, dựa vào lý niệm là không được, ạ kỳ tổ chức nhất định có một cái nhân vật càng mạnh mẽ hiện tại ạ Cát sủ kỳ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng chuyện này với chúng ta phi thường bất lợi ạ Cát sủ kỳ tổ chức tất có nhiêu đồ chúng ta có thể các loại chính bọn hắn lộ ra sơ sót này không có nghĩa là chúng ta không hề làm gì chúng ta có thể cố lưu ý dò xét ạ Cát sủ kỳ tình báo chúng ta hai nước cán bộ có thể liên thủ còn có thể cùng vụ ẩn liên thủ chắc hẳn bọn họ cũng nghĩ đoạt lại dạ bố dạ kỳ sạm trong tay nhẫn đao. đạn dò không nhanh không chậm nói e bị dò nghĩ năm cổ nội hạ làm đau nhưng là đồng hóa thể cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lại không đốc e bị dò làm ra vẻ nói này có thể hay không quá bị động Sa dù Tô bị thị dụ nói, vào lúc này nên lấy bất biến ứng vạn biến, chẳng lẽ Sa ẩn thôn có dư thừa sức chiến đấu phái ra, nếu là như thế, Cố Nột hạ có thể điều động cả cả sĩ hoặc là gì gì ra. È bị dụ vậy thì lung túng, thật sự muốn đối phó à Kakashi, đến điều động cả cấp sức chiến đấu hoặc là lượng lớn đột nhẫn, đây là một hạng trưởng kỳ nhiệm vụ, Sa ẩn không kéo dài được. Dạ xạ là Kazek, không thể thời gian dài rời đi thôn, tỉ tỉ đi gặp nguy hiểm, gã ạ dạ quá nhỏ, không thể nắm giữ một đôi sức mạnh. E, bị dụ một bàn điểm, phát hiện Sa ẩn thôn đã trở thành ngũ đại nhận thôn lọt đáy tồn tại. Liên hắn nói, kỳ thực chúng ta có một đôi có điều không thể dễ dàng vận dụng. dù sao vân ẩn thôn cùng nha ẩn thôn chúng ta đến phòng bị một hai. có điều cổ nổ hạ hiện tại dị nụ dị kỳ thật giống không trưởng thành. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nói thầm không ổn. tuy rằng hắn công khai nạ dù tổ thân phận thời điểm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. có điều không nghĩ tới sẽ nhanh như thế đến. đạn dỗ đồng hóa thể không nhanh không chậm nói. sa ẩn thôn cũng không tốt hơn chỗ nào. tựa hồ hiện tại nhất vĩ dị nụ dị kỳ là đệ tứ cả dẹt chi tử. theo ta tình báo mới nhất, cả dẹt chi tử thường xuyên mất khống chế bảo tẩu. trong lòng ép bị dỗ chìm xuống, không hổ là nhẫn chi ám, lại nắm giữ nhiều như vậy tình báo. Vô hình giao chiến bên trong e bị rồ thua, có điều ẻ e bị rồ không biết xấu hổ, trừ một đôi cùng mấy môn bí thuật, ngược lại xa ẩn thôn không có cái gì đáng giá cổ nổ hạ ghi nhớ. Hắn chính là một bộ sau đó hành động lấy cổ nổ hạ làm chủ, bọn họ tư thế có thể hạ thấp, có điều xuất lực đầu to có thể đến nhường cổ nổ hạ chiếm. Đừng nói xạ dù Tô bị hỉ dụ rèn, liền ngay cả đồng hóa thể cũng nắm ẻ e bị rồ hết cách rồi, trừ phi hắn lật bàn không chơi. Sau đó mặc kệ cổ nổ hạ muốn đánh Vân ẩn vẫn là ẩn, chúng ta Sa thôn nhất định giúp giúp bãi. Nói chuyện một lát sau, ẻ e bị rồ cười ha hà nói, tuy rằng không chính thức ký hiệp nghị, thế nhưng việc này thành Thỏa thuận cũng không phải trọng yếu như thế, ngược lại bất cứ lúc nào có thể sẽ bỏ. E Bỉ Dồ không lập tức về Sa Ẩn thôn, chờ thêm mấy ngày đạn dồ thực sự trở thành hổ cạp, còn có những chuyện khác cần làm, tỉ như phái người cùng hắn cùng đi vụ Ẩn. E Bỉ Dồ ở Cổ Nộ Hạ đường phố đi tới, đi tới xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn an bài cho hắn dừng chân, nhìn Cổ Nộ Hạ phồn hoa đường phố trong mắt hắn rất là ước ao, Cổ Nộ Hạ phồn hoa không phải bọn họ có thể so với, đừng nói bọn họ cái kia tràn đầy Sa mạc Sa coi như là Vân Ẩn, Nha cũng không cách nào cùng Cổ Nộ Hạ so với, Hoa quốc màu mỡ thổ địa không có người không nghĩ chiếm làm của riêng xem ra thực lực của Saẩn thôn cũng suy yếu đến cực hạn, có điều cũng đúng, Saẩn thôn mặc kệ nghỉ ngơi lấy sức bao lâu cũng nhất định phát triển không lên. Sa dù tổ bị hì rụ rển đối với Saẩn rất là xem thường, Đan Dỗ đồng hóa thể căn bản không tiếp lời, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, đối xử vân Ânẩn thôn liền khủng núm. Đem gì diễn ra, Cacashi, hai vị cố vấn cùng xì cả cụ kêu đến. Đan Dỗ đồng hóa thể trực tiếp với bên ngoài ám bộ hạ lệnh, loại này mình và chính mình đánh cờ cảm giác, thú vị. Cuối cùng cũng coi như là chờ đến maitetsu. Còn ở Phong quốc lăn đến phân liệt thể rốt cục bắt được zets, không dễ dàng a. Bạch Jet chuẩn giấu năng lực sát thực cường, đáng tiếc Es Zẹn phân liệt thể là chu vi 5 km bên trong không khác biệt báo cho, coi như là trên trời bay, trốn đến dưới nền đất cũng tránh né không được cảm nhận của hắn. Bạch Jet lập tức oa hoa kêu to lên, "Chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta là tới mời ngươi gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức. Cái kia cùng ngươi từng có giao dịch dạ bộ dạ đã gia nhập chúng ta tổ chức, tổ chức chúng ta mục đích là vì nhận giới hòa bình, rất thiếu loại người như ngươi mới." Tạp sát, Tạp sát. Es liệt thể hai đòn thủ đao đem hai con Bạch đánh ngất, da tay hơi hơi nặng nề một chút, xương đều gãy vỡ, đổi làm như thế thượng nhận trực tiếp tạ thế cũng chính là Bạch Jet thể chất đặc thủ. Phiến chết, thật không biết Hhets Hạ Mả đa dạ làm sao chịu đựng này các ngươi loại gia hỏa. Hhets Jet phân liệt thể nói xong liền bắt đầu thi thuật trước chuẩn bị, tuy rằng chỉ có 2 cố Bạch Jet, hiện giai đoạn miễn cưỡng đủ. Nhân pháp hế thổ chuyển sinh thuật. Hhets Jet phân liệt thể hai tay vỗ một cái nhanh chóng kết ấn, đuôi bẩm nhanh chóng bao trùm ở Bạch Jet thân thể, do đó biến ảo thành người chết khi còn sống giăng, bên trong vùng tịnh thổ vong hồn nhanh chóng bị triệu đến. Vệ Thổ Truyền Sinh có thể coi như các loại thông linh thuật, thông linh vong hồn bàn tặng bất tử chi thân vì chính mình chiến đấu, chỉ có thể nói sẹn dụ tổ bị giả mà không hổ là trăm phần trăm không hơn không kém quỷ tài. liền loại này thuật đều khai phát ra đến. Mấy hơi thở sau, làm tế phẩm bạch diệt hóa thành thiếu nữ nội hạ dạ diên cùng thanh niên hạ Cái tên nhà ngươi, ngươi làm sao có khả năng sẽ đệ nhị hổ cả cấm thuật? Coi như ngươi có tư chất học được, ngươi cũng làm đến này môn cấm thuật. bị phục sinh sau sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phán đoán ra chính mình là bị người Vệ Thổ chuyển Sinh đi ra, làm con trai của đệ tam cả, hắn biết Thổ chuyển Sinh này môn cấm thuật. So sánh với nhau, trên mặt có hai cái màu tím hoa văn nộ hạ dạ zin liền có vẻ rất độc, nàng mặc dù là đệ tứ hồ cả học sinh, thế nhưng vào lúc ấy nàng quá yếu, tiếp xúc không tới phong ấn chi thư, cũng không ai nói với nàng qua này môn cấm thuật, cho nên nàng không biết là tình huống thế nào. Mạ, vì phục sinh các ngươi, ta nhưng là lãng phí không ít thời gian a. Eszen phân liệt thể đang nói chuyện phân ra một cái ảnh phân thân, nhưng ảnh phân thân toàn lực nhận biết, một khi có người tới gần hắn thì sẽ biết. Có điều Eszen phân liệt thể lời này liền có chút giả, thi thể của Asuma hắn có bảo lưu, thế nhưng nộ hạ dạ zin một đoạn xương là đạn độ đồng hóa thể phải ruột người đưa tới. Hắn trừ săn bắn bullets, không lãng phí cái gì thời gian, huyết thổ chuyển sinh đều không phải hắn hoàn thiện. Còn có, trừ nô hạ giả Jin, còn có những người khác một ít bộ phận thân thể bị đạn rộ đồng hóa thể phái người đưa đến Æsgen phân liệt thể trên tay, tỉ như vũ chỉ hạ Cici, sen dụ Tô bị Dạ Ma, sen dụ một ít bộ phận thân thể. Chương 60, huyết thổ chuyển sinh dưới. Người là Asuma. Nô hạ Dạ Jin miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không dám tin tưởng, có điều người trước mắt này sắc thực cùng Hạ Su Mã có chút giống, đây là lần thứ ba nhận giới đại chiến qua đi mấy năm, Hạ đều trưởng thành lên thành đại nhân. Không biết cả Kakashi Mị nạ tổ lao sư thế nào rồi? Nói không chắc cả cả sĩ đã kết hôn. Mị nạ tổ lao sư cùng cờ tỷ nạ tỷ tỷ nói không chắc có hai tử. Nghĩ đến cả cả sĩ khả năng kết hôn, nộ hạ dạ Jin có chút khổ sở. À mạ lúc này mới chú ý tới nộ hạ dạ Jin, hắn vừa bị chuyển sinh đi ra liền nhìn thấy rất chết chính mình ra hỏa, không tâm tình chú ý những người khác. Ta là à su mạ, cẩn thận một chút. Còn có cái tên nhà ngươi, đến cùng muốn làm gì? Mấy thổ chuyển sinh chúng ta muốn làm cái gì? Ta nhớ tới ta không có đắc tội các hạ đi. À su là nhận thức Jin, có điều không quen. Hắn có rất nhiều nghi hoặc, Ædgen phân liệt thể loại thuật trình độ quá mạnh mẽ, hắn cảm giác mình phụ thân cũng không bằng, như vậy người không cần thiết bởi vì một điểm treo thưởng chém giết chính mình đi. Còn có, muốn hế thổ chuyển sinh tại sao muốn rất Jin, nàng cũng không mạnh, lẽ nào nàng có chỗ đặc tù gì, chẳng lẽ là muốn dùng nàng đối phó cả cả xi? Si? Hơn nữa này người sẽ hế thổ chuyển sinh, như vậy này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ cùng đàn rồ có quan hệ. A su mà cảm giác mình cuốn vào to lớn vòng xoáy bên trong. Ædgen phân liệt thể giọng nói, ngươi xác thực không đắc tội ta, thế nhưng phụ thân ngươi đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đắc tội rồi ta. Toàn bộ cổ nổ hạ cao tầng đắc tội rồi ta." Esgen phân liệt thể lại nói, "Ta phục sinh các ngươi tuyệt không phải vì thí nghiệm ế thổ truyền sinh, mà là cố ý gây ra." A Sú Mạ không nghĩ ra cổ nổ hạ làm sao đắc tội rồi Esgen phân liệt thể, có điều bởi vì chiến tranh mà sản sinh cựu hận quá nhiều, nếu xác định là kẻ địch, cái kia không cần thiết hỏi nhiều, trước tiếp bắt. Nghĩ tới đây, A Sú Mạ sử dụng thuấn thân thuật di chuyển nhanh chóng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Mới vừa kết xong ấn chuẩn bị phun ra hỏa độn, A Sú Mạ im bặt đi, Esgen liệt thể nói, "Ta nếu là không nắm khống chế các ngươi, làm sao có khả năng phục sinh các ngươi? Các ngươi cảm thấy ta sao phạm loại kiêu cấp thấp sai lầm?" Jin hít sâu một hơi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Có điều mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, hồ cả đại nhân, mỹ nã tổ lao sư cùng cả cả sĩ sẽ ngăn cả ngươi. Ân ha ha ha. Ét dẹn vân liệt thể bỗng dưng đỡ chán run vai cười lạnh, hắn thật sự không nhịn được. Ngươi cười cái gì? Jin chất vấn, kia chấp vàng uy danh kinh sợ cái khác nhận thôn nỉ ra, coi như là những kia nhận thôn cả cũng không dám coi thường, có cái gì bật cười? A Su mạ Lung túng nói, Jin, kỳ thực đệ tứ cũng chính là mỹ nã tổ lao sư, hắn chết. Không đợi Jin đặt câu hỏi. Etren phân liệt thể cười lạnh nói, nạ bị cả giờ mi nạ chết, chết ở cỡ tỷ nạ sinh nợ ngày ấy, mà hết thể này đều là bởi vì Uchiha Obito phóng ra cửu vĩ. Không thể, à, mà cùng Jin cũng không tin, Obito đã chết, mà không thể làm chuyện như vậy, hắn không có sức mạnh kia. Uchiha Obito mới là thiên tài chân chính, lần thứ nhất mở mắt chính là hai câu ngọc, sau khi hắn tận mắt đến cả cả gì si giết chết người, mở ra Uchiha trùng cực sức mạnh, mạn dễ kỳ xạ gì gặng, đó là ngự trị ở ba câu ngọc xạ gì gặng con mắt. Uchiha đều là bệnh trạng, xa gì gẳng đẳng cấp càng cao người càng điên cuồng, Obito nhìn thấy ngươi chết có thể là cảm thấy các ngươi phá hủy ta thế giới duy nhất, vậy ta liền phá hủy các ngươi duy nhất thế giới, liền hắn trở lại Uchiha Trí Ha đa dạ bên người, chuẩn bị thực thi nguyệt nhãn kế hoạch. Uchiha Obito gốc gác bị Esen phân liệt thể từng chút bĩu đi ra. Có điều hắn bảo lưu một ít, dù là như vậy, này nội dung cũng rất bạo tạc. Đưa mắt hình chiếu tới đây Uchiha tổ mì muốn nói, Esen, ngươi lễ phép sao? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi đây là chính mình trời mình. Jin Hoàng luôn nói, không thể, tuyệt đối không thể, Obito tổ không phải loại người như vậy, Obito hiển lệnh nhất đừng nói ta tận mắt đến Obito Bị chết, coi như hắn thật sự bị hủ trí hạ mà đã giả cứu đi, coi như hắn tận mắt đến cả Cả Siết si chết ta, hắn cũng sẽ không làm như thế. Mị nạ tổ lao sư cùng cờ tỷ nạ tỷ tỷ có thể không có lỗi với hắn. Ánh mắt của Hạ xuống lấp lớp lue không nứt, hắn không biết này tình báo là thật hay giả, thế nhưng nếu như không phải vì đối phó mở ra mạn dễ kỳ ủ trí hạ vẹn vẹn là vì đối phó Cả Cả Si, không cần thiết hế thổ chuyển sinh nổ hạ dạ gì đi. Còn có nguyện nhãn kế hoạch là cái gì? Mặc kệ là thật hay giả, tất yếu đem tình báo lan truyền ra ngoài, nhưng là hiện tại hoàn toàn bị điều khiển, đáng ghét. Eszen Vân Liệt thể nhìn tâm thái so với Jin khá hơn một chút Asuma, cười khẩy lên. "Asuma, quên nói với ngươi, nhà ngươi lao đầu tử không tốt hơn chỗ nào, bị thôn dân làm cho không thể không thái vị, rất nhanh đạn rồi liền sẽ trở thành đệ ngũ Hokage. Còn có, tương lai một ngày nào đó, nói không chắc ngươi có cơ hội cùng ngươi kính yêu hổ ca phụ thân chiến đấu." Asuma khắp khuôn mặt là sợ hãi, ở Asuma cùng Jin trong mắt, Eszen Vân Liệt thể thật đáng sợ, loại này đáng sợ không chỉ là bởi vì hắn sức mạnh, càng là hắn vẫn luôn là dùng ôn nhu ngữ khí nói đáng sợ như vậy sự tình. Cái này ôn hòa người đối với hết thể đều dựng dựng, thế nhưng loại này dựng dựng mới là đáng sợ nhất. Cái tên nhà ngươi có thể biến mất. Etienne phân liệt thể hai tay chắp tay, một bộ sớm chuẩn bị kỹ càng quan tài xuất hiện. Hắn khống chế Ahsu Mạ tiến vào quan tài, quan tài chậm rãi hợp lại. Ahsu Mạ tác dụng chính là sau đó cùng xạ dụ Tô bị Hỉ Dù Dẻn đối chiến. Etienne phân liệt thể có thể có cái gì ý đồ xấu, chỉ có điều muốn cho cha con bọn họ tương tàn thôi. Nội hạ Dạ Jin khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, nội tâm của nàng bắt đầu dao động. Đối phương phục sinh Ahsu Mạ là vì đối phó đệ tam hồ -ca. cái kia phục sinh chính mình có phải là vì đối phó Obito? Bởi vì mỹ nạ lão sư đã chết, cờ tị nạ tỷ tỷ cũng chết, cho tới đối phó cả nên không đến nổi đi. Oobi To hắn hiện tại qua như thế nào? Còn có cả Kashi, hắn hiện tại như thế nào? Jin Jun giọng nói, nàng không biết muốn làm sao đối mặt ngày xưa đồng bạn. Cả Kashi tuy rằng giết chết chính mình, đây là nàng tự nguyện, này đều là vì thôn. Ma Oobi Tổ, nàng không biết muốn làm sao đối mặt với hắn. Dựa theo đối phương nói tới, nói Oobi Tổ làm tất cả là vì mình. Có thể nàng có tài cả gì, dùng cái gì nhường Oobi To như vậy? Cho tới đối phương lừa gạt mình, nàng chỉ là một cái nho nhỏ trung nhẫn. Đối phương không cần thiết phục sinh chính mình, còn chuyên môn hư cấu loại này lời nói dối lừa gạt mình. Etren phân liệt thể như cũ ôn hòa. Đem Obito vì giúp Jin báo thủ chống chế đệ tứ mỹ dục, gia tăng xương máu chính sách, nhường vụ ẩn nhị dạ tự giết lẫn nhau, liên thủ với Uchiha Itachi đem Uchiha di tộc, đương nhiên này không thể tránh khỏi nói đến cựu vị chi loạn. Uchiha Obito chính là một người điên, hắn có hướng về vụ ẩn, hướng về cả cả sĩ báo thủ lý do, thế nhưng Uchiha, Nagami cả vợ Mị Nato đều không hề có lỗi với hắn. Esen phân liệt thể nhổ nước bọn nói, hắn không nghĩ ra Uchiha Obito não mạch kín, người này não tản trình độ không ở đạn độ cùng Uchiha bên dưới. Nộ hạ Gia Jin sau khi nghe xong muốn vì Obito biện giải, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng thầm cười khổ lên, còn không bằng không bị phục sinh, vẫn bị người điều khiển không hoàn chỉnh phục sinh. Lại nói, làm đệ tứ hổ ca đệ tử, ngươi không nên báo thủ cho hắn sao? Làm Cố Nộ Hạ Nị Dạ, ổ bị tổ hiện trong bóng tối điều khiển đối với nhận giới có uy hiếp hạ cả sủ kỳ tổ chức ngươi không nên ngăn cản hắn sao? Vẫn là nói ngươi làm Cố Nộ Hạ Nị Dạ giác nộ chỉ đến thế mà thôi. Ezen lại lần nữa lên tiếng, rơi vào Jin trong thai nhưng lại ác ma lời. Chương 61, dung hợp xì xì mạn dễ kỳ hủ. Jean hơi không không chế được, lớn tiếng nói, đừng hỏi ta, ta rất loạn, ta thật sự không biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta rất yếu, không giúp được ngươi một tay. Ezren phân liệt thể cười, đừng quá đánh giá thấp tác dụng của chính mình. ở trong mắt Uchiha chỉ hạ bị tổ, ngươi so với hết thể tất cả đều chẳng yếu. Kỳ thực ta rất muốn biết, Obito bị tổ có cỡ nào thích ngươi, vẫn là Obito bị tổ thích là chính mình tưởng tượng bên trong ngươi. hắn làm tất cả kỳ thực là tự mình cảm động. Ezren phân liệt thể mới vừa có thể phục sinh nhanh chóng, xem dù O bị ra mạ, chủ hạ cc, hắn không có như vậy làm, là bởi vì chỉ có gen mới có thể đối với Obito bị tổ tạo thành vết thương chí mạng. đừng có gấp, từ từ suy nghĩ, hoặc là ta đưa ngươi đến O bị tổ trước mặt, chính ngươi chất vấn hắn. Hãy phân liệt thể lặng lẽ phóng to nổ hạ dạ gen đối với Obito ác nghiệm, sau đó khống chế nàng tiến vào quái tải, hắn chờ đến bản tôn cầm trong tay cả mù xạ dị gẳng đưa tới, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Hiện tại gen đối với Obito tâm tình là phức tạp, tốt xấu nửa nọ nửa kia, hắn chỉ là đem không mặt tốt phóng to. Từ vừa mới bắt đầu, bất kể là S phân liệt thể vẫn là ủ trí hạ tổ mỹ đều không nghĩ tới sử dụng có tòa ma su như vậy có thể trực tiếp xoay chuyển gen ý chí, thế nhưng Obito nhìn ra rồi trái lại có thể tự mình ăn hủy, gen là chúng có tòa ma su Eszen phân liệt thể muốn zin xuất phát từ nội tâm đoán hận Obito, nhường cái này ngày xưa chủ U nhị thiếu niên cảm thụ tuyệt vọng, cảm thụ thống khổ. Sau đó các loại bản tôn phái người đưa cả mụ xạ gì gẳng lại đây, hiện tại đi ạ cả sủ kỳ tổ chức, giao dịch giấy độn bí thuật, thuận tiện nhìn có thể hay không nhiều bắt được vài con bẹp. Uchiha Shisui -sì -sì là Eszen phân liệt thể hế thổ chuyển sinh mục tiêu, vì tìm tới cái tên này thi thể, đàn dỗ đồng hóa thể, nhưng là phái ra rụt tìm kiếm gần 10 ngày mới tìm được. Có điều độ trí hạ sĩ sĩ có chút biến thái. Trong nguyên tắc của chị hạ ịt trịa dùng xì xì mạn dễ kỳ u đồng thuật có tòa mà sủ cả mì tránh thoát thế thổ chuyển sinh ràng buộc, không biết ủ trì hạ xì xì có thể hay không đối với mình sử dụng có tòa mà sủ cả mì tránh thoát ràng buộc. Vì lẽ đó, muốn chuyển sinh xì xì, một cái biện pháp là chuyển sinh đi ra lập tức xóa đi ý thức của hắn, nhưng là như vậy, ủ trì hạ xì xì chính là một cái công cụ chiến đấu mà thôi, như vậy công cụ hắn không thiếu. Một cái biện pháp khác chính là cố ý sử dụng trung nhận thậm chí hạ nhẫn làm phục sinh xỉ xỉ lọ chứa, như vậy xỉ xỉ không cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh, thậm chí không cách nào mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịng ngặng, như vậy hắn liền không cách nào động cỏ tỏa mà sủ Kami. Eszen phân liệt thể thái độ đối với xỉ xỉ cảm thấy rất hứng thú, hắn rất muốn nhìn một chút xỉ xỉ biết vũ trì hạ y trì diệt tụ trì hạ bộ tộc thời điểm vẻ mặt. Xỉ xỉ cùng hộ trì hạ y không giống, xỉ xỉ chưa bao giờ có địa tụ trì hạ ý nghĩ, hắn chỉ là muốn cho vũ hạ cùng cô nô hạ sống chung hòa bình. Ở xa thủ kẻ cùng ít triệt chém rất trước, liền để xì xì bồi ít triệt vui đùa một chút, cũng không thể nhường tiền kia qua quá thư thái, các ngươi lúc trước không nhường ta dễ chịu, hiện tại các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Etgen phân liệt thể cười, chỉ là nét cười của hắn nhường người sợ đến hoảng, liền ngay cả chính hắn ảnh phân thân đều là cảm thấy như vậy. Etgen phân liệt thể không có biến ảo thân hình, đã đến mức độ này, không cần ẩn dấu, điện quốc chuyện bên kia không cần hắn bận tâm, đại danh chi tử đồng hóa thể đã trở thành điện quốc đại danh, càng quan trọng là hắn bây giờ có được sức mạnh, không giống như trước rất nhỏ yếu. Nếu như không bản tôn dặn Bất kể là phân liệt thể vẫn là đồng hóa thể đều sẽ không tự động phân liệt ra tổ mì hoặc là đồng hóa người khác. Bởi vì tổ mì khuôn sức mạnh, những này bị phân liệt đi ra tổ mì sẽ không tự giết lẫn nhau. Thế nhưng bọn họ cực kỳ căm ghét có cùng mình tương tự tồn tại, bọn họ sẽ không tận lực chế tạo càng nhiều tổ mì, trừ phi là bản tôn chỉ lệnh. Cô nội hạ gần nhất rất bận, mới hồ cả muốn nhậm chức, đây là đại sự, các loại triệt để tuyên cao sau, nhận giới hết thể nhận thôn đều sẽ biết sỉ mù dạ đạn dội là đệ hồ cả. Ngồi ở hồ cả văn phòng bắt đầu xử lý văn kiện đạn đồng hóa thể Đông dương thần ý. Ta này có tính hay không giúp đạn rổ tròn hắn hổ ca mộng, dù sao trong nguyên tắc hắn coi như phí hết tâm tư, kỳ thực cũng chỉ là thay quyền hồ cả, không phải chân chính hổ cả. Có điều hồ cả thật là không có tình, thật không biết tại sao nhiều người như vậy muốn làm, không phải bản tôn ra lệnh cho ta mới chẳng muốn làm. Đạn rỗ đồng hóa thể con mắt tù ngục cùng ngục chuyện, nghĩ nên tìm ai giúp tự mình xử lý văn kiện. Sao dù bị bỉ hì dù khẳng định không được, ủ tạ tản cô hạ bị cả đỏ hồ mù dạ cũng không được. Hắn sớm muộn đem ba người này tuất thành như thế nhẫn, mất đi tất cả quyền lực. Sau khi đang nghĩ biện pháp giết chết vật bọn họ, giết chết bọn họ. Cả cả xì không sai, nhưng là hắn muốn dạy dỗ nạ dù tổ. Sasuke, hiện tại cô nô hạ thật không được a. Đan dỗ đồng hóa thể chấp trưởng cô nô hạ, phát hiện thật sự không cái gì người có thể dùng. Si cạ cụ cùng con trai của hắn si cạ mạng như thế, là cái lời hàng. Hơn nữa mạo muội nhường hắn nắm giữ như vậy lớn quyền lực, hắn ngược lại sẽ cảnh giác ta. Ha ha. Có điều không phải là không có biện pháp. Đan dỗ đồng hóa thể trong lòng đã có quyết đoán, các loại ạ cạ tổ chức bắt đầu hành động. Hắn là có thể tìm cơ hội thoát thân. Hắn cũng là Tô dựa vào cái gì đồng hóa thành một cái tao lao đầu tử co như là dạ bù dạ đồng hóa thể đều tốt hơn hắn, cái khác phân liệt thể mỗi cái tuấn nam mỹ nhân. quyền lực cái gì hắn mới không để ý, soái mới là chuyện quan trọng nhất, lại nói đạn rỗ lúc còn trẻ cũng là soái ca. tổ Tomi không biết đạn rỗ đồng hóa thể tính toán nhỏ, các loại báo thủ hoàn thành, đến thời điểm đạn rỗ đồng hóa thể cái này để ngũ hồ cả trực tiếp trốn tránh hắn cũng không thèm để ý, ngược lại hiện tại cổ nổ hạ cũng không có đồ gì đáng giá ghi nhớ. Các loại đạn rỗ đồng hóa thể chính thức trở thành hồ ca, xem xem phong ấn chi thư, cổ nổ hạ cao cấp nhận thuật bọn họ liền toàn bộ nắm giữ, phong ấn chi thư lên thậm chí có hạ hy ra mà một độ chứ không có chân sổ thiên thủ chiêu này cái khác đều có đáng tiếc không ai có thể nắm giữ senju hachiry dạ mạ thuật quá mạnh mẽ dạ mạ tổ căn bản là không có cách nắm giữ cũng có thể nói trả cờ dạ không đủ dạ mạ tổ một độn đều là chính mình khai phá một bên khác uchiha tổ bị sử dụng phi lôi thần thuật rời đi cổ nổ hạ đến quả cà mì tổ mì phân liệt thể bên kia chỉ chưa một cái ảnh phân thân ở cổ nổ hạ Dạ bù dạ đồng hóa thể đem cả mù và xạ dị gẳng đưa đến cổ nổ hạ sau hắn ngay lập tức nắm giữ phi lôi thần thuật muốn bắt đầu sao quả cà mì tổ mì phân liệt thể hỏi dạ bù dạ đồng hóa thể khắp nơi lưu lại phi lôi thần dầu ở đủ chỉ hạ tổ mỉ cũng có thể dùng u chỉ hạ tổ mì mở ra cửa trụ thông linh ra hai con mắt phân biệt là xỉ, xỉ mắt phải mạn dễ kỳ u cùng ổ bị tổ mắt trái mạn dễ kỳ u trước tiên từ xỉ, xỉ con mắt bắt đầu đi nếu như thất bại cái kia con mắt liền phá hủy xỉ, xỉ con mắt phá hủy không có gì u chỉ hạ ít triệu nơi đó còn có một viên cọ tỏa mà sủ cà mỉ xạ dị gặng thế nhưng cà mủ xạ dị phá hủy chúng ta muốn đối phó ổ bị tổ phải tốn nhiều công sức u chỉ hạ tổ mì nói xong cầm lấy xỉ xỉ xạ dị gặng con mắt này bị ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong bảo tồn hỏa tính Uchiha Hạ Tổ Mị rất cẩn thận, không giống với dung hợp chính mình mạn dễ kỳ hữu, cái kia đồng lực giống như lúc xì xì mạn dễ kỳ hữu đồng lực cùng mình tuyệt nhiên không giống. Qua các hủi Tổ Mị phân liệt thể bắt đầu đề phòng, nơi này ít dấu chân người, thế nhưng không có nghĩa là không ai đi ngang qua, vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu là cái nào con ma đen đuổi đi nhầm vào nơi này, vậy thì chỉ trách hắn vận khí không tốt, chỉ có thể đưa hắn đi tỉnh thổ thấy lục đạo tiên nhân. Chương 62: Dung hợp Obito mạn kỳ mạn dễ kỳ hữu đồng lực trực tiếp bị Mị thu bạo tách ra ngoài, sau đó tụ hợp vào con mắt của chính mình. Lần này hắn không có đem nguồn sức mạnh này hóa thành thuộc tính âm năng lượng đang hấp thu, bởi vì hắn muốn là xỉ xỉ đồng thuật, xỉ xỉ đồng lực đối với hắn có cũng được mà không có cũng được. Xỉ xỉ đồng lực có chính mình ký hiệu, cùng Vũ Trị Hạ Tổ Mị tuyệt nhiên không giống, nguồn sức mạnh này vừa tiến vào Vũ Trị Hạ Tổ -mì con mắt, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt vặn biến lên. Tuyệt đối khống chế. Uchi Hạ Tổ -mì quả đoán phát động mạn dễ kỳ u đồng thuật, muốn dẫn dắt chính mình đồng lực hấp thu, dung hợp xỉ xỉ đồng lực. Đáng ghét. Mấy giây sau, Uchi Hạ Tổ Mị kêu đau đớn lên, đồng lực quả nhiên không phải như vậy tốt hấp thu, cho dù hắn dùng tuyệt đối khống chế năng lực này cũng chỉ có thể khống chế chính mình động lực trong nháy mắt loại trừ hoặc là chậm dài nát tan xì xì đồng lực muốn ép buộc dung hợp không dễ như vậy quả cà bì tô mì phân liệt thể nhũ như mày quả nhiên không dễ như vậy nếu như dung hợp đồng lực đơn giản như vậy Uchiha chị hạ hoàn toàn có thể dùng hy sinh mời đối với ba câu nọc xạ dị gặm do đó đổi lấy một đôi mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm sinh ra vì lẽ đó Uchiha chị hạ xạ kẻ cùng Uchiha chị đã dạ đến cùng là làm sao dung hợp huynh đệ mình động lực lẽ nào thật sự là cái ghép một hồi con mắt đơn giản như vậy Qua cả bị tổ mị phân liệt thể hiện tại có thể nói là cấm thuật đại sư. Thế nhưng hắn đối với dung hợp bạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gặng không giúp đỡ được gì. Nàng chỉ có thể nhìn bạn tôn mặt càng ngày càng nhen tranh, con mắt trợn lên to lớn, nhanh chừng đi ra. Hai cố đồng lực đại biểu hai loại không giống tinh thần, không giống ý chí. Dù cho hữu trí hạ tổ mị đồng lực cao hơn xỉ xỉ đồng lực, nghĩ muốn ép buộc hấp thu nó, này không thể tránh khỏi thương tổn đến chính mình. Nếu như là sử dụng xỉ xỉ con mắt sẽ không như vậy. Thế nhưng trực tiếp hấp thu liền không giống nhau. Như vậy cũng tốt so với nhân loại sử dụng hỏa diễm cùng nhân loại trực tiếp nuốt hỏa diễm là hai cái khái niệm bất đồng. Ở xỉ xỉ đồng lực trùng tích vào đau của Uchiha Hạ Tô đau đớn cực kỳ, đây là bắt nguồn từ tinh thần thương tổn. lần lượt sung kích, đổi làm như thế mở ra mạng dễ kỳ U Chi Hạ, như ít cùng Obito tổ đã sớm chết, vậy thì như người bình thường đem hỏa diễm nuốt vào thể nội, không có chuyện mới là lạ. Uchiha Hạ Tô đau, dựa vào siêu tốc tái sinh năng lực khôi phục nhanh chóng, dù cho là trên tinh thần tổn thương, siêu tốc tái sinh cũng có thể khôi phục, thực sự là một cái rất bùn năng lực. rốt cục hoàn thành. sau 5 phút, U Chi Hạ hưu khí vô lực nói, siêu tốc tái sinh có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng, thế nhưng chịu đựng cực khổ cũng là thật sự. Toàn thân hắn bị trực tiếp đau đớn cực kỳ, thời điểm thẩm thấu ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp, Giáng dấp kia liền cùng S-Zen phân liệt thể bọn họ lần thứ hai hấp thu chính mình mạnh dễ kỳ u đồng lực thời điểm giống như lúc. Quả cà mì tô mì phân liệt thể sẽ chữa bệnh nhân thuật, nhưng nàng không giúp bản tôn trị liệu. Loại này thương nằm một nằm đều không cần một phút liên tục. Mọi người đều là tô mì, làm sao có khả năng không hiểu chính mình? Thành công rồi sao? Vì lẽ đó bản tôn ngươi hiện tại mắt phải đồng thuật là tuyệt đối khống chế cùng có tòa mạ sủ cà mì sao? Mắt trái chỉ có một cái đồng thuật, vẫn là mắt trái cũng có thể dùng có tòa mạ sủ cà mì. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể đối với cái này khá là cảm thấy hứng thú, chỉ có bản tôn cùng các nàng có thể như thế thao tác. Uchiha Ytian nếu như học tập vụ trí hạ tổ mị như vậy hấp thu xì xì mạn dễ kỳ u đồng lực, sợ là thỏa đáng chàng chết bất đắc kỳ tử. Uchiha tổ mị hoàn toàn không nghĩ ra âm thanh, nghĩ đến còn có cả mũ xạ dị gặm đồng lực đến hấp thu, ngẫm lại liền tâm mệnh. Chỉ có mắt phải có thể sử dụng có tòa mạ sụ cami, hiện tại nên hấp thu cả mũ xạ dị gặm sức mạnh. Uchiha tổ mị cảm thấy giải quyết nhanh chóng đi, sớm muộn muốn hấp thu, sớm muộn cần trải qua thống khổ này, ngày hôm nay liền một lần giải quyết cả muộn xạ dì gang động lực trực tiếp tụ hợp và ủ trí hạ tô mì trong mắt hắn đã có một lần kinh nghiệm lần này thao tác lên xe nhẹ chạy đường quen thế nhưng nên đau vẫn phải là đau bất cần rồi lần này phản vệ so với lần trước còn lớn hơn đây là tại sao huyết dịch từ ủ trí hạ tô mì hai mắt lướt xuống có chút do người cũng may hắn hiện tại đồng lực so với vừa càng mạnh hơn còn chịu đựng được không đến trong nháy mắt đau chết rồi chỉ cần không thể trong nháy mắt giết chết hắn dựa vào siêu tốc tái sinh năng lực này hắn căn bản sẽ không chết trên tinh thần diện thương tích mới là thật sự đau ủ chí hạ tụ lần này cũng không nhịn được nữa gầm nhẹ lên Học được phi lôi thần thuật sau, hắn có học tập essence dạn phân liệt thể, quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể như vậy dùng lôi độn trả cờ dạ hình thức siêu phụ tải vận chuyển nhanh chóng cường hóa tự thân thể phách. Nguyên bản hắn coi chính mình quen thuộc thống khổ, bây giờ nhìn lại, hắn đánh giá cao chính mình, trên linh hồn thương tích dù cho chỉ là từng chút, cũng so với nục thân thương tích thống khổ trăm lần, ngàn lần. Sau 3 phút, động lực dung hợp xong xuôi, Uchi Hatomi lần này là thật sự không nghĩ động, đầy đủ nằm 1 giờ mới lên. Thời khắc này, hắn xạ dị gẳng biến thành vĩnh hằng mạn rệ kỵ vũ, hắn trội gen so với essence phân liệt thể bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Sẽ phân liệt thể bọn họ là hấp thu chính mình mạn dẻ kỳ u, hấp thu hai lần. Uchiha Tô Mị chỉ hấp thu một lần, nhưng hắn dung hợp xì xì. bị Tô Cắt mỗi cái một viên mạn dẻ kỳ u đồng lực. Hắn hiện tại huyết thống càng ngày càng tới gần yên giờ ra. Lại nói, đêm này viên con mắt trả lại, còn cho Tô bị Tô ở hắn con mắt còn lại đồng lực trợ giúp dưới, thêm vào trên người hắn hạt hì ra mà tế bào. Con mắt này có thể khôi phục hay không? Quả cà bỉ Tô Mị phân liệt thể bỗng nhiên thăng ra một ý nghĩ. Uchiha Tô không nói gì, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đổi con mắt của ta. Tuy rằng đồng lực lên không bằng con mắt của ngươi thế nhưng nhiều hai cái năng lực hoặc là ngươi trực tiếp hấp thu ta mạn dễ kỳ u động lực chúng ta bản chất là như thế ngươi sẽ không thống khổ như vậy u hạ tổ mỹ nói xong liền đảo ra mới vừa dung hợp hoàn thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ u bên trong có bốn cái đồng thuật sau khi hắn cấp tốc phát động phi lôi thần thuật đến mỗi cái phân liệt thể đồng hóa thể bên người, cho bọn họ thăng cấp một hồi con mắt phân liệt thể đồng hóa thể thuận lợi hấp thu u hạ tổ mỹ mạn dễ kỳ u đồng lực không hề như hắn thống khổ như vậy thành công nắm giữ xỉ xỉ có tỏa cả cùng cả mù lực lượng khổ đáng cũng làm cho ta ăn chỗ tốt đều cho các ngươi U Chỉ Hạ Tổ Mị nhỏ nước bọn nói, sớm biết nhường quả cả mị tổ mị phân liệt thể dung hợp này đồng lực, chính hắn ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Bản Tôn, ngươi muốn mặt mũi đi? Đúng đấy, đúng đấy, ngươi các loại thuật đều là chúng ta khai phá. Không sai, tuy rằng không có Bản Tôn liền không có chúng ta, thế nhưng Bản Tôn ngươi cũng không thể như vậy không biết xấu hổ, nhiều lắm hòa nhau rồi. Các phân liệt thể vội vã phản bác, Bản Tôn động nói chuyện, bọn họ chạy gãy chân. Được rồi, lần này U Chỉ Hạ Tổ Mị cũng không có phản bác, có điều mọi người đều chiếm được cả mù ái mạn dễ kỳ hữu sức mạnh, cũng có thể tiến vào cả mù ải không gian nhằm vào ổ bị tổ kế hoạch có thể bắt đầu. Cả cả sĩ con kia cả mủ xạ dị gẳng là có thể tiến vào cả mủ ải không gian, dù chi hạ dạ chính là cướp đoạt cả cả sĩ xạ dị gẳng từ mà tiến vào cả mú ải không gian. Trong nguyên tắc cả cả sĩ không làm được điểm ấy, đó chỉ có thể nói hắn không phát huy ra cả mủ xạ dị gẳng sức mạnh thực sự. Chương 63, Hiruzen, ta mới là Hokage. Chỉ chớp mắt 5 ngày liền qua đi, Sĩ mụ dạ đạn rồ chính thức kế nhiệm hộ cả vị trí, trở thành đệ ngũ Hokage, Hokage mầm đã lên càng là điều khắc đạn rồ nham như Ta sẽ cùng với Sa ẩn thôn trưởng lao É e bị rộ đồng thời đi tới vụ ẩn. Này không chỉ là thương nghị ạ cả sủ kỳ sự tình, càng là vì đoạt lại mất bị ạ kiểu gẳng. liền do cả cà si, mại gai, thì ạ si cùng ta cùng đi vào. Đàn rộ đồng hóa thể nhường mọi người khiếp sợ. Tuy rằng đàn rộ đồng hóa thể chỉ là đóng vai đàn rộ nhân vật này, thế nhưng hắn đã đáp ứng chuyện của người khác khẳng định muốn làm đến. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình là bởi vì vẫn xử lý văn kiện quá mức kẻ nhạt. Tìm cớ đi vụ ẩn thôn chơi một chút. Vụ ẩn thôn chỗ đó không nguy hiểm gì, dù cho không sử dụng xạ dị gẳng, không bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, dựa vào phong độn trạ giả hình thức thêm một đột. Hắn một người đủ để chống lại vụ ẩn định tiêm sức chiến đấu. Phong độn trạ cơ dạ hình thức sẽ không yếu hơn lôi độn trạ cơ dạ hình thức, có thể đàn dô đồng hóa thể có một cái ưu điểm, hắn sử dụng phong độn trạ cơ dạ hình thức thời điểm có thể lấy từ xa phóng thích phong độn nhân thuật, mà đệ tam giải cả, đệ tứ giải cả không thể, đây chính là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sẽ bại như vậy nhanh nguyên nhân. Nếu để cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đối đầu đệ tứ giải cả, hắn có thể lấy từ xa triển khai các loại nhận thuật ngăn chặn đệ tứ giải cả, hai người chiến đấu với nhau, muốn phân ra thắng bại không dễ như vậy. Mà đàn dô đồng hóa thể không chỉ có thể lấy từ xa phóng thích nhân thuật, còn không mang theo dựng toàn phương diện áp chế xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẻn lúc này mới có thể nghiền ép hắn này quá nguy hiểm đi hơn nữa vụ ẩn tôn làm sao sẽ giao ra bị ạ kiều gặm đây hồ ca đại nhân cân nhắc a cân cùng vụ ẩn hợp tác liền không thể nâng bị ạ kiều gặm sự tình đạn dỗ người hồ độ a các thượng nhẫn rồn rập khuyên bảo xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẻn càng là nói móc lên ngược lại không là các thượng nhẫn cùng đạn dỗ đồng hóa thể quan hệ thật tốt chỉ là mới vừa kết thành tập đoàn lợi ích không thể liền như thế không còn đạn dỗ đồng hóa thể cao giọng nói chỉ là vụ ẩn không đáng nhắc tới hiện tại vụ ẩn trừ đệ tứ mi ruột cùng một cái song huyết kế tở rủ mỉ mè ấy đã không có cái gì cao thủ, hiện tại là cơ hội tốt nhất cho tới vụ ẩn thôn không đồng ý, ha ha. Nhẫn giới xưa nay là cường giả định đoạt. Đạn rồ đồng hóa thể rất hạ kỳ nói, này cũng phù hợp mọi người đối với đạn rồ nhận thức. Ở trên cổ nổ hạ nhẫn trong mắt, nguyên bản đạn rồ liền rất làm cản, hiện tại có đánh bại xả dụ tổ bí hỉ dụ dẹn sức mạnh, hắn càng là cuồng không biên giới. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi vụ ẩn nhiều như vậy lui ra, muốn biết đệ tam gia cả chính là chết ở lên vạn nha mẩn vây công bên dưới, hổ cả đại nhân cân nhắc à. Dạ mã nạ cả ý nổi triệt khô nhủ, hắn thật vất vả trở thành rút nửa cái thủ lĩnh, đạn rồ chết cái kia tất cả liền không còn hơn nữa đản rồ thái độ này nói rõ chính là đi vụ ẩn tỉ việc tiên tâm tốt lão phu không làm chuyện không có nắm chắc đản rồ đồng hóa thể không để ý lắm hắn thậm chí nghĩ một người đều không mang theo có điều làm hổ cả đến có bài diện không thể cái gì tạp ngư đều tự mình ra tay xa dù tội bị hỉ rủ dẻn vẻ mặt có chút phức tạp hắn nghĩ đản rồ chết nhưng lại không nghĩ đản rồ chết hiện tại đản rồ rất mạnh đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt thế nhưng đối với cổ nổ hạ tới nói nhưng là chuyện tốt suy nghĩ một chút chúng là nhiều năm đồng bạn xa rủ tội bị hỉ mở miệng nói đản không bằng trước tiên nói chuyện hợp tác bị ạ gặm sự từ từ như đồ. hiện tại uy hiếp lớn nhất là ạ cùng cái kia gọi người bí ẩn. đồng hóa thể lạnh lùng nói, "Không cần, ta ý đã quyết, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng ta cùng ngươi thời điểm chiến đấu dùng toàn lực, ta lúc đó dùng sức mạnh liền bảy thành cũng chưa tới." Sa Dụ Tô Hỉ chút khí xóa, "Ta xem ở ngày xưa đồng bạn tình khuyên bảo ngươi, ngươi còn nói móc ta, lão phu thi quỷ ấn ngươi ở cường cũng cho hết trứng." ngươi suy nghĩ kỹ càng, coi như ngươi không sợ, nhưng là đi theo những người khác đầu." xa Dụ Tô bị Hỉ Dụ âm nói, trực tiếp làm rõ Ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì đi theo người cân nhắc." Đan dỗ Đồng Hóa thể nói, "Ta biết mình đang làm gì, nếu như cả cả si bọn họ không muốn đi, ta sẽ đổi những người khác, còn có Hỉ Dụ rèn, ta mới là Hổ Cả. chú ý thái độ của ngươi." Sạ dù Tô bị Hỉ Dụ rèn mặt rất đen, bị tổ Cả đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ Hà Nội tâm cười trống lên, trước đây Sạ dù Tô bị Hỉ Dụ Dẹn chính là dùng câu này ta mới là Hổ Ca áp chế đàn dỗ, không nghĩ tới hiện tại phong thủy luân chuyển. Khi A Xỉ răng, nói, "Ta đồng ý theo Hổ đại nhân cùng đi." Khi A Xỉ biết, nếu là bỏ qua lần này, khả năng liền không có cơ hội hơn nữa hắn tin tưởng đạn rô lao hồ ly này khẳng định có hậu chiêu sẽ không có người mới vừa lên làm hồ cạ liền vội vàng đi chịu chết cạ cạ sĩ nói đã như vậy ta cũng đi cạ cạ sĩ biết lần này chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu này đối với hắn mà nói là cơ hội hạ tạc đao thuật không trải qua chiến đấu làm sao có thể trở nên mạnh mẽ cho tới vấn đề an toàn cạ cạ sĩ căn bản không lo lắng tốc độ của chính mình rất nhanh gai mở ra bắt môn độn giáp còn nhanh hơn chính mình thực lực của hỉ ạ sĩ siêu việt đại đa số thượng nhẫn mà rô thì càng không cần lo lắng cạ cạ cả sĩ cảm thấy bốn người bọn họ tự vệ đủ thì ạ sĩ si bị hạ tiểu gặng có thể điều tra ra tốt nhất đường chạy trốn. đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. cả cả sĩ si không cảm thấy vụ ẩn dám hạ sát thủ, cố nỗ hạ mạnh mẽ là công nhận. yêu tây, hồ cả đại nhân nếu như thế để mắt ta, vậy ta cũng đi, ta sẽ tỏa ra ta thanh xuân, liều mạng cũng bảo vệ hồ cả đại nhân. mai tổ gai ngữ khí có chút kích động, không nghĩ tới hồ cả đại nhân lại từ rất nhiều thượng nhẫn chúng tuyển chúng chính mình, dù sao mình chỉ là một cái sẽ thể thuật thượng nhẫn, có tài cán gì a? càng quan trọng là lần này cùng cả cả sĩ si cái này cả đời chi định chấp hành như thế độ khó cao nhiệm vụ, hắn nhất định phải so với cả cả sĩ si làm tốt lắm. Sika mắt dài một tiếng, cái này mới hổ cả thực sự là sang vậy, hổ cả đại nhân, liền coi như các ngươi có thể toàn thân trở ra, thế nhưng, ngươi không ở thời điểm các loại vấn đề ai xử lý. Lời này nhường xạ dụ Tô bị Hỉ rủ rèn ánh mắt sáng lên, đây là cái cơ hội, có điều vẫn không được, nếu là Đạn Dỗ không cẩn thận chết ở vụ án thôn, cái kia cô nổ hạ mất mặt liền ném lớn. Đạn Dỗ đồng hóa thể nói, liền để hai vị trưởng lão còn có ngươi cùng ý nổi triệu cộng đồng xử lý. Mị Tô Cạ Đỏ Hồ mụ dạ nghe nói như thế cũng không tao hứng, nếu là Đạn chết đối với hắn không có lợi, nếu để cho xạ dụ Tô bị Hỉ rủ rèn lại lần nữa tự vị hắn cùng ngủ tạ tạng cô ha du liền liền hắn nói đan dô ngươi vẫn là lo lắng nhiều mấy ngày đi tuy rằng ngươi là hồ cạ nhưng ngươi cũng không thể chuyên quyền độc đoán đan dô đồng hóa thể bất mãn nói xem tới vẫn là đến vậy ra ta sức mạnh để cho các ngươi tín phục thì dù rèn cạ cạ xi gai liền do ba người các ngươi cùng ta giao thủ như là các ngươi có thể đánh bại ta không đánh ngang tay liền có thể nếu là hòa nhau liền coi như ta thua ta liền không đi vụ ẩn thôn thân là hồ cạ, mọi cử động có nhiều mặt chú ý mà đan dô đồng hóa thể chẳng muốn cùng những người này cãi cổ trực tiếp dùng võ lực giải quyết tốt liền như thế định. Mị tổ Cạ Đỏ hồ mù dạ, u tạ tản cổ hắn lập tức nói, những người khác đối với đạn dụ sức mạnh cũng rất tò mò, nghe người khác nói nơi đó có tận mắt nhìn thấy hiểu rõ nhiều lắm. Mỹ tổ Gai có chút hứng phấn, có thể cùng hộ Cạ giao thủ, thực sự là cơ hội hiếm có, cả Cạ sĩ cũng nghĩ thông qua đạn dụ biết sự tiến bộ của chính mình, hắn mỗi ngày đều nghĩ từ dạ bụ dạ cái kia đoạt lại xạ gì đáng. Chương 64, chiến. Nào đó hẻo lánh sân huấn luyện, lần trước đạn dụ đồng hóa thể cùng xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn ở đây chiến đấu, lần này nhiều hơn hai người. Nhưng mà chiến đấu kết quả sẽ không thay đổi, so với lần trước, đạn đồng hóa thể lại trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng hắn như cũng không có mở ra gì này rằng, dị nghệ rằng không phải như vậy tốt mở ra, dù chỉ hạ mạ đa dạng cấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bảo, tiêu tốn mấy chục năm mới mở ra gì này rằng. Đây là xẹt rủ cùng hộ chỉ hạ sức mạnh kết hợp, cũng có người nói chỉ có ẩn giở dạ cùng ạt hụ dạ sức mạnh kết hợp mới có thể mở ra gì này rằng. Nay cũng không hoàn toàn đúng, trên thực tế, có thể mở ra vĩnh hằng mạn rệ kỳ hủ, dù cho không phải ẩn giở dạ truyền thế, hắn huyết thống cũng vô cùng tiếp cận ẩn giở dạ, nếu là được dạ bộ phận sức mạnh, cũng có cơ hội mở ra gì này rằng. Ẩn giở dạ Atu dã sức mạnh nói cho cùng đều là di chuyển từ lục đạo tiên nhân sức mạnh, đều là ôn xuống sủng kỹ bộ tộc sức mạnh. Chỉ có điều hổ cả thế giới là một cái dạng huyết thống, kể ra sinh thế giới, trừ phi là người xuyên việt hiểu được nhu tính, bằng không không phải yền dở dạ trả cờ dạ chuyển thế, không thể mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ u. Coi như là yền dở dạ chuyển sinh người, cũng không phải mỗi một cái đều nắm giữ vĩnh hằng màn dễ kỳ u, mà u chỉ hạ tổ Mỹ không chỉ là người xuyên việt, càng là hực bức bên trong hực bức, một cái tổ quân sức mạnh liền siêu việt rất nhiều người ngón tay vàng đạn dỗ đồng hóa thể cũng có tổ mị sức mạnh hắn dùng mạn dễ kỳ u đồng thuật tuyệt đối khống chế điều khiển mạn dễ kỳ u xạ dìn gẳng đồng lực cùng hạt hỷ dạ mạ tế bào chạ cờ dạ tiến hành dung hợp dùng hạt hỷ dạ mạ trong tế bào hạt hủ dạ sức mạnh tầm bổ mạn dễ kỳ u xạ dìn gẳng so với mạ đạ ra bị động dung hợp này dung hợp tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều có điều này vẫn cứ cần thời gian còn có một chút đạn dỗ đồng hóa thể vĩnh hằng mạn dễ kỳ đồng lực tuy rằng khôi phục nhanh thế nhưng hắn hạn mức tối đa còn chưa tới đến hạ mạ đạ dạ cấp bậc kia cứ việc công đến đây đi không cần bận tâm thân phận của ta đạn dỗ đồng hóa thể nhẹ nhàng nói Lời này chủ yếu là nói với Mã Tổ Gai, Sa Dụ Tobi hi dù rèn cùng cả Cạ Xỉ biết hắn mạnh mẽ, hai người này cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Bắt môn độn giáp là mạnh mẽ, hắn cũng học được, nhưng hắn không sử dụng qua. Không thể cùng đàn rồ cận chiến, hắn phong độn trả cờ giả hình thức cực kỳ đáng sợ, không ở vân ẩn thôn lôi độn trả cờ giả hình thức bên dưới, càng đáng sợ là cái này hình thức dưới hắn còn có thể phóng thích mạnh mẽ phong độn nhân thuật, hắn so với Dư Cạ còn muốn khó chơi, nếu như có thể, lão phu tình nguyện đối mặt hai cái Dư Cạ cũng không muốn đối mặt đạn rồ. Sạ rủ tổ bị hỉ rủ dẻn lập tức nói ra đạn rổ khó dây dưa nhất một điểm. đang nói chuyện kích bắn ra sủng dị kẹn trong nháy mắt trở nên che ngập bầu trời. giơ tay chính là sủng dị kẹn ảnh phân thân thuật. đây là sạ rủ tổ bị hỉ rủ dẻn quen dùng thủ đoạn. cả cả xì nghe được sạ rủ tổ bị hỉ rủ dẻn không quá phản ứng lớn. hắn sớm biết đạn rổ đồng hóa thể tình báo. mại tổ gai hơi kinh ngạc. như vậy hắn rất nhiều thủ đoạn liền vô dụng. xa xa vây xem đều là các tộc tộc trưởng. còn có mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ. ủ tạ tản cô hai người. người bình thường không có quan sát tư cách. chẳng muốn lãng phí thời gian. tốc chiến tốc thắng. phong độn trả cơ giả hình thức mở ra động đạn dội đồng hóa thể trực tiếp hóa thân gió mạnh tốc độ này nhường rất nhiều tộc trưởng lớn ác cùng lần trước như thế đây trời sao chỉ có thể bắt nạt ra dọn đạn dội đồng hóa thể căn bản không để vào mắt thứ lạp bạch quang long lánh hạ tạc dao găm ra khỏi vỏ cả cả sĩ ngăn cản càng cả ngày càng gần đạn dội đồng hóa thể thời khắc này mấy người phảng phất nhìn thấy năm xưa anh trắng đây chính là để ngũ hổ cả đại nhân phong đột trạ cơ giả hình thức sao này trạ cơ giả, thật là đáng sợ mai tổ gai nội tâm kinh hãi hắn chuẩn bị sử dụng bắt môn đột giáp không cần bắt môn đột giáp hắn căn bản là không có cách cùng hổ cả đại nhân chiến đấu. Hạ tạc đao thuật, quả thật không tệ, đáng tiếc ngươi kém một chút hòa hầu. hơn nữa gió cụ ấy. Đồng hóa thể hóa trưởng vì là đao cùng hạ tạc dao gam đối kháng, hạ tạc đao thuật hắn cũng sẽ, nghiêm ngặt nói là nhanh trắng đao thuật. Hạ tạc gia tộc nguyên bản là võ sĩ gia tộc, sau đó đem trả cỡ dạ cùng đao thuật kết hợp, thế nhưng đúng quy đúng cũ, mãi đến tận nhanh trắng đem triệt để kết hợp, hoàn thiện ra một bộ đao thuật, thành tựu nhanh trắng uy danh. Nhanh trắng là đem thuộc tính phong trạ cỡ dạ cùng đao thuật kết hợp, xuất đao thời khắc giống như gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động, thế nhưng cắt chém lực so với gió mạnh mạnh mẽ gấp 10 lần, thêm vào gia chiêu thời gian bốn phía lưỡi dao mang vào trắng xóa kiếm khí. Bởi vậy được gọi là màu trắng răng nhanh, tên cứ gọi tắt nhanh trắng. Cạ cạ sĩ thiên phú là lôi, vì lẽ đó hắn không thể dập khuôn nhanh trắng đao thuật, đến cải thiện, vấn đề này không lớn, cạ cạ sĩ thiên phú không ở phụ thân hắn nhanh trắng bên dưới. Đang! Đang! Đối chém hai chiều, cạ cạ sĩ si bị đạn dồ đồng hóa thể vô thượng cự lực cho chém bay, thời khắc này, cạ cạ sĩ si mới biết đạn dồ đồng hóa thể mạnh mẽ. Thực sự là đáng sợ, đây là ta trùng tu hạ tạc đao thuật sau đó lần thứ nhất chính diện chém giết bị nghiên ép. Cả cạ sĩ không phải mãng phu đấu pháp, hắn thăm dò ra đến, nghĩ thắng được đánh tiêu hao chiến, các loại đạn dổ không cái gì trả cờ dạ tự nhiên không cách nào duy trì như thế đáng sợ hình thức. Tuy rằng cả cạ sĩ không biết phong độ trả cờ dạ hình thức vận hành nguyên lý, nhưng nhìn cái kia toàn thân huyễn đạo phóng thích trả cờ dạ hình thành phong độ áo giáp, liền biết thuật này tiêu hao trả cờ dạ không thấp. Đạn dổ đồng hóa thể mới vừa bước lui cả cạ sĩ, si, chưa kịp thừa thắng xông lên, nóng dược cực kỳ hỏa long liền chém giết tới. Tới tới đi đi liền này mới chiêu, sẽ không khai phá mới nhất thuật vô vị. Đồng hóa thể một đấm xuất ra, toàn bộ sân huấn luyện đều gió to thổi lên, gió mạnh bên dưới. Hỏa Long trực tiếp bị thổi bay. Kakashi, Sazuke Tobii hiển hữu dặn không có chuyện gì, núp ở phía sau mở bắt môn độn giáp gai đúng là bị thổi bay. Hiện tại gai không phải lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm gai, có thể sử cổ thứ 7 cửa, hắn hiện tại chỉ có thể một môn cửa mở, hắn chỉ có thể mở ra thứ 6 cửa, thứ bảy cửa không phải là không thể mở, gánh nặng hơi lớn. Phong độn Trạ Cỡ Giả hình thức thực sự là đáng sợ, công phòng một thể, nắm giữ cực hạn tốc độ, còn nắm giữ cường đại tấn công từ xa thủ đoạn, quả thực không có cái hở. Rất nhiều tộc trưởng cảm thấy vướng tay chân, đặc biệt Hỉ ủ gạ Hỉ A xi, đối mặt với này cái trạng thái đàn lồ, thì u thủ đoạn công kích phần lớn không thể dùng. đi tới điểm huyện, đạn rổ chạ cờ dạ không niêm phong lại, tay của bọn họ liền thế. đạn rổ đồng hóa thể thu hồi nằm đấm, lắc người một cái đã không thấy tăm hơi. trước tiên chừng trị ổn định phát huy thời điểm sức chiến đấu cao nhất, thế nhưng nguy hiếp thấp nhất xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẻn. đào trừ thi quỷ phong ấn, ở đạn rổ đồng hóa thể xem ra, trong ba người trái lại là xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẻn kém nhất độ nguy hiểm. bắt môn đột giáp đệ ngũ môn đô môn mở, bị thổi bay mà tổ gai ổn định thân hình sau rốt cục mở ra thứ năm cửa, giơ chào chạ cờ dạ từ trên người hắn tản mắt ra, trừ đạn rổ đồng hóa thể cùng cả caxi. Hết thể mọi người kinh ngạc nguồn sức mạnh này. Dù cho là biết bắt môn độn giáp rất lợi hại, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng rất kinh ngạc, liền hắn biết mà tổ giai là mở ra thứ 8 cửa sau mới nắm giữ nghiền ép nhẫn đao thất nhân chúng sức mạnh, không nghĩ tới mà tổ gai mở thứ 5 cửa liền mạnh như vậy, nếu là hắn mở ra thứ 8 cửa, cái kia sẽ nhiều đáng sợ. Loại này chả cơ dạ, loại sức mạnh này, hoàn toàn không sánh bằng. Một ít bên trong các gia tộc tộc trưởng thẹn thùng lên, này tờ mở là thể thuật, đây rõ ràng là thuật. Bắt môn giáp nhìn như nỗ lực liền có thể đạt được thành tích, thế nhưng, chân chính muốn tu luyện tới thứ 6 cửa, thứ cửa, không phải dựa vào nỗ lực là có thể chỉ cần phải có vượt qua thường nhân ý chí, thể thuật lên cũng cần nhất định thiên phú. Có mấy người nhẫn thuật là ngu đốc, không có nghĩa là ảo thuật, thể thuật không được, chỉ có thể nói mỗi người am hiểu không giống nhau. Đừng nói gai, Dốc Ly không có thiên phú, người bình thường như bọn họ như thế luyện chết sớm. Chương 65, năm ăn năm thua tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Kích động lực tiền tấu khúc. Mại tổ Gai nhảy lên đến không trung, màu xanh lam chạ cờ ra bọc ở trên đùi, ở trên cao nhìn xuống, lấy tốc độ cực nhanh đá bay hướng về đàn rùa đồng hóa thể. Bát môn độn giáp tăng cường quá lớn, Mại Gai hiện tại không đến đỉnh phong, thế nhưng hắn mở ra thứ năm cửa sau tốc độ Sức mạnh đó là trung nhận cuộc thi thời điểm ly mấy lần. Mạch tổ gai này một cước hướng về cổ nỗ hàn nghi ra biểu diễn cái gì gọi là thể thuật, đây mới thực sự là thể thuật. Đạn dội đồng hóa thể diện sắc rực rừng, rừng, hắn đấm ra một quyền, đây là lực cùng lực đụng nhau. Thông thường mà nói, chân sức mạnh vượt xa năm đấm, vì lẽ đó mạch tổ gai phần thắng khá lớn. Bảnh, một quyền một cước đều mang theo lượng lớn trạ cơ dạ, càng gần chứa thuần túy kinh đạo. Xông tới trong lúc đó, mạnh mẽ khí lưu lấy hai người làm trung tâm tứ tán đi ra ngoài, nhất thời bụi bặm tung bay. Chỉ là thứ năm cửa mà thôi, mặc dù không tệ, thế nhưng chỉ đến thế mà tôi đồng hóa thể đột nhiên phát lực với hắn nhưng là liền một nửa sức mạnh đều vô dụng hắn mỗi ngày đều ở trở nên mạnh mẽ hắn so với trước mạnh hơn nhiều mạnh mẽ đỉnh đạo lấy bài sơn đảo hải tư thế phá tan mặt tổ gai sức mạnh trực tiếp đem hắn đánh bay không hổ là hổ ca đại nhân loại sức mạnh này mới đáng giá khiêu chiến liền để mọi người nhìn kiêu ngạo xanh lam manh thú lợi hại gai sau khi hạ xuống muốn tiếp tục phát động công kích đột nhiên hắn phát hiện chân phải của chính mình xương nức ngũ độn lớn ngũ liên đại thuật xa dù tổ bị hỉ dẹn quả đoán phát động công kích hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng ảnh phân thân hắn là sẽ không để cho đạn dổ có cơ hội sử dụng phong độ nhất thuật. Phong hỏa lôi thủy đất, năm cái thuộc tính khác nhau nhận thuật đan sen vào nhau, nhận thuật phát sinh sau còn có thể ngũ hành dung hợp cái thế giới này còn không người có thể làm được. Thế nhưng ngũ hành xung đột lên nổ tung uy lực kia cũng là tương đối đáng sợ. Chỉ thấy sinh sắn dạ sẹn gẳng xuất hiện ở đạn dội đồng hóa thể trong tay, dạ sẹn gẳng nhanh chóng xoay tròn hiện ra sưu hủ diệt kẹn hình thái. Tương lai do hữu rủ mạ kỳ nạ dụ tổ khai phá thuật sớm bị đạn dội đồng hóa khai phát ra đến. Giả sẹn gẳng sưu hữu diệt là trả cờ dạ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa kết hợp, đây là cấp S nhất thuật. Cực hạn rõ cùng ngũ hành anh tạ anh kích đến đồng thời, trừ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Những người khác không nhịn được lo lắng lên, bởi vì này khoảng cách quá gần. Đạn Dô tuy rằng phản kích, thế nhưng nhận thuật nổ tung sức mạnh không thể tránh khỏi xung kích đến hắn. Dựa theo đệ Tam Hổ Cả nói tới, Đạn Dô có thể mạnh mẽ chống đỡ lớn năm đạn, vậy này lần hắn tuyệt sẽ không sao. Cả cạ sĩ bắt đầu kết tấn lên, tuy là luật bản, không cần hạ tử thủ, thế nhưng đệ Tam Hổ Cả liền đón sát thủ đều dùng, vậy hắn cũng không cần giấu giấu giếm, ba đánh một nếu như đánh không lại, vậy thì mất mặt. Lúc này, các tộc trưởng lui ra sân huấn luyện, bởi vì sân huấn luyện bị phá hủy thất thất bát bát hiện tại do nắm giữ bị ả tiệu gằng hỉ ả xỉ vì bọn họ tiếp sóng thời gian thực tình huống thực lực không đủ liền quan sát chiến đấu đều gặp nguy hiểm trong khói dày đặc đàn dô đồng hóa thể nhanh chóng ngang qua lớn ngũ liên đạn thuật đã không làm gì được hắn giờ khắc này như gió vô thanh vô tức rất nhanh bùi mù tản đi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mại tổ gai bị ném qua một bên thời gian ngắn như vậy hai người này liền thất bại trừ hỉ ả xỉ không ai biết bọn họ là làm sao bại trên thực tế lần trước Đạn đồng hóa thể cùng tô bị hỉ dụ rèn chiến đấu càng nhiều là thí nghiệm chính mình sức mạnh thật sự chiến đấu với nhau dù cho không bại lộ xạ gì Hắn cũng chắc chắn trong vòng một phút giết chết xạ rụt tổ bì hỉ dù rèn Trong tay giả sền gẳng kiếm cùng lớn ngũ liên đạn đánh kích đến đồng thời thời điểm, hắn liền mượn khói đặc bỏ chạy, nhanh chóng ở trên người của mấy tổ gai hạ xuống tứ chi trọng phong lớn, cùng với đối với xạ rụt tổ bì hỉ dù rèn phát động ảo thuật, không chúng chiêu cả cạ xi si nợ nụ cười khổ, chỉ dựa vào chính mình căn bản không phải đối thủ, không nghĩ tới đạn dội lại mạnh đến mức độ này, loại sức mạnh này chỉ sợ là nhận giới đệ nhất nhân. Lần này xem như là thất bại, nhưng hắn muốn nhìn một chút chính mình thực hạ, lối hổ thông sát. Mày mã sấm sét ngưng tụ ở cả cả xỉ hai tay, sấm sét nhanh chóng chạy bắn mà ra, hóa thành gào thét sấm sét cự thú. Đây là cả cả xỉ đem ra kỳ dị tiến hành hình thái biến hóa, hóa thành sói hình dạng đối với kẻ địch triển khai công kích, chiêu này cả cả xỉ cũng là lần thứ nhất đối địch sử dụng. Không hổ là cả cả xỉ, đáng tiếc rồi. Những tộc trưởng kia không cho là cả cả xỉ có thể phá tan đạn dụ phòng ngự, kết kết nhưng là đệ tam hộ cả đều không làm được sự tình, có điều thực lực của cả cả xỉ sát thực mạnh hơn bọn họ. Đan dụ đồng hóa thể đưa tay phải ra, chạ cơ dạng ngưng tụ thành thực chất cũng nhanh chóng trên không trung lan tràn, hình thành một cái to lớn chạ cờ dạng tấm khiên ở trạng cờ dạ hình thái biến hóa lên, không ai có thể siêu vượt bọn họ những này nắm giữ tuyệt đối năng lực không chế người. Sỉ, si. đây là tuyệt cường tốc độ xuyên thấu không khí âm thanh, chỉ thấy lại một cái cả cạ sỉ si xuất hiện đạn dội đồng hóa thể sau lưng, hắn chính xứ dùng giải kỳ gì, mất đi xạ gì gẳng sau sử dụng giải kỳ gì khó có thể nhắm vào, đây cũng không phải là không cách nào khắc phục, muốn biết đệ tam giải cả, đệ tứ giải cả tốc độ nhanh hơn cả cạ sỉ, si, bọn họ không có xạ gì gẳng, như cũ ung dung như thường. Thông qua rèn luyện, đồng thời cùng không phải người hai gai luật bản, hắn rốt cục ở không có xạ dị gẳng tình huống một lần nữa nắm giữ giải kỳ gì, đồng thời trở nên càng mạnh hơn. Giải kỳ dị mạnh mẽ là không cần nghi ngờ, cả Cạ Cạ dùng chiêu này chặt đứt qua sấm sét, nó đơn thuần lực phá hoại không bằng lớn ngũ liên đạn, nhưng nó xuyên qua lực nhưng là vô cùng đáng sợ. Đạn dỗ đồng hóa thể căn bản không nhìn mặt sau, cả Cạ Cạ xỉ mưu kế hắn đã sớm nhìn đấu, hắn tay trái đã sớm ngưng tụ tốt dạ sẹn gằng. Trong nguyên tắc nạ dụ dù tổ dùng dạ sẹn gằng mấy lần cùng xạ thủ kẻ chỉ đỏ gì hoành kích đến đồng thời, mỗi lần đều là khó phân cao thấp, lần này sẽ như thế nào đây? So với chỉ đỏ gì càng cao cấp kỳ dị chạm được dạ xẻng gằng thời điểm, cái này cả Cạ Cạ bỗng nhiên tiêu tan, hóa thành sấm sét đánh về đạn đồng hóa thể. Đây là lôi phân thân, cả cạ sĩ quen dùng thủ đoạn một trong, đạn dội đồng hóa thể không nghĩ tới tự mình biết cả cạ sĩ năng lực còn chúng chiêu. Sấm xét anh kích đến đạn dội đồng hóa thể sau nhanh chóng đi khắp toàn thân, phong độ áo giáp đem sấm xét cách trở ở bên ngoài, vẹn vẹn là trình độ như thế này công kích là phá không được phong độ áo giáp. Đông nhiên, cả cạ sĩ dao găm ra khỏi vỏ, sấm xét quấn quanh bên trên, sấm xét không hề cuồng bạo, không nửa điểm tiếng vang, đây là một loại phản hồi quy chân cảnh giới. Cả, cả sĩ đem bất kỳ gì cùng hạ tạc đao thuật kết hợp, trở nên càng thêm sắc bén, đây mới là cuối cùng sát chiêu. Bất kể là lôi hổ thông sắt vẫn là lôi phân thân đều chỉ là làm nền. Lôi phân thân phá không được phong đốn trả cờ dã hình thức, thế nhưng lôi hổ thông sát phá tan rồi trả cờ dã tấm khiên, hiện tại đạn dội đồng hóa thể kẽ hở mở ra. Không sai thủ đoạn, nếu là không biết ngươi chiêu này, xả rụt tổ bị hỉ rụ rèn giả sa, ta dụ mỹ mệ ở những món hàng này có thể bị ngươi âm chết. Đạn dội đồng hóa thể xưa nay liền không có đánh giá thấp cả cạ si, nếu là nắm giữ đồng dạng vật, nắm giữ ngang nhau trả cờ dạ đồng hóa thể cảm thấy xả rụt tổ bị hỉ rụ rển vẫn đúng là không phải là đối thủ của cả cạ si, năm ăn năm thua tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Bởi vậy, hắn đem phong độn trả cờ dạ hình thức vận chuyển tới cơ hạ lấy tay vì là đau chém đúng ra biểu thị tôn kính, cực hạn gió cùng mạnh mẽ lôi đao bùm chém đến cùng một chỗ, tập sát, tựa hồ có món đồ gì nước, không phải đồng hóa thể xương nước, mà là hạ tạc dao găm xuất hiện chỗ hổng, nhân thể thuật lại có thể làm được mức độ này, thực sự là khó mà tin nổi. Thắng bại đã phân, đạn dỗ đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, nếu là hắn thừa thắng xông lên, cả cạ sì đã là người chết. Chiến đấu tựa hồ kết thúc có chút nhanh, không tới 3 phút. Chương 66, mươi sáu, ra cùng 3 đứa nhóc. Cuộc chiến đấu này bất kể là đạn dô đồng hóa thể biểu hiện, vẫn là cạ cạ tổ gai biểu hiện đều ra ngoài mọi người dự liệu. Sạ Dù tổ Bị Hỉ Dù Dẹn cái này đệ Tam Hổ Cả Trái lại biểu hiện có chút kéo hông, ngược lại không là thực lực của Sạ Dù tổ Bị Hỉ Dù Dẹn không được, mà là rất nhiều người đối với hắn chờ mong quá cao. Hắn ngũ độ lớn ngũ liên đạn thuật kỳ thực rất có thể, liền nói Hỉ À Si, hắn đối mặt với này chiêu không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Cuộc chiến đấu này bọn họ cũng nhìn ra rồi, Sạ Dù tổ Bị Hỉ Dù Dẹn sát thực giả, ngược lại cùng hắn tuổi tác lẫn nhau bảng đạn dò biểu hiện quá tốt rồi, bất luận chuyện gì đều sợ so sánh. Ta thắng, vì lẽ đó các ngươi đến nghe ta, đi thỉnh xa ẩn thôn trưởng lao đến hồ ca lầu, nên cố gắng nói chuyện, thuận tiện gõ một hồi người Minh Hữu này đản rỗ đồng hóa thể không hạ từ thủ, cả cả sĩ cùng xạ rủ tô bị hỉ dụ rèn không cái gì thường coi như là mà tổ gai thương nhìn như có chút nặng. đến vụ ẩn thôn thời điểm phòng trường tốt thất thất bát bát, e bị rỗ đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng hắn không có mạo mội đi tới, tiếp đến ám bộ thông báo sau, hắn nhanh chóng đi tới hồ ca lẩu. khi biết đản rỗ đồng hóa thể dự định, e bị rỗ cảm thấy đàn rồ quá điên cuồng, đây chính là cổ nổ hạ võ đấu phái sao? với lên vị liền chơi như vậy lớn, e bị rỗ đang suy tư muốn không nên mạo hiểm, bởi vì cái gọi là minh ước chính là chuyện cười, bất cứ lúc nào có thể sẽ rơi, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. mà vào lúc này. Sĩ Mụ Dạ Đạn Dỗ trở thành đệ ngũ hổ cả tin tức bắt đầu ở nhận giới truyền bá. Trước thông qua bỏ phiếu, thế nhưng không có chính thức thượng vị, vì lẽ đó cổ nô hạ không có tuyên truyền, hiện tại thượng vị khẳng định muốn tuyên truyền một hồi. Trên thực tế ngày hôm qua liền bắt đầu tuyên truyền, mấy người đã biết rồi, mà Dạ xạ càng là sớm sớm biết, bởi vì ẻ bị rồ ở cô nô hạ, hắn có lan truyền tin tức về xa ẩn thôn. Ngay kế, đạn rồ đồng hóa thể, Kakashi, Might Guy, Hiru gạ Hi cùng một đoàn người xa ẩn cùng đi. Cuối cùng e bị vẫn là quyết định cùng đi vụ ẩn, một là e bị không tin đạn một trở thành hổ liền đi chịu chết hắn khẳng định có toàn thân trở ra nắm, thậm chí có áp đảo vụ ẩn thôn nắm. hay là không đi vậy thì là đắc tội cổ nổ hạ. hiện tại xa ẩn thôn thật sự không vẫy vùng nổi. nếu như là trước đây vẫn không có gì quan trọng, hiện tại võ đấu phái đản rồ thừa vị, còn nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể không đắc tội cổ nổ hạ tận lực không đắc tội. cả cả sĩ chấp hành nhiệm vụ đi. khoảng thời gian này liền do cấp tiên nhân dị dị đại dạ đến giáo dục các ngươi. dị dị đại dạ vung mái tóc dài màu trắng, tay phải hướng về trước một cái, bày ra cực kỳ sốc nội tư thế, càng khôi là hắn còn thông linh ra một con hình thể không coi là nhỏ cấp đạm ở dưới chân. Nạ dù tội gặp dị dị đại dạ nhưng xà sù kẹ là lần thứ nhất thấy gì rẻ dạ khỏe miệng của hắn co giật lên cái tên này làm sao xem đều không đáng tin mặt hàng này có thể cạnh tranh hổ cả vị trí xà sù kẹ đối với gì rẻ dạ không hiểu nhiều nếu như không phải gần nhất tranh cử đệ ngũ hổ cả vị trí hắn có nghe người ta nói tới gì rẻ dạ mới biết đây là đệ tam hổ cả đồ đệ đệ tứ hổ cả lao sư nhưng là xem ra không có chút nào tin tuyệt này này này đám tiểu quỷ tốt xấu cho điểm phản ứng gì rẻ dạ bất mãn nói hao kiệt gì, gì dạ không có như vậy bụng dạ hẹp hỏi có điều tính cách của hắn chính là như vậy nghe nói ngươi rất lợi hại Theo cả cả sĩ lão sư so sánh ai lợi hại, không bằng chúng ta luận bàn một hồi. Uchiha sủ kẻ cuồng ngạo nói, hắn cảm giác gần nhất tiến bộ rất lớn, trung nhận hắn đã không để vào mắt, hắn cần đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Uchiha Oto mi biết sủ kẻ tiến bộ rất lớn, nhưng là sủ kẻ ở tu luyện 3 năm cũng sẽ không là gì, gì rỉa dạ đối thủ, chỉ có thể nói không hổ là trời nắng trợ, biết đối phương là đệ tứ hổ cả lão sư còn dám khiêu chiến. Lão sư không hẳn liền so với đệ tử cường, sủ kẻ là cảm thấy như vậy, không phải nói họ rồ sĩ mà cái này để tam hộ cả đệ tử cạnh tranh hộ cả bại bởi gì, gì rỉa dạ đệ tử Minato. Cái này chẳng lẽ có thể nói gì gì giải dạ vượt xa họ Josima, quá nửa là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trò giỏi hơn thầy. Hiện tại Sasu Kệ không ở là đối với các loại đại nhân vật không biết gì cả, có tổ mỉ ở, xù Kệ tiến bộ phải có lớn. Ha <cười> ha. Vậy hãy để cho cấp tiên nhân bồi các người những này tiểu quỷ vui đùa một chút, có điều nơi này không phải địa phương chiến đấu. Jivia dạ đối với giáo dục thế hệ mới vẫn là cảm thấy hứng thú, theo hắn hiểu rõ, ba người này là hiện tại cổ nổ hạ thiên tài nhất thiếu niên mỉ dạ, bọn họ trình độ nhất định đại biểu cổ nổ hạ tương lai. Nạ Dù tổ ba người theo Dị Dĩ Hải Dạ đi tới sân huấn luyện. Nạ Dù tổ đối với thực lực của Dị Dĩ Hải Dạ rất tò mò, hắn còn chưa từng thấy Dị Dĩ Hải Dạ ra tay. U Hạ Mỹ cảm thấy tam nhẫn bên trong kỳ thực Dị Dĩ Hải Dạ mới là thích hợp nhất xạ sủ kệ lao sư. U chị Hạ Am hiểu hòa đột, Dị Dĩ Hải Dạ đồng dạng Am hiểu hòa đột. Dị Dĩ Hải Dạ nhẫn, thể, ảo, hiền, lực, tốc độ, tinh, ấn trừ vẫn kém một ít, cái khác hoặc là chín phân hoặc là thập phần, có thể nói hoàn mỹ. Xạ kệ trên đường là chỉ có cùng mạnh mẽ nhị Dạ chiến đấu, hắn mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Sà xu kẹ tiến bộ sát thực lớn, nguyên bản hắn tu luyện lưu lại ám thương, trực tiếp bị ủ trì hạ tổ mỉ lén lút dùng kỳ sinh chuyển sinh chữa lành. Kỳ sinh chuyển sinh tác dụng phụ đối với ủ trì hạ tổ mỉ tới nói không tính là gì. Sà xu kẹ không biết những này, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được tự thân trạng thái trước nay chưa từng có tốt, liền huấn luyện lên càng liều mạng, dẫn đến ủ trì hạ tổ mỉ được kỳ sinh chuyển sinh thuật không tới nửa tháng, liền cho sà xu kẹ dùng hai lần kỳ sinh chuyển sinh thuật. Thuật này vừa đến tay liền bị quả cà mỉ tổ mỉ phân liệt thể cải tiến, cải tiến sau bất cứ lúc nào có thể gián đoạn thuật này, không cần đến sức sống tiêu hao hết. Tuần thất một điểm sức sống, đối với tổ Mị không tính là gì, trong vòng một phút liền có thể khôi phục. Uchiha tổ Mị cũng không muốn chờ đến nguyên tắc cái này thời gian điểm, hắn sẽ nhường xạ thủ Kẻ cùng Ị Trịa sớm chém giết, hắn sẽ không cho Ị Trịa cơ hội, người như thế không đáng đồng tình, thế nhưng hắn sẽ cho xạ thủ Kẻ một cơ hội, nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Nói cho cùng, Uchiha Hạ xạ thủ Kẻ cũng là người đáng thương, không tha thứ Hủ Chỉ Hạ Yết Trịa Hủ Chỉ Hạ xạ thủ Kẻ đáng giá đồng tình, tha thứ Hạ Yết Hạ xạ liền không đáng đồng tình. Là Thiên Đường vẫn là địa ngục, này do Uchiha Hạ xạ Kẻ tự chọn. Uchiha tố xuyên qua trước là Ichirō nửa cái fan, sở dĩ nói là nửa cái, đó là bởi vì Uchiha Ichirō diệt tộc thời điểm lưu lại xạ xù kẻ. Nếu như hắn không lưu lại xạ xù kẻ, vậy hắn mới khâm phục Uchiha Ichirō, cảm thấy hắn là một lòng vì cô hạ, hoàn toàn không có tư tâm. Theo Tomi, Ichirō là bất trung bất hiếu, trong lòng không nhà không có người. Nếu như hắn thật sự chung với cổ nô hạ, thì sẽ không vẫn không nói cho cổ nổ hạ liên quan với ả cả sủ tổ chức tình báo, nói cho cùng, Uchiha Ichirō có điều là giống như Uchiha Obito, càng nhiều là tự mình cảm động. Các ngươi có thể sử dụng bất kỳ nhân vật, bắt đầu đi ngươi dùng thương thảo chiến thuật à? ta có thể cho các ngươi đầy đủ thời gian. Di Lệ Dạ tự tin nói, ba tên tiểu quỷ mà thôi, coi như là ba cái thượng nhận hắn cũng không sợ, lại không phải hết thảy thượng nhẫn đều là cạ cạ sĩ. Vel vel Kẻ ba người di chuyển nhanh chóng đến hẻm lánh góc tối thương thảo lên, đừng xem Sa Kẻ thường thường một bộ trái nạo thiên giá vẻ, nhưng là Sa Kẻ ở trong chiến đấu chỉ số thông minh nhưng là rất cao. Liên cạ cạ sĩ si đều cho rằng Sa Kẻ là thiên tài, trong nguyên tắc cỏ dổi sĩ mà cũng tán thành Sa Sủ Kẻ tài tình. Chương 67 ảnh thế thân. Di Lệ Dạ rất tò mò này ba tên tiểu gia hỏa sẽ lấy phương pháp gì? hy vọng có thể cho hắn một điểm kinh nghỉ. Không lâu lắm, Di Diệ Dạ liền nhìn thấy mười mấy cái nạ rủ tổ hướng hắn vọt tới, không hổ là vũ trụ ma kỳ bộ tộc, cái tuổi này liền có thể làm được mức độ này sao? Tựa hồ còn có lưu lại chỗ trống. Di Diệ Dạ ung dung né tránh nạ rủ tổ những ảnh phân thân đó công kích, ảnh phân thân coi như là nhiều, nhưng có thể là tồn không đủ thực lực, cũng chưa chắc chế chiến lược, đó chỉ là uổng phí hết trạc cơ ra. Rầm. Lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, hai đạo trắng bạc ánh đao thoáng hiện, chỉ thấy hai cái ảnh phân thân lộ ra không giống với vũ trụ ma nạ tổ khí chất. Hạ Tạc đao thuật sao? Không sai, đáng tiếc Hỏa Hầu còn kém chút Dĩ Liễu Dạ đối với hạ tạc đao thuật cũng không xa lạ gì, tam nhẫn đều cùng ngành trắng luận bàn qua, bọn họ không phải là đối thủ của ngành trắng, có điều vào lúc ấy bọn họ vẫn là giai đoạn trưởng thành, còn chưa đi đến đỉnh phong. Hai cái dao găm hai bên trái phải, càng ngày càng gần, Dĩ Liễu Dạ nhưng là khí định thần nhàn, thế ngàn cân treo sợi tóc nắm chặt hai cái nạ rủ tổ cổ tay, thủ đoạn, liền dường như trong nguyên tắc cụ chỉ hạ uy chia năm chặt xả sủ kẻ chỉ đỏ gì. Thực lực chênh lệch quá lớn, bất kỳ lợi hại chiêu số cũng không cách nào xoay chuyển chiến cục. Dĩ Dạ tay trái một cái nạ dụ tổ, tay phải một cái nạ dụ tổ, cầm bọn họ làm vũ khí, quét ngang vô địch nhanh chóng đem hết thể ảnh phân thân đánh tan, sau đó đem hai người quăng bay đi. ầm, ầm, hai cái nạ rủ tổ biến thành xạ sủ kẹ cùng Uchiha trì hạ tổ mì. hạ mì tự nhiên là bồi xạ sủ kẹ, nạ rủ tổ chơi chơi đồ hàng trò chơi, hắn liền một phần trăm sức mạnh đều vô dụng. như vậy, gia hỏa nạ rủ tổ này đây. Di lễ rất là hiếu kỳ, đang nói chuyện lại có mười mấy cái nạ rủ tổ xuất hiện. Di lễ giả khép cười một tiếng, dùng nạ rủ tổ ảnh phân thân tiêu hao tá trả cờ giả sao? đối phó như thế thượng nhân đúng là có thể, có điều chỉ là lô mắc làm, sẽ bại càng nhanh hơn. Dijiè dạ năng lực cảm nhận có thể không yếu, đối với hắn mà nói, muốn tìm đến Nạ rủ Tổ chân thân cũng không khó, hắn chuẩn bị trước tiên giải quyết Nạ dù Tổ. Ảnh phân thân thuật. Uchiha Tổ mỹ bên người cũng xuất hiện vài cái ảnh phân thân, Lệ dạ vậy thì nghi hoặc, ngươi là Uchiha, không phải vòng xoay a? Vẫn là nói này là kế hoạch của các ngươi. Uchiha Tổ mỹ là vì thí nghiệm mới nhân thuật, thuật này không phải quả cả Mị Tổ Mị phân liệt thể khai phát ra đến, mà là chính hắn khai phá. Chỉ thấy ảnh phân thân biến thành bộ dáng của Nạ Dụ Tổ, Hôn ở bên trong, Dijiè dạ cảm thấy thú vị, liền nhìn những này tiểu quỷ đầu có cái gì thủ đoạn chỉ thấy ủ trí hạ tổ mì bản tôn cùng xạ sủ kệ đem dao vào vỏ, xạ sủ kệ hai tay chắp tay chuẩn bị kết tấn, tổ mì nắm không ra khỏi vỏ dao, có chút quái lạ. một bên khác, nà dù tổ ở chính mình trên người của anh phân thân dán vào từng cái từng cái giấy trắng, cái gì mà làm náo động sự tình cũng làm cho hai người bọn họ chiếm đi, nà dù tổ có chút bất mãn mình bị đi đẩy nhiệm vụ, dị liệng không sử dụng nhất thuật, chỉ là thể thuật liền đủ, chiêu cùng chiêu trong lúc đó dường như nước chảy mây trôi, đây là muôn bản thử thách chém giết đi ra giết người kỹ, một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều anh phân thân bị đánh nổ. Dị dạ càng ngày càng mê hoặc quá đơn giản đi. Nếu như là như vậy, cái kia ba tên này thật khiến người ta thất vọng. Đống nhiên, dị lệ dạ lảo đảo một cái, chỉ thấy một cái không ra khỏi vỏ dao găm bùm chém tới trên lưng, chẳng biết lúc nào, Uchiha chị hạ tô mỉ xuất hiện ở hắn sau lưng. Si điện lưu từ mặt đất lan tràn, không khác biệt công kích, ảnh phân thân, dị lệ dạ cùng Uchiha chị hạ tô mỉ đều là mục tiêu công kích. Dị dạ căn bản không kịp nệ tránh, hầu như là ở hắn bị chém trúng một sát na Uchiha hạ xạ sủ kẹ liền phóng thích lôi rộn. Dị dạ lão sư, người thua rồi vào lúc này dán vào giấy trắng nạ rủ tổ ảnh phân thân đồng thời chạy đến vây nuốt dị rẻ dạ dị rẻ dạ có chút động vừa đó là phi lôi thần thuật vẫn là cái khắc thời không gian nhân thuật trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng mình không có như là đối mặt với nạ mỉ cả dơ mỉ nạ tổ xền rủ tô bị dạ mạ thì lại làm sao dị rẻ dạ không thể như vậy dễ dàng liền thất bại chỉ có thể nói dị rẻ dạ quá bất cẩn dù vậy bất kể là tổ mỉ cái kia một đao vẫn là xạ sủ kẹ lôi độn địa tàu đối với dị rẻ dạ tạo thành thương tổn đều có thể bỏ qua không tính đám tiểu quỷ có chút ý nghĩa, như thế thượng nhẫn không cẩn thận thật là có khả năng bị các ngươi hợp lực giết chết. Dị lệ dạ nhưng là trải qua hai lần nhận giới đại chiến người, hắn nhìn ra rồi, đem nạ dụ tổ những tia trên người của ảnh phân thân giấy trắng đổi thành nổ phù, nhiều như vậy nổ phù đồng thời nổ tung, không điểm phòng hộ thủ đoạn, thượng nhẫn bị nổ đến hẳn phải chết. đương nhiên, dị lệ dạ là ai cơ chứ, coi như những này đúng là nổ phù, hắn cũng sẽ không chết, hắn có thủ đoạn bảo mệnh, có điều bị thương là tất nhiên. xa xù kệ không có bởi vì gì dị dạ bị thua liền xem thường hắn, dị lệ dạ từ đầu tới cuối chỉ dùng thể thuật, nhưng áp chế gắt gao bọn họ có thể nói, không có tổ mị mới nhân thuật, bọn họ có thể liền bất gì dị giả giả sử dụng nhân thuật đều không làm được. dị giả giả hiếu kỳ hỏi thăm, tổ mị tiểu quỷ, ngươi là làm sao xuất hiện đến ta phía sau? điểm ấy dị giả rất tò mò, hắn rõ ràng thời không gian nhân thuật lợi hại, hắn đệ tử nã mị cả dở mị nã tổ chính là dựa vào phi lôi thần thuật đại sát tứ phương, thậm chí có thể thuẫn sát năm mươi nĩa. sa su tổ cũng rất tò mò, bọn họ biết tổ mị loại này đống nhiên xuất hiện ở kẻ địch phía sau, đánh kẻ địch trở tay không kịp thủ đoạn không phải dựa vào tốc độ, mà là dịch chuyển không gian, này năng lực quá vô giải, chiến đấu vừa bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Cẩn thận ngẫm lại. Ngươi nên rõ ràng. Uchiha tô Mỹ không có giải đáp, Dijie Dạ nếu như ngay cả này đều nhìn không thấu, vậy thì xin lỗi tam nhận tên gọi. Dijie Dạ sờ cằm cẩn thận suy nghĩ lên, này tuyệt không phải phi lôi thần thuật, phi lôi thần thuật cần phi lôi thần dấu ấn làm không gian định vị. Dijie Dạ bắt đầu hồi tưởng toàn bộ quá trình chiến đấu, đến cùng là cái gì thời điểm hoàn thành dịch chuyển không gian thuật. Nã Dụ Tô bất mãn nói, này có cái gì tốt thừa nước đục thả câu, sau đó ta cũng có thể làm được. Nã Dụ Tô không hiểu, không gian nhận thuật thuần ăn thiên phú, không có thiên phú coi như là lục đạo cấp cũng vô dụng. Uchiha Tomi cười cười không nói lời nào. Hắn chán ghét người khác thừa nước đục thả câu, nhưng là mình thừa nước đục thả câu liền không giống nhau, người đều là tiêu chuẩn kép. Ảnh phân thân, là ảnh phân thân sao? Jigen Zạ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến ảnh phân thân lên, lý giải chiến đấu sẽ không làm vô dụng cử động, tổ bị dùng ảnh phân thân biến thành dáng vẻ của nạ dù tổ khẳng định không phải tùy ý cử chỉ. Uchiha Tomi âm thầm gật đầu, không hổ là Jigen Zạ, đoán gần như. Là ảnh phân thân, đồng thời cũng là thế thân thuật, ta đem này hai cái thuật kết hợp lên, ta bất cứ lúc nào có thể cùng mình ảnh phân thân thay vị trí, thậm chí không cần kết ấn, vừa ta chính là cùng ảnh phân thân trao đổi vị trí. Uchiha Oto mì năng lực quá nhiều, như thế một cái năng lực, căn bản không cần ẩn giấu, hơn nữa năng lực này sau đó sẽ trở thành hắn quen dùng thủ đoạn. Naruto đống nhiên tỉnh ngộ, còn có thể như vậy sao? Sasuke kệ cùng Dạ liền không giống nhau, bọn họ biết này nghe tới rất dễ dàng, bắt tay vào làm không đơn giản như vậy, nếu không này thuật sớm đã bị khai phát ra đến. Không nói những cái khác, Senju Oto bị dạng mạ loại này khai phá phi lôi thần thuật người liền không nghĩ tới loại này thao tác sao? Đáp án là hắn không làm được. Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, thuật này sự hạn chế là cái gì? hạ Oto mì nói Nhất định phải nói thiếu hụt, vậy thì là khoảng cách, ảnh phân thân cách ta quá xa, ta liền không cách nào thay. Có một câu nói tổ mì không nói, thuật này lợi hại nhất vẫn phải là phối hợp hàm nghĩa bom sử dụng. Chương 68, tiếng vọng. Ngươi thuật này có thể dạy ta sao? Dĩ lẽ giả đối với ảnh thế thân thuật này rất tò mò, rất không biết xấu hổ hỏi tô mì, hắn có thể nắm cao cấp hỏa độn trao đổi. Dĩ lẽ giả dùng từ bản thân đệ tử nã mì cạ dơ mì tổ khai phá giả sẹn gẳng được tiêu là một cái ma lăn, một học được liền đến trước mặt của mì tổ khoe khoang, đừng hy vọng hắn có cái gì chi tiết. Liền ngay cả ổ đạo mạ giả cũng không phải gì dĩ khai phá là nạ dụ tổ khai phá. Đúng đấy, là một cái lưu bị văn tác ra, Dijiè dạ làm sao có khả năng có chi tiết? Có thể a? Ngược lại mọi người đều là cô nỗ hạ ni dạ. Uchi Hạ Tổ Mị cười nói, chờ hắn học được Dijiè Zạ hỏa độn sau sẽ dạy đạo Sà Suke, Dijiè Zạ hiển nhiên không thể ở cô nỗ hạ ở lâu thêm. xa dù tổ bị thì dụ rèn làm hộ cả thời điểm Dijiè dạ liền không làm sao về cô nỗ hạ, hiện tại là đạn dụ đồng hóa thể làm hộ cả, Dijiè Zạ càng không có tâm tình, nếu như không phải vì nạ dụ tổ, Dijiè Zạ hiện tại không biết lăn đi nơi nào. Hơn nữa Tổ Mị không thể đòi Thuật này không phải như vậy dễ dàng học, nhìn như chỉ là ảnh vân thân cùng thế thân thuật kết hợp, kỳ thực cũng không gian có một ít liên quan. Bên này hủ chỉ hạ tổ mỹ đem ảnh thế thân nguyên lý nói cho dì rẻ dạ ba người thời điểm, những nơi khác lục tục thu được sỉ mù dạ đàn rộ tiếp nhận để ngũ hổ cả tin tức. Như nhăm ẩn, vân ẩn, xa ẩn càng là biết rồi bộ phận nội tình, bọn họ đối với cổ nổ hạ hác cám rất xem thường, cái nào thôn không có hác cám. Liên nói xa ẩn thôn, dạ xạ còn không phải nhường thân là anh hùng bọn họ xem thường là xạ rủ tô bị hỉ rủ dẻn thật sự lão cả sự kiện bị đàn rồ đua xoay quanh thân là một thôn cả lôi kéo lòng người còn không bằng đàn rồ những tư ảnh cũng là đứng nói chuyện không đau đeo tô Mỹ năng lực há lại là dễ ngăn cản như vậy liền nói cả cụ rủ có thể chống đỡ hẳn có phân liệt thể mỹ lực đó là hẳn có phân liệt thể không tận lực câu dẫn hắn thậm chí không cần cố ý câu dẫn hai người nếu là tiếp xúc nhiều cả cụ rủ luôn ham là tất nhiên chỉ là tiêu tốn bao nhiêu vấn đề thời gian vân ẩn thôn a cười lạnh lên võ đấu phái đạn rồ sao liền không biết ngươi có dám hay không bước lên chiến tranh ta có lôi độn trả cờ dã hình thức cái gì đạn rồ xa rủ tổ bị hỉ dù rèn, đều là gà đất chó sành đáng tiếc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiên kia chết không phải đến so với hắn so sánh ai là nhận giới đệ nhất thần tốc đệ tư gia cả a cũng không thể hết cách đến bước lên chiến tranh hắn là ảnh không sai hơn nữa không giống cổ nổ hạ có cố vẫn ngăn được nhưng hắn đến đối với đại danh phụ trách ảnh cũng không thể thích làm gì thì làm Nhan hận thôn ẩu ngẫu kỳ ý nghĩ cùng a tương tự đánh đi đến thời điểm lôi kéo xa ẩn thôn như vậy ít nhất là 3 đánh một bởi vì vân hận thôn nhất định sẽ động thủ lần này có thể triệt để đánh tan cổ nổ hạ chiếm cứ cổ nổ hạ màu mợ thổ địa ở trong mắt ổ ngộ kỳ, đàn rồ coi như mạnh hơn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không có gì, hắn trần độn không sợ bất cứ kẻ địch nào. thậm chí trong lòng hắn có một loại ý nghĩ, vị thú tính là gì, trần độn mới là nha mẫn căn cơ, chỉ cần bảo đảm vẫn có người nắm giữ trần độn, nha mẫn thôn liền diệt không được. xa ẩn thôn, dạ sạ không có ý kiến gì, bị ẻ trọng thương bóng mờ ảnh hưởng hắn, ạ sủ kỳ tổ chức cũng kinh sợ hắn. vào lúc này nếu là còn nghĩ nhận giới đại chiến, vậy hắn là thật sự tú đâu? mà hồ lô em bé giả ạ dạ rốt cục có thể ngủ ngon giấc, bởi vì sủ cả củ duyên cớ, hắn rất ít ngủ. Bởi vì trên người hắn phong ấn quá là kê, nếu là sâu sắc ngủ liền có thể bị sủ cả củ chiếm cứ thân thể. Đừng nói gà ạ dạ có như thế khổ rồi tuổi ấu thơ, liền không làm sao ngủ điểm này, có thể bức điên nhận giới 99% người. Mấy người rời giường đều có rời giường khí, chớ nói chi là gà ạ dạ loại này không quy luật ngủ, hơn nữa không mấy lần có thể ngủ cái đủ. Nếu như đổi làm vũ trí hà người ở gà ạ dạ vị trí, không nói mạn dệ kỳ ủ xạ gì cả, ba câu ngọc là thỏa thỏa. Nạ dù tổ có thể không hắc hóa còn có thể miễn cưỡng giải thích, dạ ảnh hưởng mà. Gà ạ dạ có thể bị nạ dù tổ kéo trở về mới thêm khó mà tin nổi. Gạ ạ dạ là đệ tứ cả dệt chi tử, hơn nữa còn là đệ tứ cà dẹt chất chính. cà dẹt không có chết đi, gạ ạ dạ còn trải qua như vậy thảm, sự bi thảm trình độ cùng nạ rủ tổ so với là mỗi người mỗi vẻ. Phong tảo pháp ấn sa ẩn thôn có người nắm giữ, cái khác phong ấn thuật còn không người không chế, có điều gạ ạ dạ lên học tập phong ấn thuật ý nghĩ, bởi vì hắn nếm chạy ngon ngọt. Nếu xa ẩn những người khác không cách nào nắm giữ cao thâm phong ấn thuật, vậy thì do hắn đến. Ai còn trẻ không ngông cuồng, chớ nói chi là tiểu gạ ạ dạ. Toàn bộ xa ẩn thôn chọn không ra những người khác trở thành phong ấn một đôi lọ chứa, so với hắn lớn ca ca tỷ tỷ cũng không thể này không phải mặt bên nói rõ hắn là một thiên tài, trên người ẩn dấu to lớn tiềm năng. Aka kỳ tổ chức, pèn nước gì ngũ đại nhận thôn đánh lên, tốt nhất lưỡng bại câu thường. Như vậy, hoàn toàn có thể sớm thu thập vi thú. Không chỉ pèn nghĩ như thế, Ubi to tuyệt cũng là nghĩ như vậy. Uchi hạ yệt triệt như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng mà nội tâm hắn rất lo lắng, đã lo lắng kẻ, cũng lo lắng cổ nổ hạ. Cô hạ đến cùng xảy ra chuyện gì? Đản vì sao lại trở thành hộ cạ? Uchi hạ đối với Saka Ubi thì rủ rèn còn có ba phần tín nhiệm, đối với đản là không có chút nào tin. Không phải trong nguyên tắc hắn sẽ không xả rủ tổ bí hỉ dụ dèn một đành dám, liền lập tức về cô hạ, nói là vì cựu vĩ gì nù gì kỳ thực là vì Sasuke. Nếu như thật sự muốn chào cựu vĩ gì nù gì kỳ, cùng kỳ sam liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại gì dễ dạ. Chớ nói chi là bọn họ chỉ cần một người kiểm chế gì dễ dạ, một người mang đi nạ rủ tội là có thể. Vào lúc ấy nạ rủ tổ có yếu, xem ra cần phải liên hệ đàn rủ cùng đệ tam hổ cả đại nhân. Uchiha chị vui mừng là, Sasuke hiện tại là cả đệ tử, cả không thể nhường đối với mình đệ tử làm cái gì. Hắn còn có thời gian thao tác. Uchiha Yuito chưa cảm thấy thế sự thật buồn cười, dạ bù dạ từ trên người cả cả sĩ cấp đi bọn họ Uchiha hạ xạ gì rằng, kết quả cả cả sĩ bởi vậy trở nên càng mạnh hơn, như vậy cả cả sĩ mới có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt đệ đệ hắn, đúng là miệng mai à. Đều qua lâu như vậy, Đường Uchiha chia, cái khác nhận thôn người đều biết cả cả sĩ trở nên mạnh mẽ, bởi vì cả cả sĩ tỉnh cờ vẫn là muốn chấp hành cao nhiệm vụ khó khăn. Uchiha Yuito chưa cảm thấy đạn cùng đệ tam hồi phục nhường hắn không hài lòng, cái kia thì không thể trách hắn, Cố hạ cũng không phải là đạn rồ cùng đệ tam Cố Lộ hạ. Cô nô hạ là tất cả mọi người cô nô hạ. Kỳ sản, xa số gì đối với việc này không làm sao cảm thấy hứng thú. Đối với bọn họ tới nói ai làm hổ cả với bọn hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Vũ ẩn thôn đệ tứ mỹ dục cũng biết, hắn còn biết vị này đợi mới hổ cả sẽ cùng xa ẩn thôn trưởng lão đồng thời đến vụ ẩn. Chẳng lẽ là muốn cùng vụ ẩn kết minh đối phó vân ẩn? Không trách mỹ dục nghĩ như thế, vụ ẩn cách vân ẩn tương đối gần, mà xa ẩn cách nha ẩn tương đối gần. Một khi ba người bọn hắn nhận thôn kết minh, cô nộ hạ là có thể cùng vụ ẩn đồng thời đánh vân ẩn, nha ẩn nghĩ đánh lén cô hạ, cái kia cổ nộ hạ có thể chia cùng xa ẩn đồng thời ứng đối về phần tại sao không phải tấn công nha mẫn, nhường vụ ẩn phòng bị vẫn ẩn, đây còn phải nói, cố nộ hạ cùng vẫn ẩn cừu hận liền nhiều, cùng nha mẫn cừu hận phần lớn là chính trị nguyên nhân, vẫn là nói đản dội là đến muốn bi ạ cự gắng, Mị duật nghĩ đến rất nhiều, hết thảy khả năng hắn đều muốn trước hết nghĩ tốt, cố nộ hạ hiện tại suy yếu, thế nhưng vụ ẩn suy yếu càng lợi hại, lục vĩ gì nụ gì kỳ trông tránh, nhẫn đau thất nhân chúng hiện tại chết chết trốn đến trốn, hiện tại vụ ẩn thôn còn có mấy cái nhẫn đau, thế nhưng không có người có thể dùng, ai? đệ tứ mỹ duật cạ giạt kỳ ạ gù ra một tiếng, nhường ám bộ đem cao tầng kéo đến, tớ duật mỹ mẹ tự nhiên ở trong đó. Hệ ạ cụ dạ đã bắt đầu coi tở rụm mị mệ ấy là đệ ngũ mị ruột bổ dưỡng. Hệ ạ cụ dạ không nhỏ, hắn chỉ là thiên sinh mặt con nít, kỳ thực tôn tử đều có. Chương 69, mươi chín, vào ạ cả Uchiha Uchiha Ichie rất nhanh liền phát sinh mặt thư, hắn quả đen không phải nuôi không. Cái tên này thực sự là cẩn thận, hắn liên hệ xạ rụm tổ bí hỉ rụm rèn cùng liên hệ đạn rụm quả đen không phải cùng một con, hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Vào lúc này, Etren phân liệt thể xuất hiện ở Vũ Nhã thôn, nay một đường hắn lại bắt được vài con và rèn nếu như không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ linh hồn ở tử thần cái kia, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã bị hắn huế thổ chuyển sinh đi ra, không huế thổ chuyển sinh mỉ nạ tổ, thế nhưng cụ chỉ hạ phụ gạ cụ bị hắn huế thổ chuyển sinh đi ra, sỉ sỉ cái tên này còn không chuyển sinh, phụ gạ cụ cái tên này vừa bị chuyển sinh liền bị xóa đi ý thức, dẹn phân liệt thể không thèm phí lời với hắn. ở dẹn phân liệt thể xem ra, phụ gạ cụ ở trong lòng cụ chỉ hạ ít triệu địa vị còn không bằng sỉ sỉ đây. hơn nữa, hắn không có gian vật tụ chỉ hạ phụ gạ cụ ý nghĩ, tuy rằng con trai của hắn đủ chỉ hạ ít triệu quả thực là xuất sinh thế nhưng không có đủ chí hạ bộ tộc nguyên bản đủ chí hạ tô mi đã sớm chết căn bản không chờ được đến phó giang biến thành tô trong tháp cao sắc mặt của nà gạ tổ khẽ nhúc nhích bạch diện liệt thể vừa tiến vào vũ nhân thôn hắn liền biết rồi hắn ở sử dụng vũ hộ tự tại chi thuật đi tìm hắn bạch dẹt có không ít mất đi tin tức hiện tại chính hắn đến vũ nhất thôn đây là muốn làm gì cô nạn xuất hiện ở nà gạ tổ bên người cũng chỉ có cô nàn là nạ gạ tổ tin tưởng người chỉ có nàng mới có thể xuất hiện ở gạ tổ bên người bạch dẹt trong lúc đó không cái gì tâm linh cảm ứng có điều gần nhất không ít bạch dẹt chậm chạp không phản hồi tình báo khẳng định là chết, Hắc sẽ không hoài nghi Bạch Lẹt trung tâm. Nagato đạm mặt nói, hỏi một chút hắn ý đồ, nếu như hắn là đến gia nhập Hạ Cát kỳ tổ chức không thể tốt hơn, bằng không chỉ có thể ăn nghỉ ở này. Nagato đối với Lục Đạo bện sức mạnh rất tự tin, coi như là mà làm ra hối thổ chuyển sinh, như cũng không phải là đối thủ của chính mình, chỉ có thể chật vật đào đấu. Giết chết được gọi là bán thần xá la mãn đờ hẳn độ sau, Nagato liền lấy thần tự xưng, nói thật, bện sức mạnh cùng nhị dạ chi thần xẹt dụ hạt hỉ căn bản không cùng đẳng cấp, càng không cách nào cùng Lục Đạo tiên nhân so với. Nagato điều khiển Lục Đạo bện đi vào ngăn cản. Ổ Bỉ nhận ra được, phần lớn thời gian, Tổ Bị Tô đều là đang giám sát nạ gạ tổ, bảo đảm kế hoạch bình thường tiến hành. Tức khắc trong mưa đi dạo, Esjện phân liệt thể bị lục đạo bẹn. Cái này nhẫn thôn, hoặc là nói quốc gia này quanh năm trời mưa, dù cho nạ gạ tổ không cần vũ hổ tự tại chi thuật cũng như thế. Esjện, ngươi lần này đến vũ nhận thôn mục đích là cái gì? Ngươi nên từ bạch dệt nơi đó biết rồi chúng ta mục đích đi. Thiên đạo bẹn lên tiếng nói, tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí của hắn rất là khẳng định. Esjện phân liệt thể ôn hòa nói, ta đối với ả cả sủ kỳ tổ chức không có hứng thú, đối với nhận giới hòa bình cũng không có hứng thú. Tiên đạo bẹn không để ý lắm. Hiện tại ạ cả sủng kỳ tổ chức người, trừ hắn cùng cô nạn, e sợ không có người là thành tâm vì hòa bình. Chỉ cần mình đánh bại Esjenn, vậy hắn chỉ có thể gia nhập ạ cả sủng kỳ tổ chức, không phải để cho hắn chính là tự lộ. Ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Esjenn phân liệt thể nhìn thấy lục đạo bẹn muốn ra tay, vội vã lên tiếng. Bẹn nhưng là một cái phiền phức, trên bản chất bọn họ chỉ là con rối, chính mình nào thuận phần lớn đối với bọn họ vô hiệu. Esjenn phân liệt thể hoàn toàn không nghĩ nói cho bẹn trợ tướng, nói cho hắn kỳ thực là bị người lợi dụng quân cờ. Hắn còn cần bèn, không phải cần bèn sức mạnh, mà là tính toán ô bỉ tổ cần bèn. Các loại ô bỉ tổ tràn đầy tự tin cảm thấy nguyệt nhãn kế hoạch sắp hoàn thành thời điểm, đống nhiên bị người từ đỉnh phong đánh rơi xuống. Này không phải rất thú vị? Hơn nữa lục đạo bèn là rất tốt người làm công, thu thập vị thu phục sinh thập vị liền giao cho hắn đến lao tâm lao lực. Bọn họ chỉ cần lấy cuối cùng quả đảo. Thập vĩ sức mạnh Esjện phân liệt thể cảm thấy rất hứng thú. Đây là hồ cả thế giới trí cường sức mạnh. Ở Esjện phân liệt thể xem ra, cái thế giới này người căn bản không phát huy ra thập vĩ toàn bộ sức mạnh, coi như được sưng bất tử bất diệt tôn sủ kỳ cả gù dạ cũng như thế. Giao dịch gì? Bèn hỏi. Ở trong mắt bọn, câu nói như thế kia nói không giống sẽ bảo thủ bí mật dáng vẻ, chớ nói chi là chân chính cường giả đều có một bộ chọn đọc ký ức nhất thuật. Đối phương biết rõ cả sủ kỳ tổ chức tình huống còn dám tới, thực sự là tự tin a. Liền không biết phần này tự tin có thể duy trì bao lâu. Ta muốn giấy độn bí thuật, ta có thể nắm hô thừa khởi bạo phù chi thuật cùng các ngươi trao đổi. Đây là đệ nhị hổ cả khai phát ra đến cấm thuật, lợi dụng nổ phù không ngừng triệu hoán nổ phù, phát động sau khi liền sẽ gợi ra tập trung một điểm liên tục phá, mãi đến tận mục tiêu bị nổ thành cho bụi mới thôi. phân liệt thể cười ha hả nói, hắn không tin cổ nạn không động tâm. Nếu là giấy độn bí thuật cùng hô thừa khởi bạo phù chi thuật kết hợp, cô nạn thực lực nhất định có thể tăng lên một cấp độ. Trừ giấy độn bí thuật, các ngươi cái khác nhận thuật ta cũng muốn, ta có thể nắm các loại cấm thuật cùng các ngươi đổi, tỉ như hế thổ chuyển sinh thuật. Etzen phân liệt thể cũng thật là ghét bỏ nhận giới quá nhàn, nếu là Nagato, cô nạn nắm giữ hế thổ chuyển sinh thuật, cái kia Hạ Cát Sủ kỳ tổ chức kế hoạch có thể lập tức bắt đầu. Thiên đạo biển nói, có thể trao đổi, có điều ngươi đến gia nhập Hạ Cát Sủ kỳ tổ chức. Tháp cao Nagato biết hế thổ chuyển sinh lợi hại, đúng là rất vướng tay chân thuật, nếu như không phải hắn có nhằm vào linh hồn thủ đoạn, lần trước vẫn đúng là không làm gì được Goro Sima có thể. phân liệt thể không có ý kiến, gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức cũng không có gì, các loại vật tới tay sau liền trốn tránh thôi. Hơn nữa không nhất định phải trốn tránh, coi như bản tôn muốn bố trí cái gì, còn có cái khác phân liệt thể đây. Như vậy, liền để ta thử xem người sức mạnh. Thiên đạo vẹn nói xong ngưng tụ ra một cái gậy đen, lấy thể thuật mà nói, thiên đạo vẹn không tính quá kém. Et phân liệt thể có chút bất đắc dĩ, lại muốn đánh giả thi đấu, liền hơi hơi bày ra một ít sức mạnh đi. Liên dung hỏa độ tốt, ngược lại hạ cả tổ chức người đều cho rằng ta là cao thủ hỏa độn, hỏa độn hào hòa diệt khước. Etren phân liệt thể căn bản không kết tấn, ngoạp miệng ra, như nước biển như thế hỏa diễm thổ lộ mà ra, phạm vi lớn vô cùng, rơi xuống mở miệng mưa phủn vũ nhẫn thôn trong nháy mắt nóng được lên, chỉ là một cái cấp b hỏa đột. diện phân liệt thể triển khai ra uy lực kia siêu việt cả cụ du hợp lại nhất pháp, uy lực kia không thể so hữu chi hạ mã đại dạ sử dụng đi ra kém bao nhiêu. Cái kia đẩy trời ánh lửa trong nháy mắt hấp dẫn vũ nhận thôn nghỉ dạ chú ý, cái này hỏa đột quá mạnh mẽ, các nghỉ dạ đông dương lo lắng lên. Sa số gì, kỳ hạ chuẩn bị lên đường, chiến đấu ở cấp bậc này có thể không thể bỏ qua. Yêu xem trò vui là nhân loại thiên tính. Nay hỏa đột. Đủ mạnh, vẹn vẹn là Hỏa Độn ngươi liền có tư cách gia nhập Hạ Cát Thủ Kỳ tổ chức, ngươi hợp lệ, có điều, ta muốn nhìn ngươi một chút sức mạnh, ngươi sức mạnh tuyệt không chỉ như vậy đi. Bèn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy Hỏa Độn, chẳng trách có thể đánh bại đệ tứ Kaz. Đây trời biển lửa nhanh chóng tiêu tan, Ngạ Quỷ đạo Bèn sức mạnh sát thực biến thái, quá khác chế thường quy lý dạ, mà năng lực này, ôn xuống số sủ kỳ bộ tộc đều sẽ. Ở Eszen phân liệt thể thả trong biển, cuộc chiến đấu này lấy tự thân trọng thương cùng lục đạo Bèn tổn thất ba bộ Bèn mà kết thúc. Eszen phân liệt thể thuận lợi gia nhập Hạ kỳ tổ chức, giao dịch hoàn thành sau, hắn được giấy độn bí thuật cùng rất nhiều ngũ hành nhân thuật, cô nạn được hô thừa khởi bạo phù chi thuật, vế thổ chuyển sinh thuật. Hiện tại, Hạ kỳ tổ chức bên trong Eszen phân liệt thể, Mắt ứng phân liệt thể, dạ vụ dạ đồng hóa thể đều là Tô Mị người, muốn biết tính, cả ô bị tổ cùng tuyệt, Hạ kỳ tổ chức tính toán đâu ra đấy mới 10 người. Hạ kỳ tổ chức hai người một tổ, Eszen phân liệt thể gia nhập sau, bèn hẳn là nhường hắn cùng vẫn là một thân một mình Mắt phân liệt thể một tổ, như vậy cũng tốt, làm việc càng thêm thuận tiện. Chương 70, đạn rủ vấp không cần vẹn triệu tập người, các loại vẹn cùng Esjện phân liệt thể giao dịch xong, những người khác toàn bộ đến. Uchiha Obito núp trong bóng tối quan sát, hắn đối với mình xạ dị gẳng vẫn là rất lưu ý. ngược lại cả cả sỉ cái kia rác rưởi không cần chính mình xạ gì gẳng, nên cầm về. Esjện, ngươi sau đó liền cùng mắt ứng một tổ. Thiên đạo vẹn nói, hết thảy đều ở Esjện phân liệt thể dữ liệu bên trong. Esjện phân liệt thể không có ý kiến, này chính là hắn muốn, xem ra hắn không cần trốn tránh. sau đó hành động có mắt ứng phân liệt thể cho hắn đánh nghiệm trợ. lúc này đủ chi hạ chia đi tới, xạ dị đây, cả cả sỉ đây, cho ta. Ta có thể nắm nhẫn thuật cùng ngươi đổi. Uchiha Itchia thông báo nói Esjenn rất mạnh mẽ, không cần mạn dễ kỳ u e sợ thắng không được, mà mạn dễ kỳ u có thể dùng một phần nhỏ liền tận lực dùng một phần nhỏ. Hắn nhìn thấy Esjenn phân liệt thể mới vừa rồi cùng bèn ở giao dịch, tuy rằng không biết giao dịch cái gì, điều này nói rõ có thể không động thủ liền giải quyết việc này. Ai? Sa dị găng a. Đây quả thật là là thứ tốt, đáng tiếc đối với ta đối với trợ giúp không như vậy lớn, vì lẽ đó ta lấy nó ta theo người khác làm giao dịch. Ngươi chậm một bước. phân liệt thể giả vờ tiết hận, giả bù giả đồng hóa thể bản năng cảm thấy không lành, có người muốn vắt nồi sau đó hắn thở vào nhẹ nhõm, ngược lại không phải là mình. Uchiha Ichirō phản ứng đầu tiên chính là họ có điều vẫn phải là hỏi một chút, là ai? Uchiha Obito cũng rất chăm chú nghe trộn, các người đem con mắt của ta làm cái gì? Cái này cướp đi xong cùng người giao dịch, cái kia cũng cùng những người khác giao dịch, đây chính là mạn dẻ kỳ u xạ dỉ gần à? Vẫn là không gian năng lực mạn dẻ kỳ u. Shibu Ra dồ. theo Esjện Văn liệt thể nói ra danh tự này, những người khác đều sử xuất, không phải bọn họ không quen biết Đản dồ, Đản mới vừa trở thành đệ ngũ hồ cả tiếng tâm lớn đây bọn họ không thể không biết, bọn họ chẳng qua là cảm thấy, này làm sao còn có đạn dội sự tỉnh. U trì hạ y một bộ đâm chiêu dáng vẻ, nếu như là đạn rộ liền không kỳ quái, cái tên này vẫn mơ đước xạ dị gẳng, xỉ xỉ ca có một viên xạ dị gẳng chính là hắn cấp đi. Chẳng trách hắn có hỗ thừa khởi bạo phụ cùng ế thổ chuyển sinh thuật. Cô nàn, bệnh chính mình não bù ra kết quả, cho tới es dẹn là đạn dội phái tới năm vùng, bọn họ cảm thấy không thể. Coi như là năm vùng nạ gạ tổ cũng không sợ, chỉ cần có thể mượn lực vì chính mình làm việc, quá mức sự tỉnh sắp hoàn thành thời điểm ở giết. Di nệ cho nạ gạ tổ rất lớn tự tin, chính là bởi vì di nệ gẳng vì lẽ đó hắn cảm thấy hắn làm hết thể đều là đúng, là thượng thiên nhường hắn nắm giữ lục đạo tiên nhân con mắt, đây là vận mệnh sắp xếp, hắn chính là cái kia cho nhận giới mang đến hòa bình người. Ben đơn giản giới thiệu một chút, mọi người liền tàn đi. Ảa kỳ tổ chức chính là như thế một cái phân tán tổ chức. Uchiha hạ không trực tiếp tìm Esjện phân liệt thể phiền phức, cho tới muốn về cái kia xạ gì gặm, hắn cảm thấy không thể, bởi vì xạ sử kẻ còn ở cô nổ hạ a. Ta liền biết, vác nổi khẳng định là Daro. Dạ bù dạ đồng hóa thể ở Esjện phân liệt thể quang nổi thời điểm liền có suy đoán. Cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể bên trong chỉ có đạn rộ đồng hóa thể thích hợp vác cái này nổi. Lúc này, Obito tâm tình rất không tốt, nhưng là HZ tâm tình rất tốt. Hiện tại có 3 cái tiểu đội, thêm vào vẹn chính là 4 cái tiểu đội, ở chia một người, đồng thời nhường Obito chuyển tới bên ngoài, như vậy chỉ cần bố trí thỏa đáng, chia nhau hành động, một hơi có thể trảo 5 con vi thú. Ngàn năm chờ đợi, rốt cục nhìn thấy hy vọng, HZ làm sao có thể không kích động. Hắc suy nghĩ một chút, Obito vừa đối với mình nói có chút xem thường, lại để cho mình đi điều tra rõ ràng hắn cái kia viên xạ dị gặm ở trên người của Sagent vẫn là ở đạn rô bên kia, nghĩ biện pháp làm trở về cho hắn. Hắc làm sao không biết Obito tâm tư, hắn nhưng là sống ngàn năm tồn tại, cái gì hắc dám chưa từng thấy. Obito trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng không phải là không thể, nhưng là hắn quá yếu, không hẳn có thể chịu đựng thập vị phản vệ, hơn nữa hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ căn bản là không có cách cùng bạn bị. Hắc Jet lắc lắc đầu, Uchiha mà Dạ là hắn gặp thiên tài nhất chí hạ, đã siêu việt tổ tiên nhìn giờ ra. Hatsheps ha hà một tiếng, chìm vào lòng đất, hắn sẽ dò xét cả mù ở xạ dị gặm tung tích đồng thời đoạt tới tay, ẩn nút dò hỏi tình báo. Chỗ đồ vật hắn ở hành, có điều hắn sẽ không đem cái kia viên xạ dị gặm trả lại, còn cho, tổ bị tổ. Cả mùa không gian bên trong, tổ bị Tô mặt tâm trầm, tiếp tục như vậy, nguyện nhãn kế hoạch có thể hoàn thành, nhưng là cùng hắn không quá nhiều quan hệ, hắn muốn trở thành tân thế giới Kami, sáng tạo một cái có gen thế giới. Chủ trì hạ mạ đại dạ tên kia hoàng ở tịnh thổ ở lại đi. Hatsheps ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? bị tổ cười lạnh một tiếng, bắt đầu cân nhắc làm sao trở nên mạnh mẽ. Không giống với nguyên tắc giả bù giả đồng hóa thể, mắt hương phân liệt thể, S phân liệt thể sức mạnh của bọn họ so với cả cụ dù, thì đàn mạnh hơn nhiều, Obito đến phòng bị 1, 2. Obito biết mình, dựa cả vào thần uy, các mục ải, thủ đoạn khác hắn cũng không phải đặc biệt tưởng, đối phó như thế thượng nhẫn đủ để, đối phó chân chính cường giả còn chưa đủ. Trên thực tế, nắm giữ thần uy, các mục ải, Obito mới thật sự là năm ăn năm thua a. Coi như là xèn dù hạt hy ra mà đến, trong vòng 5 phút đừng nghĩ bắt Obito. Đêm dần dần đen, Vũ Hộ tự tại chi thuật tàn đi. cơ dạ có thể so với vi thú nhưng hắn cũng không thể một ngày 24 giờ không mang theo rừng phong thích vũ hổ tự tại chi thuật, cái này cùng lượng trả cờ dạ không quan hệ, mà là cùng tinh thần có quan hệ. Vũ hổ tự tại chi thuật một đóng, Esgen phân liệt thể lập tức nhận ra được cái kia nhọn ngó cảm giác biến mất. Nguyên bản còn muốn hai ngày nữa cùng mắt ứng phân liệt thể đi lúc thi hành nhiệm vụ ở sử dụng ế thổ chuyển sinh, xem ra không cần, hiện tại cũng có thể. Nương theo Esgen phân liệt thể kết ấn, một cái quan tài xuất hiện, nộ hạ dạ zin từ bên trong đi ra. Không người nào có thể ở 5 km phạm vi bên trong giám thị Esgen phân liệt thể, cho dù là 5 km ở ngoài chỉ cần có người nhìn chằm chằm hắn vượt qua 5 giây, hắn cũng sẽ lên cảm ứng. Lần trước vấn đề suy nghĩ như thế nào, e phân liệt thầy hỏi. Tuy rằng hắn không hề làm gì, chỉ cần đem huế thổ chuyển sinh đi ra Jin đưa đến Obito bị tổ trước mặt cũng đủ để cho hắn nổi giận. Thế nhưng này không đủ. Uchiha hạ ít chia cứng rửa có thể nói hắn vì cô cộn hạ, vì xa xụp kệ. Nhưng Obito bị đây, hắn có thể hận vụ ẩn thôn, còn có thể cưỡng ép hận nào, mì giờ, mì nạ mỉ cả giờ mỉ tổ. Nhưng hắn có tư cách gì hận đủ trí hạ, u hạ từ đầu tới cuối liền không có đắc tội hắn. Din bất lực lắc đầu, ta không biết, ta thật sự không biết nên làm gì. Hơn nữa không nhìn thấy Obito hỏi hắn, hoặc là không trở lại cổ nổ hạ chứng thực một ít chuyện, ta sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Dù cho Eszen phân liệt thể trước phóng to nàng đối với Obito ác ý, trong lòng Jin như cũng do dự, trừ Obito trong lòng nàng chiếm cứ địa vị trọng yếu, càng là nàng còn ôm có một tia ảo tưởng. Eszen phân liệt thể chính là muốn đánh vỡ trong lòng gì nào tưởng, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp Obito đi, ngươi tự mình đi hỏi hắn. Phân liệt thể nói xong vĩnh hàng mạn rễ khí ủ xuất hiện, thần uy, cạm mù ải, lực lượng phát động, trực tiếp đem Jin đưa vào cạm mù ải không gian. Hắn không sợ Jin nhìn thấy con mắt của chính mình càng không sợ Jin bại lộ thân phận của chính mình, bởi vì thế thổ chuyển sinh duyên cớ, nộ hạ dạ Jin chỉ có thể mặc cho chính mình điều khiển. Chương 71, Obito cùng Jin. Nộ hạ giả Jin tiến vào cạm mùa không gian cũng không có gặp phải Obito, cạm bẫy không gian rất lớn, cùng nhận giới lớn bằng không thể, hỏa quốc như vậy lớn vẫn có. Sớm có dữ liệu, nên ngươi ra trận. Sát phân liệt thể ám đạo, nói xong hắn liền không để ý tới cạm mùa không gian tất cả, giao cho cái khác phân liệt thể, hắn như thế vẫn thao luyện nộ hạ dạ có thể bị tuyệt phát hiện dị tượng. Hỏa quốc, qua cạm bẫy Tomi phân liệt thể phát động thần uy, cạm mục ải, lực lượng đem chính mình chuyển đến cả ngủ không gian bên trong nhân pháp Huế thổ chuyển sinh qua cạm bỉ tô mị phân liệt thể vừa đến bên trong liền đem nổ hạ dạ Jin thông linh đến bên cạnh mình hế thổ chuyển sinh thuật nhưng là nàng cải tiến nàng cân nhắc rất nhiều vấn đề các nàng những này phân liệt thể đồng hóa thể linh hồn bản chất đều là tô mị chỉ cần biết rằng rằng buộc chuyển sinh đi ra những người kia chủ ấn như thế có thể khống chế những này chuyển sinh thể bất cứ lúc nào có thể thông linh bọn họ đến bên cạnh mình người là ai Jin đề phong nói không phải đưa nàng tới gặp ô tổ sao qua cạm tô mị phân liệt thể nói ta là hắn đồng bạn cũng là chỉ hạ ô tổ kẻ thù Nơi này là Obito mạn dễ kỳ ủ đồng thuật không gian, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy Obito. Phân liệt thể không dùng nhận biết nhân thuật, không cần thiết, tuy rằng nàng đã ưu hóa nhận biết nhân thuật, hiện tại cảm nhận của nàng phạm vi là 10 km. Chỉ thấy nàng móc ra một thanh cù nải, lại lấy ra một tờ phủ, đem phủ kề sát tới cù nải lên, dùng sức ném đi, mang vào thuộc tính phong trả cờ dạ trả cờ dạ nhanh như gió mạnh, rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Bùm! To lớn ánh lửa ở cả mù ở không gian bên trong hiện, ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng bao phủ phá, là cù lên nghĩa bom phù nổ, uy lực kia rất đáng sợ. Cạ mù không gian vắng vẻ Hỏa Diễm nhanh chóng vượt qua trăm mét linh tạc mà đến, Nộ Hạ Dạ Jin còn không biết chính mình là bất tử chi thân, hoảng một nhóm. Qua cả Mù tô mì phân liệt thể liền bình tĩnh nhiều, tố vung tay lên, một mặt to lớn tựa nước ngăn cản Hỏa Diễm. Vô ấn nhẫn thuật, còn có, mới vừa lá bùa kia so với nộ phủ đáng sợ gấp trăm lần. Nộ Hạ Dạ Jin là trải qua nhận giới đại chiến, nàng biết Vô ấn triển khai nhận thuật đối với nhị giả trợ giúp có rất lớn, càng là biết vừa tấm bùa kia nếu như có thể quy mô lớn chế tác, cái kia đối với bất luận cái nào nhận thôn trợ giúp đều là to lớn. Cạm Mù không gian một bên khác bị tổ. Ở hàng nghĩa bom phủ nổ tung trong nháy mắt liền phát hiện dị thường, bởi vì cách không phải đặc biệt xa. Thêm vào cả mù ở không gian chỉ có hắn một người, quá yên tĩnh, nếu như là tiểu động tĩnh còn tốt, động tĩnh lớn như vậy ổ bỉ tổ không thể phát hiện không được. Là thông qua con mắt còn lại đi vào sao? Lại đem cái kia con mắt khai phá đến mạn dễ kỳ hủ, hơn nữa trình độ còn không thấp, sẽ là S diện sao? Vẫn là đáng dò. Ổ bỉ tổ không do dự, lập tức lên đường, chuyển động thân thể, nhất định phải biết rõ thân phận của đối phương, coi như đánh không lại, hắn không đến nội không chỗ được. Quá mức chạy đến Vũ Nhân thôn, mượn lục đạo vẹn sức mạnh giết chết đối phương. Mấy phút sau, Obito nhìn thấy quả cà mì tô mì phân liệt thể cùng Jin sau, thân thể bỗng dưng run lên, làm sao có khả năng? Là Jin, sẽ không sai, đó là Jin. Là hệ thổ chuyển sinh, tên kia là Họ rổ xì mà rồi sao? Đàn Dỗ tên kia đem cái kia xạ gì gẳng cho Họ rổ xì mà sao? Vẫn là nói Eszen là theo Họ rổ xì mà giao dịch, căn bản không phải theo đạn Dỗ giao dịch. Quả cà mì tô mì phân liệt thể rất xinh đẹp, thế nhưng Obito căn bản không thèm để ý, trong mắt hắn chỉ có Jin. Lần này Obito thật sự tức giận, dù cho Eszen phân liệt thể, dạ bộ dạ đồng hóa thể đèm con mắt của hắn giao dịch đến giao dịch đi hắn cũng không có chân chính tức giận vô tận lửa giận bao phủ Obito, bị tổ nhưng hắn như cũ phân tích các loại tình huống hắn trưởng thành hắn không phải trước đây Uchiha chỉ hạ kẻ gì rất tức giận sao rất phẫn nộ sao ai ngươi không phải nghĩ sáng tạo một cái có gen thế giới sao hà tất sáng tạo đây ta trực tiếp đem gen mang cho ngươi lại đây Uchiha chỉ hạ bị tổ qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể cười nói Obito bị tổ càng phẫn nộ nàng liền càng cao hứng ngươi là ai Uchiha chỉ hạ bị tổ cũng không ngụy trang nếu như đối phương chỉ là dựa vào chính mình khác một gốc cây xạ dị tiến vào cả không gian còn có thể không biết thân phận của chính mình hiện tại hắn không chỉ gọi ra tên của chính mình liền Jin đều hế thổ chuyển sinh đi ra khẳng định là nhìn thấu thân phận của chính mình việc này cùng Hắc có quan hệ sao chứ Hắc hiện tại nhận giới coi như có người nhận ra được thân phận của chính mình cũng không thể biết nhiều chuyện như vậy qua cả Bị Tô bị phân liệt thể nói ta chỉ là một cái kẻ báo thủ không đổi người trong lòng ngươi cố gắng nói chuyện sao là không dám đi a ah, ha ah, ah, ha ah. ha nói đến phần sau nàng cười to lên giống như một người điên tổ Bị Tô tổ nhìn thấy Jin xem ánh mắt của chính mình rất phức tạp Jin hình như biết rồi cái gì hắn nghĩ giải thích có điều trước tiên giải quyết này người obito ngươi là obito jin nhìn mặt nạ nam obito có chút không dám tin tưởng nàng xác thực không nhận ra đây là obito jin thanh âm nhu vừa vang lên obito mạnh mẽ ngừng lại ý động thủ sau đó ánh mắt của hắn hung ác lên giống nhau lúc trước nhìn thấy jin cái chết điên cuồng xiềng xích từ hắn ống tay áo bắn ra qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể nhẹ nhàng nhảy một cái bay ngược trường mười thước tùy ý nổ hạ dạ jin bị obito có đi hòa độn hào hỏa cầu thuật Tô Bỉ thả xuống diên sau nhanh chóng kết tấn, trước hết giết chết người trước mắt lại nói, ngược lại huế thổ chuyển sinh người thi thuật chết, bị chuyển sinh đi ra người sẽ không biến mất. Qua Cả Bỉ Tô Bỉ phân liệt thể thở dài nói, ta giúp ngươi nhìn thấy người yêu, ngươi liền như thế đối phó ngươi ơn nhân, có điều cũng đúng, ngươi nhưng là đối với mình lao sư cũng có thể lạnh lùng hạ sát thủ người à? Trong khi nói chuyện một tấm bùa bị nàng kích bắn ra, Hào hỏa cầu hiệu ra đến lá bùa kia, trong nháy mắt bị hút khô. Đây là căn cứ phong hỏa pháp ấn cải tạo mà đến, có thể phong ấn hết thể hỏa đột. Qua Cả Bỉ Tô Bỉ phân liệt thể nhẹ nhàng nói, nàng không sợ bất kỳ hỏa đột. Coi như là lục đạo xạ thủ kẻ hỏa đột nàng cũng không thèm để ý. Bởi vì có phong hỏa pháp ấn cái này phong ấn thuật duyên cớ, muốn nghiên cứu ra cái này bản đột dạng phong ấn thuật cũng không khó. Thuật này nhìn như cùng ngạ quỷ đạo vẹn năng lực tương tự, kỳ thực không phải, ngạ quỷ đạo vẹn năng lực là hấp thu, thuật này là phong ấn. Thuật này còn chưa tới đến quả cạ mỹ tổ mỹ phân liệt thể lý tưởng nhất trạng thái, dựa theo nàng ý tưởng, nàng không cần phải mượn bất kỳ công cụ, có thể hư không ngưng tụ phù văn, như vậy nàng bất cứ lúc nào hà đối mặt với hỏa độn cũng không sợ. Ngoài ra, nàng ý tưởng bên trong còn có thể hấp thu lôi độn, thổ độn, thủy độn thủ thậm chí một độn chưa độn những huyết kế giới hạn này phát sinh nhận thuật phủ văn Obito hừ lạnh một tiếng nhanh chóng kết tấn có thể hấp thu hòa độ sao? Thứ lạp. Một thanh sắc bén cú nải đâm thủng Obito thân thể. Obito khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Bởi vì này chỉ cú nải chủ nhân là Jin A Đối với Obito tới nói này nho nhỏ cú nải tạo thành thương tổn so với bất kỳ nhận thuật cũng phải lớn hơn. Đáng ghét. Lại dám cưỡng chế Jina làm chuyện như vậy. Dưới mặt nạ Obito mặt nhanh tranh cực kỳ kỳ thực nổ hạ dạng công kích thời điểm hắn nhận ra được. Hai người trên lệch quá lớn. Obito thân thể bản năng muốn làm ra phản kích thời điểm hắn cưỡng ép cưỡng chế lại ngừng lại bởi vì đó là Jin a. Hắn tại sao có thể ra tay với Jin, dù cho đó là hế thổ chuyển sinh dưới Jin, bất tử bất diệt. Chương 72, Obito tổ cùng Jin dưới. Các người bạn học cũ gặp mặt, không cố gắng tâm sự, Hà Tất đánh đánh giết giết đây. Qua cả Cạmỷ tổ Mị phân liệt thể buông tay nói, cần gì chứ? Hà Tất tìm được đây. Qua cả Cạmỷ tổ Mị phân liệt thể nói xong trực tiếp phi lôi thần biến mất, muốn giết Obito, nàng không cần dùng cái khác năng lực, một đống hàng nghĩa bom phù hầu hạ, dù cho Obito có ý dạ nạt thì lại làm sao, hắn không chịu nổi. Hàng nghĩa bom phủ uy lực không phải nổ phù có thể so với, một giây đồng hồ nổ tung một tấm đã đủ rồi. 600 tấm có thể kéo dài 10 phút. 600 tấm hàm nghĩa bom phụ nổ tung có thể nổ chết đại đa số người. Coi như là ụ chỉ hạ yết triệu loại kia sợ sạt nổ cùng đệ tam gia cạ lôi đốn chạy cờ dại hình thức cũng chịu đựng không được. Trừ phi nắm giữ hoàn toàn thể sợ sạt nổ, không phải không ngăn được. Coi như hoàn toàn thể sợ sạt nổ thì lại làm sao? 600 tấm hàm nghĩa bom phụ không phải là quả cạ bỉ tổ mỉ phân liệt thể cực hạn, nàng phụ không cố nạn nhiều như vậy, nắm cái 10 vạn tấm là dễ dàng. Quả cạ bỉ tổ mì phân liệt thể biến mất, tổ bỉ tổ trái lại càng căng thẳng hơn. Hắn không biết muốn làm sao đối mặt với Jin. Tổ bỉ tổ làm ụ hạ mà đại gia người chuyển thừa. Hắn không thể không biết luân hồi tiên sinh chi thuật, huyết thổ chuyển sinh hắn vừa bắt đầu không biết, mà sau hắn khẳng định biết, nhưng là hắn do đó nghĩ tới phục sinh Jin, mà là thúc đẩy nguyệt nhãn kế hoạch tiến hành. Ngươi đúng là Obito sao? Nộ hạ Dạ Jin còn ở lừa mình dối người, người trước mắt này trả cờ dạ, khí chất âm lãnh cực kỳ, căn bản là không giống Obito. Obito hít sâu một hơi, lấy xuống mặt nạ, chuyện đến nước này không có cần thiết giấu giếm, coi như người phụ nữ kia trắng trợn tuyên truyền thân phận của chính mình thì lại làm sao, nạ tổ sẽ không bỏ qua thu thập vi thú. Chỉ cần nạ tổ không bung tha thu thập vi thú Nguyệt nhãn kế hoạch liền sẽ tiếp tục. Nagato làm hết thảy đều là Nguyệt nhãn kế hoạch khúc nhạt dạo. Nắm lấy mặt nạ xuống sau, Obito mắt xuất hiện ở ánh mắt của Jin bên trong, má trái vẫn cứ nhìn ra được thời niên thiếu dấu vết, má phải nhiều nếp nhăn. Đúng là ngươi, Obito. Tại sao, tại sao ngươi muốn như vậy làm? Không phải nói tốt muốn trở thành hổ cả sao? Obito. Nhìn thấy tấm này, Jin triệt để tin tưởng. Năm đó Obito bị nham thạch đập trúng nửa thân thể, hắn sống sót, có nửa bên mặt là hủy dung. Chính là bởi vì xác định đây là Obito, Jin mới thống khổ Tại sao ánh mặt trời cực kỳ Obito sẽ biến thành như vậy? Vẹn vẹn là bởi vì chính mình chết sao? Nhưng là chiến tranh nào có người bất tử? Tổ bị tổ có chút luôn cuốn tay chân, này rất khó mà tin nổi. Cái này tương lai dám phát động lần thứ 4 nhận giới đại chiến, áp chế thập vị trở thành cái thứ hai lục đạo tiên nhân lòng người bên trong từ lâu lạnh như băng. Vẹn vẹn là bởi vì nổ hạ dạ Jin chất vấn hắn liền không biết làm sao, chỉ có thể nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tại sao không trả lời? Nói cho ta. À. Tổ bị tổ Đến tận cùng là tại sao? Ngươi tại sao muốn phóng ra cựu vĩ hại chết cờ tì nạ tỷ tỷ cùng mỹ Lão sư? Mau nói cho ta biết, này đều là bọn họ gạt ta. Tô càng trầm im lặng. Jin liền càng bất an, đồng thời đối với ốp bị tổ liền càng thất vọng. Ezren phân liệt thể đối với Jin triển khai phóng to ác muốn như cũ có hiệu quả. Thời khắc này, nàng trở nên hơi hùng hổ do người. Trầm mặc là bạo phát bắt đầu, không người nào có thể vẫn trầm mặc xuống, ốp bị tổ cũng không thể, bởi vì Jin như cùng một con chỉ mũi tên nhọn đâm thủng hắn lồng ngực, hắn vốn tưởng rằng chính mình không kiên rẻ gì, hiện tại hắn phát hiện, hắn không có chính mình tưởng tượng như vậy kiên tưởng. Jin! ngươi biết bao nhiêu, còn có, bọn họ là ai? ốp bị tổ điều chỉnh tốt tâm tình, hắn cẩn thận từng ly từng tí một che lấp người chính mình ý nghĩ trong lòng, hắn là biết phục sinh Zin người đang xem địch. Chúng ta là Uchiha, Uchiha trở về vong hồn, cho tới nha đầu này biết bao nhiêu, nàng biết rất nhiều, ngươi là làm sao mở mản dễ kỳ hụ, ngươi là làm sao khống chế đệ tứ mì Dục, ngươi là làm sao hại chết nạ mì cả giờ mì tổ vợ chồng, lại là làm sao giết chết Uchiha bộ tộc, nàng đều biết. Jin âm thanh đột nhiên biến đổi, là quả cả mì tổ mì phân liệt thể không chế nàng, miễn cho nàng nói ra s dẹn phân liệt thể thân phận. Không cho nói ra một người khác thân phận, không phải ta lập tức phục sinh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhường h Qua cả bị tổ mị phân liệt thể thông qua mế thổ truyền sinh liên hệ cảnh cáo nổ hạ dạ Jin, sau đó làm cho nàng khống chế thân thể của mình. Nàng hiện tại phục sinh không được mị nạ tổ, nhưng là Jin không biết. Diên nội tâm liên tục cười khổ, mị nạ tổ lão sư, nếu như là ngươi đối mặt với này loại tình cảnh sẽ làm thế nào? Jin chỉ là một cái nho nhỏ trung nhẫn, hiện đang đối mặt nhiều chuyện như vậy, nàng là thật sự tay chân luôn cuống. Uchiha hạ sao? Mở ra mạn dễ kỳ hủ sao? Cũng là không gian năng lực. Uchiha chị hạ còn có người có cái này tiềm lực sao? Tổ bị tô nội tâm tính toán, ai có khả năng nhất là cái kia tính toán hắn người. Obito bị đầu tiên đem xạ sú kẹ, tô bị pass, hai cái tiểu thí hải mà thôi. Đối phương mặc dù là nữ, nhưng cũng khả năng là biến thân thuật. Không vì là cờ Tina, Nami Minato báo thủ sao? Vẫn là nói ngươi đối với tình cảm của bọn họ chỉ đến thế mà thôi. Ngươi không hạ quyết tâm giết chết Obito bị tổ sao? Hắn trước đây liền có thể phóng ra tiểu vĩ, diệt ủ hạ, sau đó ai biết hắn sẽ đối với cổ nổ hạ làm cái gì, làm cô nổ hạ nghĩ ra, ngươi quyết tâm chỉ có như vậy sao? Obito bị tổ là đồng bạn của ngươi, đó là trước đây, hắn hành vi so với bất kỳ phản nhẫn đều đáng sợ, vì cô hạ, vì cho Nami Cager Minato báo thủ cũng là vì trả lại sống sót cả cả sĩ an toàn, động thủ đi. Ngươi hiện tại là bất tử chi thân. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể âm thanh ở Jin đầu Hok vang lên, nàng dục vọng đang chậm chậm phát sinh. Có điều nàng còn đang do dự, nàng ôm đầu quỳ ngồi dưới đất, nội tâm của nàng ở làm cuối cùng dãy rủa. tổ thấy này quát lên một tiếng lớn, ngươi đối với Jin làm cái gì, có cái gì hướng ta đến? Thống khổ vạn phần Jin nghe được Ô Bì tổ âm thanh ánh mắt kiên định lên, phản phất hạ quyết tâm. Sau một khắc, Jin nổi lên nhằm phía Ô tổ, mềm yếu không có xương tay ngọc mang theo không coi là nhiều chạ cỡ dạ đánh ra đến Ô tổ ngực trái lên đòn đánh này manh kích đến Obito tổ trái tim, hai loại về mặt ý nghĩa nhường hắn đau đến trong lòng đi. Obito tổ có thể trốn, nhưng hắn không muốn tránh, hắn nở nụ cười khổ. Thì ra là như vậy, Jin, bởi vì ta hại chết Mi Nạ tổ lao sư, ngươi không chịu tha thứ ta sao? Obito tổ biết Jin bị điều khiển, nhưng hắn không ngủ, hắn nhìn ra được, vừa cái tiêu một trưởng, Jin là xuất từ chính mình bản ý, không phải là bị điều khiển. Ánh mắt của Jin kiên định lên, không sai, ta muốn ở đây đánh đổ ngươi, Obito. tổ. Nếu như muốn nói tại sao, bởi vì ngươi hại chết Mi Nạ tổ lao sư, bởi vì ngươi uy hiếp đến cổ nỗ hạ càng là bởi vì ngươi giết chết trong lòng ta Obito, ta biết Obito ánh mặt trời, nhiệt tình, quý trọng đồng bạn, ta muốn vì là ta biết Obito, vì là mọi người đánh đổ ngươi. Hồ cả người đều biết một chút điểm miệng độn, chỉ có điều không có nạ rủ tổ lợi hại như vậy. Đối mặt với Jin công kích, Obito không ngừng né tránh, lần này Obito không có gắng đón đỡ, bởi vì còn có người tiềm tàng, tên kia mới thật sự là phiền phước. Có điều Obito lửa giận trong lòng càng tăng lên, Jin, ngươi làm sao không hiểu, ta làm tất cả là vì ngươi, vì nhận giới hòa bình a. Jin, ngươi tỉnh táo một chút, tên kia chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi hơn nữa ta vẫn là ta, ta chỉ có điều là thông qua ngươi chết nhận do nhận dối. Obito gấp gáp hỏi chương 73, tâm thái có chút vợ Obito Jin căn bản không nghe Obito nguy biện ở trong mắt nàng này người là nắm giữ Obito túi ra mà này tuyệt không phải nàng nhận thức Obito như vậy chỉ có thể đắc tội rồi Jin Obito không muốn như vậy bị động xuống bởi vì hế thổ chuyển sinh đi ra người không biết mệt mỏi Jin còn lâu mới là đối thủ của hắn nhưng là hắn vẫn né tránh có thể trốn bao lâu một giờ hai giờ vẫn là ba tiếng xiên xích từ Obito ống tay áo chui ra Jin có điều là phổ thông trung nhẫn, vẫn là chữa bệnh lý dạ, không am hiểu chiến đấu, nhanh chóng bị trói ở. Jin, xin lỗi, ta chỉ có thể phong ấn ngươi, yên tâm, chờ ta sự tỉnh song xuôi, ta sẽ thả ngươi đi ra, đến thời điểm ta sẽ chân chính phục sinh ngươi. Obito tổ chuẩn bị sử dụng phong ấn thuật, một bóng người đột nhiên xuất hiện, dựa vào tinh xảo thể thuật, người đến trong nháy mắt bước lui Obito. Obito nhìn người tới thoáng coi trọng một hồi, là ử chỉ hạ phủ gạ cụ, tuy là ử chỉ hạ tộc trưởng, thế nhưng hắn không phải rất kiến kỵ, Obito tổ cũng không biết phủ gạ cụ mở ra kỳ ủ. Cái tên này đến cùng ế thổ sinh bao nhiêu người? Ô bị tổ nghĩ lăn, thế nhưng lại không nợ Jin. Đồng thời trong lòng hắn đối với HZ bất mãn lên, hắn là làm sao thu thập tình báo, làm sao có nhiều như vậy bất khả không nhân tố? Không giống với Jin, phụ gạ cụ chỉ có bản năng chiến đấu, không có ý thức. Tuần vui này vai nam, nữ chính là Jin cùng Ô bị tổ, những người khác vai diễn không thể quá nhiều. Phụ gạ cụ tộc trưởng cũng chết sao? Quả nhiên, Ô bị tổ thật sự đổi, không, tên kia không phải Ô bị tổ, Ô bị tổ có thể không phải như vậy. Jin nhìn thấy phụ gạ cụ bị chuyển sinh đi ra, càng thêm tin tưởng Hertz phân liệt thể cùng quả cà mị tổ mì phân liệt thể nói tới. bị Ngươi không trốn được, đã như vậy, liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Jin nữ khí rất là phiền muộn, nàng biết còn có ả xù mà không xuất hiện, ngoài ra cái kia hai cái gia hỏa không biết thế thổ chuyển sinh ra bao nhiêu người, tổ bị tổ thắng không được, cùng với nhường ổ bị tổ chết ở những người khác trong tay, không bằng do chính mình đến, cái này cũng là vì làm mị nạ tổ lao sư báo thủ, chặt đứt nhân quả. Nguyên bản nổ hạ dạ Jin sẽ không làm chuyện như vậy, thế nhưng bị Es rẹn phân liệt thể, quả cả mị tổ mị phân liệt lần lượt phóng to ác muốn Jin liền không giống nhau. Không có người là chí thiện, là tuyệt đối thiện, thiện ác là một thể, quang ám là đi theo, hạ dạ Jin hiện tại là ác vượt trên ở thiện. Jin, ngươi quá khinh thường ta, ta đã không phải trước đây ở Cố xe, còn có, tên kia là lợi dụng ngươi, ngươi tại sao không hiểu? Tên kia sớm muộn sẽ trả thù Cổ Nộ Hạ, bởi vì Hỗ Trí Hạ sẽ bị diệt tộc, cùng Cổ nổ Hạ cao tầng cũng có quan hệ. Tổ Bị tổ nghĩ thử một chút, hắn không muốn Jin bị người khống chế, bằng không hắn hoàn toàn có thể ở phủ gạ cụ xuất hiện thời điểm trực tiếp chạy ra cả mù Hại Không Gian, trời mới biết còn có bao nhiêu cái bị hế thổ chuyển sinh đi ra người chờ hắn. Jin lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không biết, bất kể là ngươi, vẫn là khống chế ta người, đều là Cổ Nộ Hạ kẻ địch, có thể giải quyết một cái chính là một cái. Ta sẽ tận ta có khả năng ngăn cản các ngươi thương tổn cổ nối hạ, thương tổn cả cả sì, lại là cả cả sì, cả, cả xì có cái gì tốt? Lần này ố bị tổ cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế chính mình. Hắn gào thét lên, cả cả sì chính là cái rất rưỡi, là hắn giết ngươi, ngươi tại sao còn đối với hắn như vậy tốt? Tại sao? Jin, nội giận ố bị tổ trực tiếp sử dụng ra một đột, đừng xem trong nguyên tắc ố bị tổ không làm sao sử dụng một đột, thế nhưng hắn một đột trình độ tuyệt đối vượt qua nguyên tắc cản rổ. Qua cả bị tổ Mì phân liệt thể cười lạnh lên, vậy thì không chịu nhận. Ô Bị Tổ, nguyên lai like ngươi cũng chỉ đến như thế, chân chính tuyệt vọng vừa mới bắt đầu đây. Chúng ta sẽ phục sinh Jin, thế nhưng phục sinh Jin sẽ không cùng với ngươi, mà là cùng với cả cả si. Ô Bị Tổ, ngươi địa ngục sinh hoặc ngay hôm nay mở màn. Nội giận Ô Bị Tổ quả nhiên mạnh mẽ, chỉ có bản năng chiến đấu phủ gã cụ trực tiếp bị áp chế, này cũng cùng phủ gã cụ còn không sử dụng mạn dễ kỳ u xạ gìn gặm có quan hệ. Lại nói, có thể hay không như vậy hấp thu phủ gã cụ đồng lực? Quả cả Bị Tổ bị phân liệt thể não mạch kín cùng người khác không giống nhau, phụ gã cụ đồng lực nàng không thèm để ý, nàng lưu ý là phụ gã cụ mạn dễ kỳ u đồng Cái tên này đồng thuật có thể trình độ nhất định dự báo tương lai. Mãn dệ kỳ u năng lực, không có người sẽ ghét bỏ chính mình nhiều. Vé thổ chuyển sinh quá khó chơi, ta đánh bại một cái, một cái khác chỉ cần tranh thủ một hồi thời gian, bị đánh bại cái kia là có thể khôi phục nhanh chóng. Ổ bị tổ lên ý lui, nổi giận qua đi. Hắn rõ ràng chính mình tình cảnh rất không tốt. Ôi ôi ôi, muốn đi à? Nguyên lai thả cửu vĩ, chính đệ tứ, diệt ủ chỉ hạ ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng chỉ đến như thế. Quả bị tổ mì phân liệt thể xuất hiện, cũng không thể nhường bị tổ liền như thế đi. Đến lưu ý đủ. Sắc mặt của ủ chỉ hạ ổ bị tổ càng âm u. Ngươi là làm sao đi vào? Làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Tổ Bị tổ nhận ra được. Quả cả bỉ tổ mị phân liệt thể không phải dùng cà mùa xạ dị gặm đi vào. Lần thứ nhất thời điểm là dùng cà mùa xạ dị gặm, vừa đi vào nhưng là dùng phi lôi thần thuật. Nàng không có lưu phi lôi thần dấu ấn, không cần. Jin chính là không gian ký hiệu. Trên người của Jin điều khiển chú ấn có es cùng nàng trả cơ dạ, chỉ cần có trả cơ dạ làm ký hiệu là có thể thuật lớn gì, không cần phi lôi thần dấu ấn. Quả cả bỉ tổ mị phân liệt thể khai phá thuật rất đáng sợ. Quả cà bỉ tổ mị phân liệt thể con mắt chuyển động lên, lộ ra mạn dễ kỳ xạ dị gặm. Ta mắt trái năng lực có thể từng thấy đi, nhân giới đối với ta mà nói không có bí mật. Ta biết ngươi muốn sáng tạo một cái có gen thế giới, không cần sáng tạo, ta mang cho ngươi lại đây. Đáng tiếc ngươi gen rất không thích người, còn muốn giết ngươi. Chặt chặt chặt. Há mồm liền đến nói dối là tổ mỉ nhóm bản lĩnh sở trường, quả cả bị tổ Mỹ phân liệt thể không quên nói móc ổ bị tổ. Làm sao tiếp thu không được? Nói cho cùng ngươi chỉ là một cái trốn tránh hiện thực kẻ đáng thương, ảo tưởng dựa vào vô hạn nguyệt độc giải quyết tất cả. Đây chính là ngươi hòa bình, làm cho tất cả mọi người ở ảo thuật bên trong vừa qua. Hoặc là nói người biết gìn không thích người, mới như vậy tự đau thương hối tiếc, mới theo đổi vô hạn nguyệt độc, một cái tự mình cảm động kẻ đáng thương, cái gì cũng không biết, còn truy cầu hòa bình. Qua cả mỉ tổ mì phân liệt thể tiếp tục nói móc nói, dưới cái nhìn của hắn, vô hạn nguyệt độc chính là náo tản, làm cho tất cả mọi người rơi vào áo cảnh, trăm năm hậu nhân loại tuyệt diệt, này liền hòa bình, này thuộc về giải quyết không được vấn đề liền trực tiếp giải quyết chế tắc vấn đề nhân loại.